Hoàng Trung không lời gì để nói, túi đầu ai mắng. cố Lý tức giận khó làm, bọn họ đã đi bao lâu rồi. Không đến một lát, hiện tại truy hẳn là còn truy thượng. cố Lý tức giận thu hồi màn xe, mệnh sa phu lái xe đuổi theo đi. Quả nhiên không đến một lát, liền đuổi theo lâu ý cảnh bọn họ. Lúc này hai người đã thở hồn hện, thấy một chiếc xe ngựa dừng lại, đều theo bản năng căng thẳng thần kinh, thẳng đến thấy bên trong ngồi chính là cố Lý, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cố Lý tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng cũng sẽ không bị thương bọn họ tánh mạng, cho nên Lâu Y cảnh mới yên tâm. Cố Lý thấy bọn họ thời điểm như cũng là một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, thanh âm trước sau như một từ tính, "Tô huynh, Lâu cô nương, không thể tưởng được thế nhưng cũng có thể ở chỗ này gặp được các ngươi, thật là có duyên." Lâu Y cảnh theo bản năng căng thẳng thần kinh, "Cố công tử, ngươi như thế nào từ nơi này trải qua?" Cố Lý cười đáp, Này không mấy ngày trước đây ra khỏi thành làm việc, hôm nay trở về thành. Lâu ý cái cảnh ý nghĩ giống như xác có kỳ thật, chỉ là vì sao sẽ như vậy xảo. Với lúc bọn họ tại đây thời điểm hắn cũng tại đây, càng quan trọng là, bọn họ là như thế nào chạy giặc, như thế nào liền chạy giặc. Lúc ấy cảm giác thật giống như chân không phải chính mình, liền cùng người khác hạ cổ giống nhau. Đương nhiên rồi, lâu ý cái cảnh tin tưởng trên đời này không có loại đồ vật này. Nhưng thật sự rất khó giải thích hiện tượng này. cố lý thấy lâu ý cái cảnh tưởng như thế nhập thần, nhịn không được phất phất tay đánh gãy nàng suy nghĩ, nếu ngẫu nhiên gặp được, không bằng một đạo nhờ xe trở về thành đi. Thuận tiện ta cũng có chút sự tưởng thỉnh nhị vị hỗ trợ. Muốn hay không lên xe? Lâu ý cái cảnh quay đầu lại nhìn nhìn Tô Chiêm. Tô Chiêm không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi một khác sự kiện, cố Cô công tử tới thời điểm nhưng thấy mấy cái dù côn lưu manh tại đây du đáng. Người là nói kia mấy cái cố Lý thuận tay chỉ chỉ đỉnh đầu Phía sau quả nhiên đuổi theo mấy người kia Trong miệng kêu đánh tiêu giết Lâu y cảnh sợ tới mức chạy nhanh trốn đến tô chiêm phía sau đi cố Lý cười đến phong độ nhẹ nhàng Thuận tay từ túi tiền móc ra mấy khối bạc vụn Kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa chi gian Giống phóng ra phi tiêu giống nhau bắn đi ra ngoài Chỉ nghe được vèo vèo vài tiếng kia bạc vụn đánh vào vài người trên người Đau đến bọn họ đầy đất lan lột Lại vô lực khí đứng lên Tô chiêm nhìn đến nơi này Lắp bắp kinh hãi Ánh vàng rực rỡ con người gắt gao nhìn chầm chầm hắn một đôi tay Mới hiểu được lại đây Hắn biết võ công Hơn nữa không thấp cố Ly biết võ công Hắn nếu tưởng đối phó bọn họ Căn bản không cần tốn nhiều sức Bọn họ cần gì phải phản kháng đâu Nghĩ đến đây Tô chiêm thở dài Lánh lâu ý cảnh lên xe Xe ngựa một đường chạy Điên bà không lớn Trong xe an tính thực Tô Chiêm vẫn luôn túi đầu hồi tưởng vừa rồi một màn, Lâu Y cảnh vẫn luôn chấp nhất bọn họ là như thế nào chạy giặc, chỉ có Cố Lý bình thản ung dung nhìn thư, cũng không biết là cái gì thư, xem mùi ngon. Phiên mấy chương sau, hắn mới dừng lại, đem trong đó một tờ mở ra, phóng tới bọn họ trước mặt. Tô Chiêm cùng Lâu Y cảnh túi đầu nhìn nhìn, mới phát hiện đây là một quyển bản đồ, kia một tờ là Nhạc Châu huyện bản đồ. Cố Lý chỉ vào trong đó một cái điểm nói: Nơi này là bạch cầu đá trấn, tơ lũa trang ở chỗ này, xào ti phường tại đây. Nhưng nhà này xào ti phường ta không thích, ta tưởng một lần nữa đổi một nhà. Không biết nhị vị có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác xào ti phường. Xào, ti, phường. Lâu ý cái cảnh nghe được sướng suốt, tô chiêm cũng là nửa ngày. Không hoan quá mức tới, cố công tử vì sao phải tìm chúng ta khai xào ti phường, chẳng lẽ bên người không có càng tốt người được chọn. Cô lý cười nhạt Nếu ta nói là đâu lâu ý thì cảnh không tin sao có thể ngươi là khai tơ lụa trang bên người sẽ ươm tơ người sẽ không không có mà chúng ta là làm nương nướng nơi nào khai quá xảo ti phường ngươi này không phải nói dân sao kỳ thật lâu ý thì cảnh là tưởng nói ngươi này không phải cố ý kéo chúng ta xuống nước sao. Cô Lý nhún vai bông tay ngươi xem ta bộ dáng này như là nói dân sao thật sự liền từ các ngươi sinh ý đầu vóc ta dám cá định các ngươi sẽ liền tính sẽ không tương tơ tư cơ đều là có sẵn tương tơ tư công nhân cũng có thể mặt khắc chiều các ngươi chỉ cần quản lý quản lý có thể quản lý sinh ý các ngươi tổng hội đi vì cái gì muốn chúng ta quản lý bởi vì các ngươi sẽ có thể từ một cái không xu dính túi người đi bước một đi đến hôm nay này kinh doanh năng lực ta còn là tin tưởng cố lý nói xong lại từ thùng xe phía sau trong ngăn tủ lấy ra một trường giấy Mặt trên giấy trắng mực đen viết một phần hiệp nghị. Đại khai ý tứ là hai nhà hợp khai xảo ti phường, cố ra gia đầu to, tô ra ra tiểu đầu, kiếm tiền cũng ơn lớn nhỏ phân. Hiệp nghị mặt trên viết nhưng thật ra không có vấn đề, nhưng lâu y cảnh trước sau đối cố lý tồn đề phòng, trước sau không yên tâm, tô chiêm cũng là Nhưng cố lý lại nói, trừ lần đó ra, các ngươi cũng không có càng tốt phát tài chi đạo, không phải sao. Các ngươi đắc tội kim nho phòng cũng đã vô pháp ở bạch cầu đá trấn lan lộn. Trừ phi đi ngoại trấn, nhưng đi ngoại trấn, về quê thăm người thân liền phiền toái rất nhiều, chi bằng lưu lại nơi này, cùng ta liên thủ thành lập xào thi phường, ngày sau sinh ý thịnh vượng tiền vô như nước, cũng ít không được các ngươi chỗ tốt. Lâu ý cảnh vẫn là có chút không tin, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Ngươi cùng Kim Nho Phong là một đám, ngày thường các ngươi hai liền xưng huynh gọi đệ, Khó bảo toàn hôm nay cục diện này không phải ngươi sai xử hắn làm như vậy. cố Lý đạm cười, ta như thế nào có thể sai xử hắn? Hắn chính là trấn trên bọn gián độc, ta bất quá là ngoại lai người. Ngày thường xưng huynh gọi đệ bất quá cũng là tưởng mau chóng ở chấn trên rừng chân thôi, đều là chút hư, thực tế tình huống, ta nhưng khống chế không được hắn. Lâu y thì cảnh khịt mũi coi thường, thiết, ngươi biết võ công, khó bảo toàn sẽ không dùng võ lực khống chế hắn. Cô Lý khỏe miệng run lên, muốn cười lại không cười, lâu cô nương ý tưởng thật nhiều, vũ lực khống chế được nhất thời, khống chế không được một đời. Ta nếu dùng võ lực khống chế hắn, hắn chẳng lẽ sẽ không phản kích sao? Kim gia đừng nhìn hiện tại là không người nhập sĩ, nhưng trên quan trường không ít người đều đã từng là Kim ra môn hạ, chỉ cần Kim nho phong một ho khan, hắn liền có bản lĩnh làm ta sinh ý tạp, người nói ta như thế nào khống chế. Trừ phi đem hắn giết, cứ như vậy. Ta chẳng phải là lợi dụng không thành hắn Lâu y thì cảnh không nói chuyện phản bác nhưng trước sau cảm thấy kim nho phong làm này đó cùng cố lý có quan hệ cố lý ánh mắt bình tĩnh đánh giá nha đầu này thấy nàng như thế khôn khéo trong lòng liền gợi lên hương thú về lâu y thì cảnh cùng tô chiêm sự hắn cũng tìm hiểu rõ ràng sớm chút thiên Hoàng Trung lại như thế này nói lâu y thì cảnh bất quá là lão tử ném xuống một đôi giày rách taphi lao tử đều không chê nàng xấu Nàng còn có mặt mũi cùng lao tử chơi chết giả, định là kia giã nam nhân ở phía sau bảy mưu tinh kế. Sau lại cố Lý liền hỏi, bọn họ hai là thiệt tình yêu nhau. Phi, nơi nào là thiệt tình yêu nhau, rõ ràng chính là cấu kết với nhau làm việc xấu, lao tử ra đều làm cho bọn họ làm không có. cố Lý giận dữ, xóa ngươi những cái đó không ý nghĩa nói, cho ta từ thật đưa tới bọn họ hai sự tình, muốn càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Kết quả là Hoàng Trung cụ nói thật, cô Ly mới biết được bọn họ hai quan hệ, là phụng tổ tiên ý tứ thành thân, thả thành thân sau nghèo thiếu chút nữa đói chết. Bất quá Hoàng Trung nhắc tới lâu ý cảnh đâm trụ việc là Tô Chiêm bày mưu tinh kế, ý cố lý xem ra đều không phải là như thế. Tô Chiêm là người chính trực, sẽ không làm ra này đó, hơn nữa thời gian kia đoạn bọn họ hẳn là không quen biết, không có nhân chứng minh Tô Chiêm ở phía trước đã tơi miếu trong giới thôn. Cho nên rất có khả năng là Hoàng Trung nói dối. Đương nhiên hắn cũng lười đến so đo thật giả, hắn duy nhất so đo chính là bọn họ hai rốt cuộc hay không yêu nhau, từ trước mắt tới xem, có lẽ, không phải. Nếu là thiệt tình yêu nhau, thành thân lâu như vậy, bụng cũng nên có độc tĩnh nhưng lâu y cảnh như cũ bụng bẹp, như vậy, là không có độc phòng, nàng vẫn là một khối hoàn bích. Bởi vậy lại không thể không tán thưởng tô chiêm chính trực. Ngay cả cố Lý trong lòng yên lặng cũng đối tô chiêm đại thêm bội phục Đương nhiên, suy nghĩ xả xa, xa cố Lý hồi lấy Hoàng Trung lời nói, chính là tưởng nói một chút. Trước mặt cái này lâu ý cái cảnh thông minh trình độ vượt quá tưởng tượng, Hoàng Trung là một chút cũng chưa phát hiện, cho nên chính mình cũng một chút cũng chưa rõ ra kỳ quả ngơi, vì sao một cái hương giã thôn phụ thế nhưng như thế không giống người thường. Bất quá không quan trọng, ngày sau có rất nhiều thời gian. Nghĩ đến đây. Cô Lý lại cười vây vây hiệp nghị, hỏi bọn hắn muốn hay không hợp tác. Lâu ý khi cảnh tưởng cự tuyệt, Tô Chiêm lại đáp ứng rồi. Lâu ý khi cảnh kinh ngạc nói không ra lời. Tô Chiêm nói, bất quá ta có một điều kiện. cố Lý, nói. Tô Chiêm không nói, đây là nam nhân chi gian bí mật, quay đầu lại rồi nói sau. cố Lý cười nhạt liên tục, xúc lên màn xe nhìn lại, đã là đến chấn. cố Lý kêu xa phu ngừng xe. Mang theo lâu y cái cảnh gần đây tìm khách điếm chủ hạ, lưu tô chiêm ở chỗ này nói chuyện. Lâu y cái cảnh nguyên bản là không yên tâm, nhưng tô chiêm cũng làm nàng đi lên, nàng mới không thể không đi lên. Trong xe liền thừa hai người, tô chiêm mới đã mở miệng, ta muốn cho ngươi dạy ta võ công. Cái, cái gì? cố Lý nghiêm túc mặt không banh trụ, con môi, giở khóc giở cười, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đưa ra điều kiện gì, nguyên lai like liền này đó, ngươi... Ngươi không cảm thấy như vậy ở lâu ý cảnh trước mặt có vẻ kém một bậc sao. Ngươi sẽ không sợ nàng khinh thường ngươi. Cô Ly nói xong, không nhịn xuống, bật cười. Tô chiêm lại ít khi nói cười, banh mặt thập phần nghiêm túc tự hỏi lên, ta mặc kệ nàng như thế nào xem ta, ta chỉ nghĩ bảo hộ nàng, này liền vậy là đủ rồi. Tiếng cười đột nhiên im bật, cố lý bỗng nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn, thậm chí tâm lý dần dần đối hắn sinh ra bội phục tâm. Trong đầu lại một lần nghĩ đến lúc trước Tô Chiêm không chút do dự cấp kim nho phong sách giải sự, cùng với xưa nay khổng tử bái bảy tuổi hài đồng vi sư sự. Tự hồ, này hết thẻ cũng không cảm thấy thẹn, ngược lại chính mình như vậy cười, cười đến thực cảm thấy thẹn. cố Lý ngươi ngẩn cả người, ngươi sẽ không sợ ta trêu đùa ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Tô Chiêm nước mắt, ánh mắt ngưng trọng nghiêm túc nhìn thẳng cố Lý, giờ khác này bọn họ là bình đẳng, không. Phải nói hắn chính nghĩa chi phong, bằng phẳng chi tình, ngược lại là làm cố Lý phá lệ cảm thấy thẹn, cảm giác người lùn một đoạn chính là hắn mới đúng. cố Lý bị nhìn chầm chầm đến cả người không khỏe, luôn luôn buồn vui tự nhiên hắn giờ phút này thế nhưng cũng có thu không được cảm xúc thời điểm, thế nhưng túi đầu tới, có chút hề hoài. Vì cái gì? Tô Chiêm lắc đầu, nói không nên lời cái gì vì cái gì, đại khái chúng ta đã từng cũng là một đường người. Cho nên đối với ngươi phá lệ hiểu biết, ngươi sẽ chán ghét cố làm ra vẻ người, tuyệt không sẽ trêu cợt bằng thằng người. Ta thành khẩn thỉnh ngươi dạy ta võ công, ngươi sẽ giáo, nếu ta đầu cơ trục lợi nhìn lén ngươi luyện võ, có lẽ ngươi sẽ trêu cợt cùng ta. Đúng không? Cố Ly cúi đầu, không phủ nhận, chỉ là trên mặt vẻ vải chi tình càng thêm trọng, thật lâu sau mới quay đầu hỏi, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn như vậy bảo hộ? Nàng Chẳng sợ nàng không yêu ngươi cũng không chối từ sao. Cô Ly nói đồng dạng làm tô chiêm vì này khiếp sợ, hắn cư nhiên, hắn cư nhiên đã nhìn ra, hắn giờ phút này đã mơ hồ cảm giác được hơi thở nguy hiểm, đây là một loại cường đại người cạnh tranh mang đến áp lực. Có lẽ bọn họ thật sự quá giống, cho nên mới làm tô chiêm cảm giác được sợ hãi cùng khó giải quyết. Không khí đông nhiên áp lực lợi hại, hai người đều bị lực lượng ngang nhau đối thủ cạnh tranh kiềm chế. Ai cũng không có thả lỏng quá đề phòng, nhưng cuối cùng ai đều banh không được. Tô Chiêm gật gật đầu, dùng thực tế ngôn ngữ tuyên bố chủ quyền, là Chỉ cần nàng còn nhận ta cái này đại ca, ta liền không được bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Cố lý cười nhạo, ha ha, đại ca. Ngươi chẳng qua là nàng trong lòng đại ca mà thôi. Tô Chiêm không nói lời nào, xuống xe, lâm tiến khách điểm khi, mới phun ra một câu, Ngươi trong lòng nàng cái gì đều không phải. Cô Lý cười nhạo sắc mặt banh, giờ phút này tâm liền cùng một fan cầm chặt đứt cầm huyền giống nhau. Không bao lâu, Tô Chiêm liền nghe thấy bên thải xe ngựa gào thét mà qua, nên ngang mà đi, trên đường mang theo một cổ bụi đất. May mắn nơi này là ngoại ô phủ cận khách điếm, khoảng cách phồn hoa đoạn đường rất xa, nơi này tới rồi buổi tối thực yên lặng, không bao nhiêu người trải qua, cho nên vừa rồi hết thảy cũng không ai thấy. Tô Chiêm lên lầu, lâu y cảnh đã chờ đã lâu, thấy hắn tiến vào. Đổ ly trả cho hắn, sau đó hỏi vừa rồi trong xe ngừa cùng cố lý nói sự. Ngươi nói với hắn cái gì? Tô chiêm tế nhấp một ngụm, ánh mắt rất có thâm ý nhìn lâu y cái cảnh liếc mắt một cái, không nói lời nào. Lâu y cái cảnh buồn bực, chuyện gì liền ta đều không thể nói sao. Tô chiêm nhíu lại mi, biểu tình nghiêm túc, đây là ta cùng hắn chi gian bí mật, cho nên, thỉnh thứ lỗi. Lâu y cái cảnh đôi tay chống đầu, thở ngắn thăng dài, kỳ thật ngươi nói cũng không sai. Ta lại không phải ngươi người nào, ngươi không nói cho ta cũng theo lý thường hẳn là, là ta lắm miệng. Nói xong lời này, lâu y đi cảnh trong lòng mạc danh nổi lên một cổ toan bị. Tô chiêm trên mặt biểu tình cũng lược hiện khó chịu, do dự luôn mãi, rục mở miệng nói lên khi, nhân ra đã đứng dậy, thời điểm không còn sớm, ngươi sớm chút nghỉ ngơi, ta cũng về phòng. Dứt lời, lâu y đi cảnh ra cửa, đi cách vách phòng cho khách ngủ hạ. Tô chiêm ánh mắt vẫn luôn ngốc ngốc nhìn cửa. Thẳng đến môn đóng cũng tịch thu hồi, khoe miệng nhật nhạt treo lên một mặt gửi, như tắm mình trong gió xuân, trong miệng lẩm bẩm tự nói nói, nàng đây là ở ghen. Nói xong, lại cảm thấy ngực truyền đến một trận nôn ý, không đúng, này tính, cái gì giấm. Mặt trời lên cao, tinh không vật lý, một chiếc xe ngựa lộc cộc mà đến, ở khách điếm, cửa dừng lại. Nơi này là toàn bộ bạch cầu đá chân nhất hẻo lánh đoạn đường, không có gì cửa hàng, người cũng không nhiều lắm. Đột nhiên tới một chiếc xe ngựa ngừng ở khách điếm cửa, tự nhiên sẽ khiến cho người qua đường chú ý. Mọi người dừng lại bước chân nghỉ chân bay xem, tò mò xe muốn tiếp chính là nhân vật nào. Chỉ tiếp, bọn họ cái gì cũng chưa nhìn đến, bởi vì ra tới hai người, đều làm giả dạng, một thân bình thường, thả lại đều là hai cái nam nhân, này liền đánh mất người qua đường nhóm hương thú, một đám lắc đầu thở dài đáng tiếc tốt như vậy xe ngựa, lãng phí như vậy đủ mạnh lưới Người qua đường thấy ra tới bất quá là người thường cũng liền không có hứng thú, đám người lại tan. Hai người lên xe ngựa, trong xe cố lý chính cười nhạt liên tục xin đợi bọn họ, con người đối thượng Tô Chiêm khi ý cười càng sâu. Lâu ý thì cảnh đột nhiên cảm giác một trận nổi ra gà khởi, theo bản năng xúc đến góc dựa vào, tận khả năng đem chính mình trong suốt hóa. Tô Chiêm xem nàng có rúm lại đến một bên cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt quan tâm tính nhìn lướt qua. Lại ngẩn đầu khi ngoại ý muốn phát hiện cố lý ánh mắt chính dụng tâm kín đáo nhìn chầm chầm lâu y địaa cảnh mà lâu y cảnh lại bỗng nhiên không biết tô chiêm nơi nào còn nhận đến đi xuống lập tức lánh ho khan một tiếng đánh gãy cố lý tầm mắt cố lý cười nhạt liên tục dư quăngg lười nháát tính quét tô chiêm liếc mắt một cái không nói lời nào xe ngựa tới rồi mục đích địa dừng lại là một khác chỗ hẻo lánh điểm trước mặt là một hộ nhà tranh Tuy rằng đơn sơ nhưng cũng không đơn giản. Bởi vì bên trong phóng không phải khác, đúng là cố Ly đã từng nói qua ươm tơ cơ. Này đại ươm tơ cơ, nhưng Phạm là chưa hiểu việc đời người chỉ sợ cũng không biết. Lâu y cảnh cũng là lần nọ ở trên mạng nhìn đến, ở cái này niên đại, có thể sử dụng ươm tơ cơ nhân ra rất ít, tự nhiên biết đến người cũng không nhiều lắm. Lâu y cái cảnh nhìn nhìn ươm tơ cơ, lại nhìn nhìn cố Ly, buồn bực, cố cô công tử nếu muốn chính mình khai xảo ti phường, vì sao không lớn hào phóng Vương Hà tất che che dấu dấu. Lâu y cái cảnh hồi tưởng một chút vừa rồi tới trên đường, thật là không có gì ngựa xe càng miễn bàn dòng người, hơn nữa nơi này là một chỗ thôn trang, nhà tranh ở thôn trưởng nhất cuối cùng, nếu không phải làm cái gì nhận không ra người sự, đến nỗi như vậy che che dấu dấu. Lâu y cái cảnh trong lòng căng thẳng, đáp ứng khai xảo ti phường ý niệm trần chờ một lát. Cố lý xem thấu nàng tâm tư, lại cũng không để bụng, trên mặt như cũ bình đạm không có gì lạ nói. Bởi vì ta không nghĩ quá nhiều người biết chuyện này. Ở sao ti phường còn không có chân chính thành lập lên trước, quá mức cao điệu không tốt. Chỉ có chờ hết thể chân ai lạc định thời điểm, lại tuyên bố tin tức tốt này mới thích hợp. Nay đảo cũng có đạo lý, nhưng lâu y đi cảnh vẫn là không nghĩ ra lấy cố lý tài lực cùng năng lực, có chuyện gì là làm không được, hắn chẳng lẽ còn lo lắng xảo ti phường sẽ làm không đứng dậy. Cho má, rõ ràng chính là không muốn công bố đi ra ngoài. Kể từ đó bọn họ đi theo hắn hợp tác chẳng phải có nguy hiểm. Nhưng là trước mắt mà nói, bọn họ nướng nướng quán đã bài không nổi nữa. Hơn nữa, tô chiêm phạt nhìn giống như không quá nguyện ý từ bỏ. Cũng không biết đến tột cùng là cái gì hấp dẫn hắn, gì vang cô Lý như thế mời hắn đều quyết tuyệt, lần này như thế nào đột nhiên liền đáp ứng rồi. Lâu ý cảnh ánh mắt không chấp mắt nhìn về phía cô Lý, cô Lý chính 45 độ mắt lẽ nàng, lông mi như mực điệp, mi tựa trưởng kiếm. Louis cảnh bị này mà đánh giá xem tâm hoàng hoảng, có ý tứ gì? Cô Lý đương nhiên cười nhạt trước ngăn, đối nơi này làm thuyết minh, nơi này chỉ có tạm thời chỉ có mấy đại ương tơ cơ, trước mắt nhân thủ cũng không nhiều lắm, hi vọng các ngươi trước quen thuộc khởi ương tơ cơ cách dùng. Thế này, mỗi hộ nhân ra đều có một đại ương tơ cơ, không hiểu địa phương có thể hỏi bọn họ. Chờ thời cơ chín mùi, ta tự nhiên sẽ đem xảo ti phường dọn đến chấn trên. Đến lúc đó các ngươi chính là xảo ti phường phó lãnh đạo, chỗ tốt cũng ít không được các ngươi, yên tâm. Lâu y cái cảnh trong lòng nói thầm, ta không yên tâm. Nhưng, nói thầm không có hiệu quả, cô Ly nói xong ngày đó, liền đi trước, lưu chính bọn họ ở chỗ này cân nhắc. Lâu y cái cảnh nhìn lại tô chiêm, tô chiêm đôi tay chỗ tựa lưng đứng ở tại chỗ, đại môn rộng mở, ánh mặt trời sái đem xuống dưới, hắn vừa lúc đứng ở ánh vàng rực rỡ trên mặt đất, view tựa thiên ngoại lai khách. Bất quá lâu ý thì cảnh lúc này, nhưng vô tâm tình thưởng thức này đó, nàng tưởng lộng minh bạch Tô Chiêm vì sao phải đáp ứng xuống dưới, đến tuột cùng là cái gì ghê gớm điều kiện. Nhưng lại tưởng tượng, nếu Tô Chiêm nguyện ý nói, đã sớm nói, chính mình lại không phải không hỏi qua, kết quả còn không phải tốn công vô ích. Như vậy tưởng tượng, lâu y thì cảnh lại nhục trí. Tô Chiêm xem thấu nàng tâm tư, đi tới vô vô nàng bả vai, giải thích nói, về ta rốt cuộc đề ra điều kiện gì. Chuyện này, ngày sau ta sẽ nói cho ngươi. Lâu y kìa. Cảnh ngây hoài, hào đi. Thô chiêm gật gật đầu. Lâu y kìa cảnh bỗng nhiên nghĩ đến kia bản địa đồ, cố lý cho bọn hắn xem bạch cầu đá chấn bản đồ, thật không phải giống nhau đại. Cứ việc bạch cầu đá chấn chỉ là chấn, phồn hoa đoạn đường không nhiều lắm, nhưng phạm vi lại không nhỏ, cẩn thận nghĩ đến chính mình lại từ nhỏ ở trong núi lớn lên, rất ít thượng trấn đích xác có rất nhiều địa phương là không quán biết. Lần đó chạy sai lộ lại không phải bởi vì là đường, mà là có nguyên nhân khác. Lâu y cái cảnh đầu hóc hồi ức một chút, đồng nhiên nghĩ đến vấn đề nơi, ta giống như đã biết. Biết cái gì? Thô chiêm buồn bực. Lâu y cái cảnh mắt mạo kim quang, kiên định mười phần nói, biết ngày đó chạy giặt nguyên nhân. Ngươi còn nhớ rõ kim nho phong ngày đó truy chúng ta. Thì tính sao? Kim nho phong xuất hiện phương hướng không đúng. Hắn đứng ở chúng ta nguyên bản hẳn là ra khỏi thành vị trí, cho nên dưới tình thế cấp bách, chúng ta chỉ có thể hướng một cái khác phương hướng chạy, này liền làm cho chúng ta chạy sai lộ. Là hắn chạm vị trí không đúng, hắn vị trí không nên là cửa hàng nơi vị trí, thực rõ ràng, hắn là vì làm chúng ta chạy sai lộ, cô ý vòng một vòng đứng ở chúng ta hẳn là về quê giao lộ, cho nên chúng ta mới có thể chạy sai. Lâu ý cái cảnh như vậy vừa nói, Tô Chiêm cũng bừng tỉnh đại ngộ. Chụp đầu trách cứ chính mình lúc trước chạy quá nhanh, chưa kịp nghĩ lại, hiện tại nghĩ lại lên, cái này Kim Nho Phong liền rất có vấn đề. Nếu Kim Nho Phong chỉ là tưởng tạm chúng ta sạm, trực tiếp từ hắn trong tiệm ra tới liền thành. Nhưng cố tình không có, hắn ngược lại từ một cái khác phương hướng, cái kia phương hướng cùng hắn cửa hàng phương hướng bất đồng, lớn như vậy phí chắc trở, mục đích chính là tưởng đuổi chúng ta đi kia phiến rừng cây, gặp được Hoàng Trung. Đối. Lâu y cảnh một tá vang chỉ, nói như thế tới, chúng ta nhất cử nhất động đều ở người khác tính kế trong vòng. Lâu y khi cảnh xoay người lại, lại hỏi Tô Chiêm, ngươi cảm thấy, Hoàng Trung, Kim Nho Phong, cố Lý, bọn họ ba người có thể hay không đã sớm nhận thức. Dù sao cố Lý bản thân liền không phải cái gì người tốt, to gan như vậy suy đoán chẳng nhưng sẽ không có vẻ chính mình tiểu nhân chi tâm, ngược lại cảm thấy cố Lý không có quân tử chi bụng. Kết quả là lâu y cái cảnh lại buồn bực, một khi đã như vậy, Tô Chiêm rốt cuộc đề ra điều kiện gì, nhân ra có thể đáp ứng sao, hắn sẽ không sợ họ cố chơi tiểu thông minh. Lâu y cái cảnh tưởng nhe răng trận mắt, Tô Chiêm cười phun, lại bất đắc dĩ lắt đầu, tóm lại, ta hành động nhất định sẽ nói cho ngươi, chỉ là không phải hiện tại. Lâu y cái cảnh đành phải nhịn xuống lòng hiếu kỳ. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ hai ở chỗ này nghiên cứu gương tơ cơ, hàng xóm. Cơ hộ mỗi nhà một đài, đều là cố lý ra tiền mua. Những người này ra cũng là cố lý sinh hạng, ngày sau xảo ti phường thành lập bọn họ chính là xảo ti phường tiểu nhị. Lâu ý cảnh đi theo bọn họ hiểu biết một ít trong thôn nhàn tản sự. Nguyên lai like năm nay xuân tầm thời điểm, bọn họ cũng mệnh không ít, tới rồi thu tầm quý, bọn họ cũng không muốn dưỡng. Chỉ là cái này ý tưởng rằng có không bao lâu, bởi vì cố lý đã đến, này đó thôn dân lại tưởng dưỡng. Cô ly đáp ứng bọn họ dưỡng kén tầm chiếu giới toàn thu hơn nữa lại ở cố gia thôn trang ngơm tơ bài trừ chấn trên xảo ti phường bóc lột tới tay ngân lượng liền nhiều cho nên bọn họ cũng liền nguyện ý hơn nữa nói chuyện gian nàng còn đã biết một khác sự kiện thôn này là nhị đường tẩu Trương thị nhà mẹ đẻ thôn cái này hảo, sau này nói không chừng có trò hay nhìn lâu ý cảnh trong lòng phòng đoán đi theo các thôn dân nói chuyệnphiếm cả ngày mới thấy tô chiêm trở về Khi trở về như cũng là xe ngựa đưa tiễn, chỉ là màn xe thượng thiếu một cái cố tự, có thể thấy được cố ra không nghĩ làm người ngoài biết bọn họ cùng hắn quan hệ. Lâu y cái cảnh phòng đoán, cố lý như vậy khẽ meo meo làm xào ti phường hẳn là để phòng trấn trên vốn có kia ra xào ti phường, kia ra xào ti phường xào giới đầu mâu đẩy ở cố ra tơ lũa trang trên người, làm cố lý bạch bạch bối nổi, thù này hắn sao lại không báo. Lâu ý cái cảnh nghĩ, ăn nước miếng quả. Tiếp tục đùa nghịch đươm tơ cơ. Tô chiêm đã trở lại. Trên mặt thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Biểu tình thượng luôn là cất giấu cái gì bí mật. Lâu y đi cảnh tưởng đi lên chụp hắn một chút. Hắn cũng cực bài xích nẹ tránh. Thế cho nên lâu y đi cảnh trong lòng có chút thần thương. Ai, nên sẽ không hai người thật sự ở bên nhau. Ngại chính mình nhiều chuyện đi. Ai, hào đi, hào đi, là ta nhiều chuyện. Ta mặc kệ còn không được sao. Lâu y đi cảnh thở ngắn than dài. Ghé vào cái bản biên chán đến chết gõ mặt bàn. Tô chiêm tắc trở về lúc sau vẫn luôn buồn không ra tiếng, biểu tình nghiêm túc nhìn chầm chằm phương xa. Lâu y cái cảnh không biết, kỳ thật hắn trong đầu chính nhất biến biến hồi ước cô lý giáo thụ những cái đó võ công chiêu số. Kiếm đi thanh vân, trưởng như gió mạnh. Ta cũng thật rất tò mò, phía trước như thế nào mời ngươi tới, ngươi cũng không chịu. Hiện giờ lại vì học võ công vô luận như thế nào đều phải nhập ta cố ra tơ lụa trang. Đây là vì sao? Vì cái kia nha đầu. Cô Lý Bí Bí cởi ở tô chiêm lô thay nhớ tới, nguyên bản đứng đắn hồi ức võ công chiêu số hắn, bỗng nhiên bị phân phát tâm tư, suy sụp ngồi ở ghế trên, trong đầu tất cả đều là tình địch nguy hiểm hơi thở. Kia nha đầu đích xác thông minh, không giống người thường. Nguyên bản ta chỉ là đối nàng có chút hương thú, cũng không muốn ra tay, nhưng hôm nay xem ngươi như thế chấp nhất vì nàng không tiếp tối đầu cùng ta học võ. Ta liền nhịn không được muốn ra tay. Ngươi, ngươi không cho chạm vào nàng. Thô chiêm nghiến răng nghiến lợi một tiếng giống. cố Lý bị cười đấu chuyển nghiêm túc, ánh mắt bình tĩnh nhìn chầm chầm hắn, lấy công bằng người cạnh tranh tư thái tới gần, chúng ta công bằng cạnh tranh. Ta cố Lý tuy không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng cũng tuyệt không sẽ là tiểu nhân. Công bằng cạnh tranh, tuyệt không ám gian lận, ai trước ôm được mỹ nhân về, ai liền thắng, như thế nào? Thô chiêm trầm mặc. Cô Lý cười ha ha, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đối chính mình không tin tưởng? Ai nói? Ta chỉ là sợ ngươi thua thực thảm mà thôi. Tô Chiêm giết gạo. Cô Lý không chút để ý, kia hảo a chúng ta tới so bì. Hồi ước đến này, Tô Chiêm lại một lần suy sụp thở dài, nghĩ thầm nếu là hắn thật có thể thắng được lâu ý để cảnh tâm, chỉ sợ đã sớm không cố lý chuyện gì, ai, cũng không biết, nàng này trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đã nhiều ngày dưỡng tầm người dần dần nhiều, bởi vì người nuôi tầm nhóm nghe được mặt khác người nuôi tầm nói thu tầm sẽ không mệt, nói cố ra ra mặt tỏ vẻ năm nay muốn hóa lượng rất lớn, mà sự tình lần trước cũng không phải cố ra ra mặt tỏ vẻ, khó tránh khỏi bị người lôi kéo nghe nhầm đồn bậy. Như vậy vừa nói, có chút nóng lòng muốn thử người nuôi tầm lại bắt đầu xuống tay dưỡng tằm Dưỡng tầm người, tự nhiên không thể thiếu lâm thị một nhà, bởi vì trương thị nhà mẹ đẻ liền ở cái này thôn. Mà thôn này mỗi hộ nhân ra đều ở hôm tơ, Trương thị trong lúc vô ý được đến tin tức, cố ra khả năng chính mình muốn kiến xào ti phưởng, cho nên lần này dưỡng tầm hẳn là sẽ không mệt. Trương thị được tin tức lập tức trở về cùng lâm thị nói, thu xếp dưỡng thu tầm. Lâu ý cảnh nhàn tới không có việc gì cũng muốn đi một chuyên chính mình ra, dù sao mấy ngày nay, tô chiêm cùng cố Lý đi rất gần, cố Lý lại không tới trong thôn xem xét, lâu y cảnh thoáng trộm chút lười cũng là không sao cả. Vì thế liền quyết định ra cửa. Chính là, mới ra môn, liền thấy cô Ly ăn mặc bình thường đã đi tới, bên người đi theo Tô Triêm, hai người sóng vai mà đi, một cái mặt mang mỉm cười, một bộ cải trang vi hành bộ dáng, một cái còn lại là sắc mặt nghiêm túc, một bộ cự người ngàn giảm bộ dáng. Này hai người nên diện đi tới, liền cấp Lâu Y cảnh một loại nàng là dư thừa người cảm giác. Lâu Y Kỳ cảnh nhịn không được khẽ miệng run run, cười gượng cười, "Cố công tử, Tô đại ca." Các người hai đây là nháo loại nào? cố Lý Như cũ cười đến bình dị gần úi, mang người đi chơi nha. Lâu y khi cảnh mồ hôi lạnh, ánh mắt không thể tin tưởng nhìn về phía tô chiêm, đây là thật sự. Tô chiêm gật đầu. Lâu y khi cảnh càng hóng mất, cái này mấu chốt thượng chơi cái gì chơi. Húng chi đi theo hai ái muội không rõ nam nhân ở bên nhau, luôn có một loại nàng là dư thừa cảm giác, như vậy đi ra ngoài ru ngoạn thật sự có ý tứ sao? Lâu y thì cảnh trong lòng đã chịu không nổi, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài. cố Lý cũng chút nào không hỏi nàng ý tứ, đi lên liền thỉnh lâu y thì cảnh đi ra ngoài, hơn nữa an bài hảo ru ngoạn địa phương. Tô chiêm tử cố Lý bên người đi qua, trực tiếp đứng ở lâu y thì cảnh bên người. cố Lý cười nhạt một tiếng, trên mặt trước sau như một bình tĩnh, nhưng bước chân cực cụ khiêu khích tính quẻo bên trái, cũng đứng ở lâu y thì cảnh bên kia. Tình huống hiện tại là nàng giống một đóa hoa giống nhau bị hai mảnh lá xanh làm nền, nhưng cố tình phạt nhìn, chính mình một chút đều không giống như là bị bảo hộ cái kia, ngược lại có loại tùy thời sẽ bị sống xé cảm giác, lâu ý cảnh nội tâm hóng mất. Dù ngoạn địa điểm cũng thực hóng mất, không phải người nào yên thưa thất sơn thủy chi gian, ngược lại là đi bạch cầu đá trấn, đem đã từng quen thuộc không thể lại quen thuộc lộ cùng đường phố á lại đi rồi một lần, sau đó mới là đi khách điếm. Nói là đi khách điếm, nhưng lâu y cảnh như vậy đều cảm giác giờ phút này tình hình có điểm giống đi vườn bách thú, hơn nữa bọn họ ba cái là động vật, ân, nàng nhất nhất giống. Lâu y y cảnh sau lưng mới bước vào khách điếm, liền có một đống người hứng đi lên, bên trong bên ngoài đều có. Đại gia kỷ kỷ sao sao nghị luận sôi nổi đơn giản là bọn họ tam quan hệ. Hắc, này không phải nũng nịu nướng nướng phô lão bản lão bản nương sao. Bọn họ hai như thế nào cùng tơ lũa trang cô công tử ở bên nhau? Này ngươi cũng không biết. Sớm chút thiên, ta liền thấy cô công tử xưng hô tô lão bản vì tô hình, có thể thấy được hai người quan hệ cực kỳ thân mật. Thân mật nhưng thật ra thân mật, ta như thế nào nhìn quan hệ không giống bình thường a Nói lời này người vây xem dùng một loại bát quái nồng đầm ánh mắt đánh giá bọn họ tam. Lâu y thì cảnh tức khắc gương mặt nóng rác, một loại mạc danh tội ác cảm đột nhiên sinh ra. Bước chân hạ ý tứ sau này lùi bước. Tô chiêm người sớm giác ngộ sát tới rồi này đó, theo bản năng vươn tay muốn đem lâu y cảnh lười đến chính mình phía sau. Há liêu cố ly cũng trộm nảy sinh áp độc, chính mình trực tiếp lại hướng lâu y cảnh bên này đứng lại. Kể từ đó, tô chiêm nhưng thật ra đứng ở hàng đầu, bọn họ hai sóng vai mà đứng, không biết còn tưởng rằng bọn họ hai là một đôi đâu. Bởi vậy, kia mấy cái nghị luận người qua đường đống nhiên nhất trí tính như một tiếng. Sau đó ánh mắt động tác nhất trí ngắm nhìn ở lâu ý cái cảnh trên người. Đang lúc lâu ý cái cảnh không biết làm sao khi, bên ngoài truyền đến một trận tiếng cười, thanh âm không lớn không nhỏ, lại lộ ra tả khí. Tất cả mọi người tránh ra một cái nói, người kia tự bên ngoài tiến vào, xuyên chính là một thân quý khí, từ đầu đến đỉnh đều bị lộ ra châu quang bảo khí, đại thúc 50 tuổi, như cũ mặt mày hừng hào, bảo dưỡng thỏa đáng Người kia vừa tiến đến. Ánh mắt trước tiên ở lâu y cảnh cùng tô chiêm trên người quét một vòng, rồi sau đó dừng ở cố Lý trên người mới đưa tà cười chuyển vi mỉm cười, cũng đi lên tiếp đón. Lâu nghe tơ lũa trang cố công tử đại danh, hôm nay nhìn thấy, đảo thật là không giống người thường, mặc dù ăn mặc một mạc điệu thấp, như cũ không lấn át được kia khi thế. cố Lý nhợt nhạt cười, đi lên đắp lễ, hàn phượng chủ quá khen. Nga, đúng rồi, ta tới giới thiệu một chút, vị này chính là tô minh. Vị này chính là lâu cô nương. Cái kêu kêu hàn phường chủ nam nhân lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn quét một lần, chỉ là xưng hô đến lâu y cảnh trên đầu khi, ánh mắt cô y ở nàng bùi tóc thượng tạm dừng một lát, khẩu khí nửa trào phung nói, người trẻ tuổi thật biết chơi. Lâu y cảnh nghe ra tới, hắn nhất định là hiểu lầm cái gì. Thô chiêm sắc mặt xanh mét. cố lý lại cười đến bằng phẳng, chút nào không để bụng hàn phường chủ như vậy hiểu lầm. Cái kêu kêu hàn phường chủ nam nhân cũng lười đến tốn nhiều loại này miệng lưỡi ngược lại thỉnh bọn họ lên lầu. Đoàn người đi trên lầu xương phòng, bên trong một vị tuổi trẻ mạo mị cô nương đang ở chia thức ăn thêm rượu, nhìn đến bọn họ tiến vào liền thong thả ung dung hành lễ, rồi sau đó thôi lui đến một bên. Lâu y cái cảnh nhìn đến nơi này, minh bạch. Cố lý nơi nào là ước bọn họ đi chơi, rõ ràng ước bọn họ nhảy hố lửa sao, trước mắt cũng không biết tình huống như thế nào. Cái này hàn phường chủ lại là làm gì đó, chỉ là ẩn ẩn cảm giác được dự cảm bất hảo, đặc biệt là cái kia chia thức ăn nữ tử. Ánh mắt tuyển chuyển nhẹ nhàng quét tới khi dừng ở lâu ý ở cảnh chỗ, rõ ràng mang theo vài phần khinh thường cùng khiêu khích, cũng không biết ở khiêu khích cái gì. Lâu ý thì cảnh theo bản năng nói thầm một trận, lại cũng không sợ hãi, nếu bọn họ một hai phải đem chính mình hướng hố lửa đẩy, kia nàng cũng chỉ hào tiếp chiêu. Lâu ý thì cảnh cố ý ngầm ngầm cổ. Ho nhẹ một tiếng lấy kỳ tồn tại cảm, xem ra cố công tử hôm nay có việc, ta liền không tiện quấy rời. Nói, lâu y đi cảnh dục mang tô chiêm một khối rời đi, cố lý mở miệng ngăn cản, lâu cô nương, kỳ thật hôm nay du ngoạn là thứ nhất, giới thiệu cái bằng hữu cùng các ngươi nhận thức là thứ hai, vị này hàn phượng chủ chính là bạch cầu đá trấn duy nhất xảo ti phường phường chủ, sau này chúng ta nếu là tưởng khai xảo ti phường, có không đủ chỗ, nhưng hướng hắn lấy lấy kinh nghiệm. Nghe vậy, Hàn Phương chủ giận khởi, vô án mang to, cố Lý, ngươi có ý tứ gì? Kêu ta lại đây, là cố ý hướng ta tuyên chiến sao? cố Lý xảo tiếu, Hàn Phương chủ nói như vậy lời nói đã có thể không thú vị, cái gì kêu tuyên chiến, chẳng qua là công bằng cạnh tranh thôi. Nếu là Hàn Phương chủ vui, cũng có thể khai một nhà tơ lụa trang, hai nhà cộng đồng cạnh tranh. Lời này chính là ngươi nói. Hàn Phương chủ giận chỉ. cố Lý gật đầu. Hàn Phương chủ không lời nào để nói, nhẫn mại tính tình ngồi xuống. cố Lý lại thỉnh lâu ý cái cảnh cùng tô chiêm vào nhà, nguyên bản đứng ở một bên nữ tử, chào đón tiếp đón cố Lý nhập tòa, lại bị Hàn phượng chủ đuổi. Lan, cút đi. Nàng kia bị khuất chăn đầy, đồng tử bị kín sương mù, lại cũng không dám đi xuống lạc, chịu đựng, đi ra ngoài. Trong phòng lúc này mới bắt đầu nói chuyện, nhưng không khí trước sau không thể lấm lại. cố công tử. Ngươi hôm nay kêu ta tới chính là cố ý làm ta nhìn các ngươi thành lập tân xảo ti phường, mắt thèm các ngươi. Hàn phường chủ nghiêng rửa vào ghế rửa, tay trái cuốn tay phải tay áo biên, mắt lẽ lenh bễ. Cố lý cười nhạt, hàn phường chủ nói nơi nào lời nói. Ta chỉ là thành tin tương mời, mời hàn phường chủ cùng chúng ta một đạo tiến hành ươm tơ mua bán. Rốt cuộc chúng ta cố ra tơ lụa trang muốn vải vóc quá nhiều, ta sợ các ngươi một cái xảo ti phường lo liệu không hết quá nhiều việc. Hàn Phương chủ hừ lệnh. Lâu y cái cảnh cùng Tô Chiêm ngồi ở một bên nhàm chán phát ngốc, hai người dứt khoát liền ngồi khởi chính minh sự. Tô Chiêm túi đầu tiếp tục nghiên cứu võ công con đường, lâu y cái cảnh tắc cái loại này trợ thủ đắc lực luân vẽ xoan ốp. Chơi tận hứng khi, Hàn Phương chủ thình lình một câu mang theo lại đây, tìm như vậy vài người hợp tác xảo ti phường cũng không sợ bồi, cố công tử tâm thật đúng là đủ đại. cố Lý cười nhạt không nói. Không khí bông nhiên lại lạnh một đoạn. Lâu y cái cảnh lô thai vừa động, ngừng đầu lên, đối diện hàn phượng chủ trào phúng ánh mắt. Lâu y cái cảnh mày không vui, trong lòng buồn không nghĩ trộn lẫn, nhưng nghĩ đến muốn thoái thác sạch sẽ cũng đã thoái thác đến không được, một khi đã như vậy, đơn giản hà tất muốn nhẫn nhân ra châm trọc niệm ai. Lâu y cái cảnh lập tức ngừng đầu lên, thân mình một đĩnh, cao dọng phản bác nói, ta là không thành lập quá xào ti phường, nhưng ta sẽ dùng ươm tơ cơ, ta cũng hiểu được dưỡng tầm thải tang. Ít nhất đối với hạ tầng sản nghiệp vận tác, ta là hiểu tận gốc dễ, tốt xấu kén tầm cũng là liếc mắt một cái rõ ràng. Hàn phương chủ cười nhạo, đây đều là chút cơ bản, nếu muốn kiến xào ti phường, liền này đó cũng đều không hiểu chẳng phải chê cười. Cho nên hàn phương chủ ngươi cũng hiểu. Hàn phương chủ cười lạnh, đương nhiên. Nhưng thực mau lại hồi quá vị tới cảm thấy là ở châm trọc hắn. Nhưng lâu ý cảnh cũng không phải ý tư này, mà là... Nếu Hàn Phương chủ hiểu ta cũng hiểu, chúng ta hai cũng không khác nhau, ngươi lại có thể châm chọc ta chút cái gì? Hàn Phương chủ Nguyên Bản cười nhạo mặt cứng đờ, cả người lực đạo đều đè ở bồi ghế, không nói một lời. Cô Ly âm thầm cười trộm không ngừng, trong lòng đã trộm đối nha đầu này dơ ngón tay cái lên. Nguyên Bản không nói một lời tô chiêm giờ phút này cũng không nóng không lạnh phun ra một câu, thành tin vì buồn, công đạo là chủ. Nếu này đây sinh ý vì đánh cuộc. Lấy ít lợi vì chú, kêu kết quả đó là không thể đo lường. Lời này nói xong, Hàn Phương chủ hòa cố lý đều sắc mặt đại biến, chỉ có lâu y cảnh mờ mịn tả cố hưu xem, không biết này hạ ý gì. Hàn Phương chủ lập tức đứng dậy, không chào hỏi liền đi rồi. Cố lý tắc cũng không nói một lời, âm thầm may mắn chính mình là đem hổ cánh đều mang ở bên người, nếu không, kêu kết quả liền thật sự không thể đo lường. Nghi ngờ quá nữa, cố lý phát hiện đồ ăn chưa động Chạy nhanh làm cho bọn họ động chết búa. Tô Chiêm không ăn, Lâu Y Cảnh cũng không ăn uống. Tô Chiêm liền lấy mang theo Lâu Y Cảnh ra ngoài du ngoạn vì từ đi trước một bước, ai ngờ cố lý theo sát đi lên, nói chính mình này một thân Tô Y Trang điểm vì chính là theo chân bọn họ một đạo đồng du cũng không thể quan hán. Tô Chiêm nữ mày, ghét bỏ, Lâu Y Cảnh cũng là giàu di không vui. Bọn họ một đạo đi ra ngoài, kết quả khách điếm phía dưới còn đứng cá nhân. Chính là vừa rồi vị kia cô nương. Kia cô nương như là bị vứt bỏ giống nhau, ngốc đứng ở cửa nhu nhược đáng thương nhìn đoàn người, ánh mắt đặc biệt hai sở nhìn cố lý. cố lý trên mặt hòa hợp êm thấm, trong lòng lại chán ghét không thôi. Như vậy nữ tử, vừa thấy chính là thanh lâu phong trần người trong, rõ ràng là vừa mới xảo ti phường Hàn Đại Khuê phường chủ dùng để thu phục cố lý mỹ nhân kế, há liêu trên bàn cơm một đoàn không càng nhanh, Hàn Đại Khuê vô kế khả thi cũng liền tùy tay vứt bỏ này viên quân cờ. Lại hoặc là, căn bản không có vứt bỏ, mà là cùng bọn họ chơi nhất chiêu khổ nhục kế. cố Lý nguyên bản là không phản ứng, nhưng dư quan thoáng nhìn, thoáng nhìn phía sau tô chiêm sau, trật tâm sinh nghiền ngẫm mới cười tiến lên đến gần kia cô nương. Cô nương dùng cái gì như thế sầu bi, chính là có người khi dễ ngươi. Nàng kia thấy cô Lý đi lên đến gần, nhu nhược đáng thương chi tình càng sâu, hốc mắt đều phản phất bị thủy ngâm giống nhau. Rơi mà động, hồi công tử, tiểu nữ tử thanh diệu, gia chủ liêu tây huyện, bạch liên thôn. Trước chút nguyện, phu thân tụ đánh cuộc thiếu nợ, đem ta bán vì sướng, hôm nay đến xảo ti phường Hàn Đại Khuê phường chủ cứu giúp nhảy ra hố lửa. Nguyên tưởng rằng tiểu nữ tử cuộc đời này liền có dựa vào, há liêu Hàn phường chủ không muốn thu lưu tiểu nữ tử, làm ta tự tìm đường ra. Tiểu nữ tử không chỗ để đi, liền chỉ có thể tại đây khóc thốt thít. Thanh diệu nói xong. Không đợi người phản ứng, chính mình trước bùn một tiếng quy xuống, tiếng khóc lấp báp, "Cố công tử, tiểu nữ tử đến nghe, Cố công tử lại tơ lửa trang trang chủ, nghĩ đến trong nhà phú quý yêu cầu mấy cái nha hoàn. Nếu là công tử không chê, tiểu nữ tử nguyện ý trung thân vì nô vì tỳ hầu hạ công tử, chỉ cầu công tử cấp tiểu nữ tử một phương nơi nương náu." Cố Lý trong lòng không dao động, nhưng trên mặt kia phương quan tâm chi tình là mười phần, thật là đáng thương. Tuy rằng ta cố ra cũng không thiếu một hai cái nha hoàn. Nhưng vì là ngươi có một phương nơi nương nó, ta liền thu. Thứ nay về sau, ngươi liền nghe bản công tử phân phó đi. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Thanh diệu vui mừng không xiết liên tục lại cấp cô ly khái mấy cái văng đầu. Cùng tồn tại một bên lâu ý thì cảnh xem thẳng trận trắng mắt, dối trá, quá dối trá. Nhưng mà, càng dối trá sự còn ở phía sau, chỉ nhìn cố lý bàn tay trắng vừa nhấc Đem Thanh Diệu chỉ hướng về phía Tô Chiêm, hôm nay ta cùng mấy người bằng hữu du lịch, không thể thiếu muốn leo lên xuống nước, vị này Tô Công Tử là cái văn nhược thư sinh, đến lúc đó không thể thiếu muốn ngâng. Người thả đi theo hàn bên, đến lúc đó cơ linh điểm. A Thanh Diệu đáy mắt xẹt qua một lát giật mình lăng, nhưng thực mau che giấu qua đi, làm ra dịu dàng nữ tử bộ dáng đi theo một bên. Rồi trá, quá con mẹ nó rồi trá. Lâu y thì cảnh chính là lại sẽ không xem, cũng đã nhìn ra, cái này cố ly rõ ràng chính là muốn dùng nữ nhân này mê hoặc tô chiềm, ý đồ làm ra chút không thể cho ai biết sự tới. Lâu y thì cảnh lập tức tiến lên một bước, bất động thanh sát chiếm trước thanh diệu muốn chạm vị trí, đến sử thanh diệu không trô nhưng chạm. Thanh diệu lập tức lông mẩy một túc lược có vẻ có vài phần kinh thường, nhưng không biểu lộ ra tới, ngược lại có này một chỗ. Nhưng thật ra cho nàng hợp lý có thể cùng cố lý sóng vai mà đi cơ hội, thanh diệu ngoan ngoan đứng ở cố lý bên người. Ai ngờ cố lý lại một bước thối lui đến lâu ý cảnh bên người, thanh diệu lại không thể không lui về phía sau một bước, nhưng may mắn vẫn là ở cố lý bên người đứng, nàng này viên tức giận bất bình tâm mới tính bình tĩnh trở lại. Cố lý còn lại là không bình tĩnh, rồi lại không thể nề Hà Đoàn người đi vùng ngoại ô, nơi đó sơn nhiều thụ nhiều dòng suối nhiều. Cố tình cái này cố Lý, cũng không biết nghĩ như thế nào, thế nhưng nghĩ ra được leo núi, lâu ý cảnh vừa nghe đến này hai chữ liền phạm vự. Nàng, một cái núi lớn lớn lên hài tử, đối leo núi cũng hoàn toàn không như thế nào hiếm lạ, tự nhiên là không nghĩ chơi, Nam liệt ngồi dưới đất bóng cây tiểu thừa lạnh, tỏ vẻ, tính, tính, không bằng chúng ta liền trên mặt đất ngồi một hồi, chảo mấy cái cá được, đừng phí kia sợi kính. cố Lý không chịu. Đặc biệt là nhìn đến lâu y cái cảnh càng là không muốn leo núi, hắn càng là muốn cho nàng bò, leo núi thật tốt chơi, trên núi phong cảnh vô hạn hảo, chẳng lẽ lâu cô nương không nghĩ đi lên nhìn xem. Không nghĩ, lâu y cảnh trực tiếp cự tuyệt, tô chim nhưng thật ra không sao cả, chỉ là lâu y cái cảnh không muốn chơi, hắn cũng liền không đi, cho nên theo lâu y cảnh ngồi xuống, nhạt nhạt nói, nếu ngươi không muốn đi, ta đây liền ở chỗ này bồi ngươi. Cô Lý vừa nghe lời này, càng là không vui, càng là muốn mất hết ốc dẫn bọn hắn đi leo núi, không bằng như vậy đi, chúng ta tới chơi điểm kích thích, một canh giờ thời gian. Một canh giờ sau ai bỏ tối cao, ta liền đem này thỏi bạc tử đưa cho ai, như thế nào? cố Lý thuận tay móc ra một thỏi đại bạc, ngân quang lấp lánh, quả thực lẽ mù nắng mắt. Lâu y thì cảnh ánh mắt nháy mắt bị này thỏi bạc tử hấp dẫn, nguyên bản nàng là coi trọng quân tử yêu tiền thủ chi lũ đạo. Nguyên bản nàng cũng không phải như vậy tham tài, nhưng là phóng rõ ràng có thể kiếm được tiền không kiếm, kia không phải ngốc tử sao. Lâu y cái cảnh đối lập leo núi khó khăn hệ số cùng này thỏi bạc tử giá trị, làm một phen có quan hệ trực tiếp lúc sau, quyết định đồng ý, đây chính là ngươi nói, ngươi cũng đừng hối hận. Không hối hận. Cô Ly nhéo bạn một bộ thắng lợi đang nhìn tư thái, cười. Lâu y cái cảnh bỗng nhiên nghĩ đến hắn biết võ công, nhưng đừng sử dụng kinh công vì thế phụ ra điều kiện không thể sử dụng võ công, nếu không liền không chơi. cố Lý cũng đáp ứng rồi, lâu y đi cảnh nhìn tô chiêm một. Mắt, tô chiêm tỏ vẻ không thành vấn đề, duy nhất vấn đề là, như vậy cái hoang sơn giã lĩnh địa phương, ngươi thượng nào nhìn canh giờ đi. cố Lý xấu hổ, chỉ lo kích thích lâu y đi cảnh leo núi, quên mất này cha. Nhưng lâu y đi cảnh lại có vẻ tin tưởng mười phần, không quan hệ, chúng ta đếm đếm liền hảo. Tìm cái công chứng viên tại đây đếm, từ một đếm tới lâu y cái cảnh bẻ đầu ngón tay trợn trắng mắt tính tính, một canh giờ là hai cái giờ, một giờ là 60 phút, một phút là 60 giây, cho nên, đếm tới 7200 liền hảo. Hơn nữa tiết tấu không thể mau cũng không thể chậm, đến là như thế này. Lâu y cái cảnh làm mẫu tính đếm một chút, bên cạnh vài người khỏe miệng run rẩy đỉnh đầu tất cả đều là một mảnh quạ đen đỉnh một phách dấu ba chấm. Nhưng lâu y thì cảnh lại nói đến cực kỳ nghiêm túc, bọn họ cũng không hảo cười nhạo cái gì. Chỉ có thanh diệu hơi mang bất mãn hử lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời. Lâu y thì cảnh ánh mắt quét nàng liếc mắt một cái, kế để bụng đầu, liền nàng đi, thanh diệu cô nương cùng với chúng ta xưa nay không quen biết, là cái đáng tin cậy mà công chứng viên, ngươi tới số, từ một đến tới 7.200 tới rồi lúc sau liền đáp lửa đốt xài, khói đặc cuộn cuộn vì tin, như thế nào. Thanh diệu miệng đều mau chịu nứt ra, lúc này cũng không rảnh lo hiểu điệu thục nữ hình tượng, đi lên liền ôm lấy cố Lý đùi đau khổ đáng thương yêu cầu cũng đi theo một đạo đi, còn nói trên đường có giá thú, nàng một người ứng phó bất quá tới. cố Lý cũng là không nghĩ làm nàng đi, lại không nghĩ giờ phút này trở mặt, đành phải kêu nàng đi cầu Tô Chiêm cùng Lâu Ý Thề Cảnh, xem bọn họ nói như thế nào. Tô Chiêm không nói lời nào, Lâu Ý Thề Cảnh nhưng thật ra cười lạnh vài tiếng, hảo. Ta cho ngươi đi, xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Lâu ý cái cảnh nhìn nhìn thanh diệu xuyên phong tao trường bãi lưu tiền váy, cười khẳng khái hào phóng, hào đi, vậy làm thanh diệu cô nương một đạo đi. Một khi đã như vậy, đếm đếm liền cùng nhau số, lấy bốn người chung người thứ ba thua xong thời gian vị chuẩn, làm chung kết điểm. Đoan ngươi gật đầu, sau đó chuẩn bị lên núi. Nhạc châu huyện Sơn tương so với nơi khác, không tính nhiều, nhưng không thấp. Nơi này Sơn thật là có thể cho người ta một loại cao ngất trong mây trực tiếp trời cao cảm giác cho nên bỏ đến đỉnh chỉ sợ đến phí chút công phu cho nên đại gia leo núi cũng chỉ lấy ai bỏ tối cao vì chuẩn lâu y thì cảnh trước một bước nóng lòng muốn thử ở phía trước tô chiêm trước sau vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách ở phía sau đi theo hơn nữa tùy thời làm tốt tiếp được nàng chuẩn bị ma cố lý trên mặt nhẹ nhàng tự nhiên có rất nhiều cũng đủ sức lực vượt mức quy định lại cũng lười đến Chỉ không xa không gần đi theo. Đoàn người tiếng bước chân động tác nhất trí, duy nhất không đồng đều đó là này tiếng bước chân phía sau còn cùng với thứ lạp thứ lạp thanh âm, không cần nhiều lời, nhất định là người nào đó váy áo bị nhánh cây quát xả. Lâu y cái cảnh dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn thoáng qua cuối cùng đầu thanh rượu tô chiêm cũng đi theo quay đầu lại, cố lý cũng cực hiếu kỳ nhìn lại qua đi. Thanh diệu đang túi đầu dầu miệng như mày cứ không tình nguyện dùng tay che lại đuổi chỗ xé rách rất một hối, vừa muốn đi hai bước, tay áo lại bị xé vỡ. Thanh Diệu bực bội mấy dục chửi ầm lên, kết quả con mẹ nó ba chữ chỉ ra trước hai, liền nên diện thấy ba người động tác nhất trí nhìn nàng, Thanh Diệu mặt trời một chút đỏ, lại trợt chuyển bạch, xấu hổ chi tình đã rối loạn ý nghĩ, không biết nên như thế nào viên mới hảo, chỉ chúc chắc xả vài câu. Hắn nhà mẹ đẻ cũng có sơn, ha ha. Ai? Lâu Y cảnh tò mò. Thanh Diệu xấu hổ nghiến răng nghiến lợi, này bất quá là chính mình thuận miệng vừa nói, người này còn không có xong không có, lo liệu cần thiết phải có thục nữ dáng vẻ. Thanh Diệu nhẫn mại tính tình tùy tiện xả vài câu, "Ta, ta nương, ta nương nàng nhà mẹ đẻ cũng có sơn." "Nga," Lâu Y cảnh rất cố ý tứ kéo trường âm, sau đó làm ra một cái thủ thế, một khi đã như vậy, nghĩ đến Thanh Diệu cô nương cũng là leo núi người tài ba, vậy thỉnh đi. Thanh rượu khớp hàng đều mau cả nước, lại đi chỉ sợ chính mình liền thân vô sợi nhỏ, không, không, ta, ta còn là giúp các người đếm đếm đi. Rốt cuộc như vậy tương đối công bằng, hơn nữa, thời điểm không còn sớm, hỏa cái giá cũng nên dựng lên, đến lúc đó các ngươi một chút sơn, liền có thể sưởi ấm. sưởi ấm có cái gì hảo ngoạn, không bằng cá nướng đi. Ta xem dưới chân núi dòng suối nhiều như vậy, luôn có một cái dòng suối ru cá. Nếu là một chút sơn là có thể ăn đến cá nướng nên có bao nhiêu hảo. Thanh diệu nháy mắt mặt đều đen, một khuôn mặt dữ tợn cùng yêu quái dường như, cô Ly đã nhịn không được cười ha hả, mà tô chiêm như cũ vẫn duy trì ôn hòa thái độ, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Lâu y thì cảnh xem chính mình sửa trị không sai biệt lắm, mới lại chuyện vừa chuyển, tới câu, ta chính là tùy tiện nói nói. Thanh diệu sắc mặt hát chuyển bạch, cố lý cười đến càng là nước mắt chảy ròng thanh diệu vẫn là làm nàng khinh thường sống, đến đến. Một hàng ba người tiếp theo lên núi, hành đến quán nữa, nguyên bản còn gắt gao đi theo cố lý rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, hắn còn tưởng rằng nữ tử nhu nhược, leo núi loại sự tình này hẳn là không được, đến lúc đó chính mình liền có thể tới cái ôn nhu săn sóc gì đó, nhưng không nghĩ tới trước xong đời chính là chính mình. Ngần đầu nhìn lại, kia tỏa sơn thật đúng là có điểm nhìn không thấy đế cảm giác, Hơn nữa bởi vì đối diện ánh mặt trời, ẩn ẩn đánh út lại một trận choáng vắng cảm. Cô Ly thiếu chút nữa không đứng vững lăn xuống đi, may mắn bước chân chặt chẽ dán mặt đất. Mà chính phía trên hai người, như cũ như vậy không nhanh không chậm, một đường hướng lên trên, tô chiêm như cũ đi theo lâu y cảnh phía sau, không xa không gần. Mỗi khi đến lâu y đi cảnh bước chân lào đảo thời điểm, tô chiêm luôn là thật cẩn thận mở ra đôi tay che chở, cô Ly chính là thấy rõ, đáy mắt nổi lên tức giận. Cắn răng, theo sát đi lên, lại càng là sốt ruột càng là chậm, leo núi loại này việc tốn sức, tựa hồ so với hắn năm đó học võ còn muốn mệt, thật không hiểu hai người là như thế nào làm được. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người đột nhiên bất động, đứng ở tại chỗ há mồm thở dốc. Cố Lý ta cười, cho các ngươi bỏ mau, mệt mỏi đi, nghỉ ngơi đi. Rất tốt thời cơ, lão tử muốn siêu đi lên, Cố Lý một đường cắn răng theo sát đi lên. Rốt cuộc siêu tới rồi lâu ý cảnh đằng trước, đi phía trước chạy vài bước, mới lấy người tháng tư thái xoay người, hướng bọn họ hai đắc ý khoe ra. Ha ha ha, thực xin lỗi nhị vị, xem ra lần này này tỏi bạc tử là đưa không ra đi. Dứt lời, cố Lý lại tiếp tục hướng lên trên bò. Há liêu lâu ý cảnh tới một câu, 7.200 đã đến, ngươi xem kia khói đặc đã dâng lên đã nửa ngày. cố Lý, tô chiêm không biết ý gì tới một câu. Dù sao bạc hắn ra, liền tính thắng chúng ta cũng không có hại, ngươi khiến cho hắn thắng một lần đi. Lâu y cái cảnh một bộ đồ sứ hoa hoa đáng yêu bộ dáng, theo tiếng gật đầu, Nga, Nga, Cô Lý, đi, chúng ta xuống núi. Tô chiêm tiếp đón lâu y cái cảnh đi xuống, lâu y cái cảnh ở phía sau theo sát, Cô Lý ở trong gió hôn đột. Tới rồi dưới chân núi thời điểm đã mệt đến thẳng thở dốc mặc kệ là ai, đều chạy không ít hãn. Thanh Diệu ở dưới chân núi nhàm trán hồi lâu, đem đùi lửa đều mau đốt sạch mới thấy bọn họ khoan thai tới muộn, thanh Diệu trên mặt có chút không vui, nhưng lại không nghĩ ở Cố Lý trước mặt thất thố, chạy nhanh điều chuẩn cảm xúc, Sở Tiếu xinh đẹp chạy tới, nhắc tới tay háo dục cấp Cố Lý lau mồ hôi, lại bị tự tuyệt. Nam nhân chừa chút hắn là một loại vinh quang, không. dùng lau. Thanh diệu cũng liền từ bỏ, ngược lại đi qua đi tiếp tục sưởi ấm. Lâu y cảnh cố ý nhắc nhở Cô công tử, vừa rồi cái kia thi đấu nên như thế nào tính. cố lý biểu tình cứng đờ, đôi mắt mê ly. Tô chiêm câu môi ta cười, xua tay từ bỏ, tính, ta từ bỏ. Lâu y cảnh lại ngoan ngoan gật đầu, ân, nghe ngươi. cố lý sắc mặt càng thêm khó coi, nguyên bản hắn là vui cấp, chỉ là thích tự nguyện tương tạng, nếu không phải như vậy thảm ớn. Bọn họ càng là như vậy nói, hắn liền càng thêm không nghĩ cho, không thể làm tô chiêm làm người tốt. Không cho, không cho. cố Lý trong lòng có một cái tiểu nam hài tùy hứng phe phẩy đầu, trên mặt lại nhất phái hòa khí, cô ý nói sang chuyện khác. Ta xem dòng suối rất thanh triệt, không bằng cùng đi bắt cá đi, dù sao hỏa cũng thiêu thượng. Tô chiêm không ôn không hỏa tới một câu, nước quá trong át không có cá. Sau đó thuận tay thế lâu ý cảnh sửa sửa cái chán toái phát. cố Lý tóc mái ở trong gió hôn đột, không khí một lần xấu hổ. Thanh diệu tự cho là giải phong tình. Đi lên hòa giải, lại rước lấy mọi người ghét bỏ, thanh rượu liếc liếc lại về tới hỏa bên ngồi xuống, sưởi ấm. Lâu y khi cảnh cùng tô chiêm hai bên đối diện, lâu y khi cảnh nói, đã đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Tô chiêm gật đầu, cực cụ sủng lịch đồng ý, đi, ta mang người đi. Sau đó hai người một trước một sau, đi rồi, cố lý xấu hổ chịu khoẻ miệng, mặt đều mau có rút. Sau lại mấy ngày... Cô Lý rốt cuộc không để ý tới quá này hai người, mặc dù thu tầm đã kết kén, không ít người nuôi tầm mang theo kén tầm lên phố, cũng không thấy cố Lý thân ảnh, càng đừng nói là xảo ti phường. Lâu ý cảnh cùng tô chiêm hai người nhìn lui tới người nuôi tầm, lại nhìn nhìn đối diện xảo ti phường rán ra tầm giới, thật là so mùa xuân kia sẽ cao không ít, nghĩ đến cái kêu kêu hàn đại khuê phường chủ cùng cố Lý so hăng hái, cũng không dám thật sự liền đắc tội người nuôi tầm làm chính mình lô xe vốn. Như thế xem ra, cố Lý ở Hàn Đại Khuê trước mặt tuyên bố khai xảo ti phường chẳng lẽ chỉ là hù dọa. Hù dọa Hàn Đại Khuê, buộc hắn nâng dưới, làm người nuôi tầm không đến mức lô sạch vốn. Lý do đâu, lý do là cái gì? Cô Lý lớn như vậy phí hoàng hốt, chính mình một văn tiền không kiếm, chính là làm người nuôi tầm kiếm một bút, chẳng lẽ là ở trừ bạo giúp kẻ yếu. Này nhưng không giống hắn nha. Lâu y cái cảnh nhìn như nước chảy đám người. Đôi mắt chấp chấp nhìn phía Tô Chiêm, tổng cảm thấy đối với cố Lý là người, Tô Chiêm biết đến rõ ràng hơn. Có tiền tùy hứng. Tô Chiêm chỉ vô cùng đơn giản, cực cụ khái quát tính tới một câu, nghe được lâu y lý cảnh không hiểu ra sao. Người, người đây là đang nói chuyện với ta. Tô Chiêm ngước mắt, người cảm thấy bên người còn có những người khác sao. Lâu y lý cảnh nghe minh bạch, hắn xác thật là ở cùng chính mình nói chuyện, chính là những lời này là có ý tứ gì. Nói chính là Hàn Đại Khuê vẫn là cố lý. Tô Chiêm không nhiều giải thích, tiếp tục nhìn, Lâu Ý, ý Cảnh cũng đi theo nhìn một hồi. Như nước chạy trong đám người, Lâu ý, ý Cảnh trong lúc vô ý thấy hương phấn chạy tới bán kén tầm nhị thẩm Lâm Thị một nhà, tả hữu theo Lâu Quảng Chi cùng Lâu Chiếu Lâm, Lâm Thị trong tay phủng một túi túi tiền, bên trong căng phòng, trên mặt ý cười nồng đậm, đi đường đều đánh phiêu. Tuy là Lâu Ý, ý Cảnh nhìn chằm chằm đến nhập thần. Lâm Thị cũng cảm giác được một đạo ánh mắt dính chính mình, dương mắt nhìn lên, lâu y cái cảnh cùng Tô Chiêm đang đứng ở cách đó không xa nhìn chính mình. Lâm Thị theo bản năng đem túi tiền thu hảo, quay đầu ngạo mạn lánh người một nhà trở về. Lâu y cái cảnh không lên tiếng, nhưng thật ra nhìn đến Lâm Thị liền nghĩ tới mâu thân Giang Thị, cũng không biết mâu thân mấy ngày này ở nhà như thế nào, nguyên bản tưởng trở về nhìn xem, liền bởi vì đã nhiều ngày cái gọi là xảo ti phường sự trí hoãn. Hiện giờ xào ti phường không thành lập lên, chính mình còn có loại bị chơi cảm giác, lâu ý cái cảnh tâm tình không tốt, tưởng về nhà tìm kiếm ăn ủi Vì thế mướn xe hồi thôn, tô chiêm cũng đi theo đi. Trong thôn dưỡng tầm người một nửa đối một nửa, giữa người cũng có một nửa còn ở quan vọng. Bán cái kén người kiếm lời một bút, tươi cười rặng rỡ, không bán người nóng lòng muốn thử, nghe nói bán người kiếm lời, trong lòng mới kiên định. Lâu ý cái cảnh cùng tô chiêm hồi thôn, Trong thôn đã sớm đối bọn họ ở chấn trên khai cửa hàng tao đổi sự tình có điều nghe thấy, lần này bọn họ trở về, liền có tò mò giả hỏi. Ý cảnh A, ta nghe nói các ngươi ở chấn trên khai nướng nướng cửa hàng không có. Đây là có chuyện gì, em đẹp như thế nào liền không có. Hỏi chuyện người rõ ràng một bộ bát quái sắc mặt, hơn nữa còn mang theo vài phần khiêu khích. Lâu ý thì cảnh đảo cũng không cái gọi là, cứ việc nướng nướng quán cửa hàng không có nhưng ngân lượng không thiếu tôn hạ, cho nên đối mặt này há mồm mặt khi có vẻ không như vậy để ý, Đúng vậy, tiền thuê quá quý, chúng ta liền không làm. Chậc chật trợn người nọ ra vẻ tiếc hận nói, "Ai, đáng tiếc à, đáng tiếc, thật vất vả làm có khởi sắc, nói không liền không có, này sau này Nhật Tử nên làm thế nào cho phải?" Nay liền không nhọc thím nhọc lòng, ta tính toán mua miếng đất, trở về tiếp tục làm ruộng. "Mua, mua đất." Kia thím nghe được sững sốt sử sốt Nguyên bản còn tưởng rằng bọn họ không có tiền, hiện giờ nghe lâu ý cảnh khẩu khí, hẳn là khai nướng nướng cửa hàng khi tồn không ít, kia thím biết chính mình trào phúng sai người, cũng không dám lại kêu nạo, túi đầu đi trước. Lâu ý cảnh bọn họ tới rồi cửa nhà, lâm thị một nhà đã ở nhà, nướng nướng cửa hàng sự bọn họ cũng nghe nói, hiện giờ nhìn hai người tay không mà đến, càng là cười đến ngồi xổm trên mặt đất. Phong thủy thay phiên truyền A. Không thể tưởng được nhà các ngươi cũng có quấn bách thời điểm, xem các ngươi làm sao bây giờ, phi. Lâm Thị khoanh tay trước ngực, đắc ý ngồi ở trong viện. Sân bên cạnh là Giang Thị Sân, Giang Thị mấy ngày nay nào cũng không đi, liền ở nhà chống rau tới ruộng, ngẫu nhiên cũng liền đi vương thẩm ra đi lại. Biết được chuyện này cũng là vì lúc trước lâu ý thì cảnh đáp ứng làm vương thẩm con rể đi nàng trong tiệm hỗ trợ, kết quả người đi thời điểm cửa hàng đã đổi chủ, thường xuyên qua lại. Người trong thôn liền đều đã biết, Giang thị chính là bởi vì chuyện này, phiền lòng, cho nên cơ hồ đại môn không ra nhị môn không hại. Giang thị trong tay còn có chút ngân lượng, đều là lần trước lâu y cảnh mang cho nàng, hiện giờ nhìn đến nữ nhi con rể gặp nạn, Giang thị sao lại khoanh tay đứng nhìn, tự nhiên muốn đem những cái đó tiền lấy ra tới nhét vào lâu y cảnh trong tay. Cầm, cầm đi. Các ngươi ở chấn trên sự, ta đều nghe nói, nương vô dụng không giúp được các ngươi. Duy nhất có thể giúp các ngươi chỉ có còn nhiều như vậy. Này hai lượng bạc, nương một phân chưa động tất cả đều còn cho các ngươi. Lâu ý cái cảnh không cần, Giang Thị liền ngạnh đưa cho nàng. Lâu ý cái cảnh giờ khóc giờ cười, nương, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai ai chấn trên cửa hàng tuy rằng khó giữ được, nhưng là dư tiền vẫn phải có, chúng ta này mấy tháng bán nương nướng, kiếm lời không ít. Ta chuẩn bị nhàn tới không có việc gì có thể cùng thôn trưởng kia nhiều mua chút mà, toàn bộ loại thượng rau quả, quay đầu lại bắt được chấn trên đi bán, này liền lại là một cái đừng ra. Thật sự, Giang Thị bán tín bán nghi, lâu ý cái cảnh gật đầu, kia còn có giả, ngài nếu không tin, ta lập tức liền có thể đi thôn trưởng kia mua đất. Như vậy vừa nói, Giang Thị liền tin, đôi tay vỗ nhẹ bộ ngực, thở hát ra. một khi đã như vậy ta đây liền Yên tâm. Lâu y thì cảnh không nhiều lắm luôn, cùng tô chiêm tả hữu nâng giang thị vào nhà, lâm thị ở một bên nghiêng đầu quan vọng, khỏe miệng nghiêng dơ lên, cười nhạo. Ở chấn trên ngây người một trận, lại trở lại lão phòng, lâu y thì cảnh mới phát hiện nhà ở đã cũ nát đến tận đây, lúc trước không chú ý cũng là vì vẫn luôn ở, biến cũng không cảm thấy. Hiện giờ nhìn lên mới phát hiện thật sự đã không thể trụ người, đặc biệt là mẫu thân phòng, lúc trước phân ra lúc sau không có tiền tạo phòng ở. Liền ở mẫu thân phòng lớn cách ra phòng nhỏ làm phòng bếp, hiện giờ trong phòng đã khói dầu ấu trọc, toan hủ vị lộng, ngay cả chăn thượng đều có một cổ khó nghe khói dầu vị, mặc dù mở ra cửa sổ, cũng thổi không xong loại này hương vị. Lâu ý cảnh xem đau lòng, nương, này nhà ở ngài đừng ở, chủ tân ra đi. Tân ra sạch sẽ lại có phòng bếp, so nơi này khá hơn nhiều. Nói cái gì ngốc lời nói, tân ra không phải ngươi cùng tô chiêm ra sao. Ta một cái lao bà tử trụ qua đi, các ngươi hai nhiều không có phương tiện. Nói nữa, các người bên ngoài bận việc, không về nhà, ta một người ở tại kia đất hoang thượng, nhiều khiêm người. Nương, cái gì phương tiện không có phương tiện, Ngài cùng chúng ta trụ như thế nào sẽ không có phương tiện. Nói nữa, chúng ta lần này khả năng không đi chấn trên, liền an tâm ở nhà trồng trọn, bồi Ngài, Ngài cùng chúng ta trụ đi. Ta và các người trụ. Các ngươi chẳng phải là không rảnh gian bồi dưỡng cảm tình, ta đây đến khi nào mới có thể ôm cháu ngoại. Giang thị nuôn nóng, lâu y cái cảnh trên mặt nóng lên, quay đầu đi chỗ khác, tô chiêm cũng lược có thẹn thùng. May mắn Giang thị cũng không miệt mài theo đuổi, chỉ nhật nhạt nói chuyện một ít, nói lý lẽ, các ngươi đều thành thân lâu như vậy, cũng nên muốn cái hài tử. Bất quá ta lại tưởng tượng, các ngươi hai như vậy vội, vạn nhất đã hoài thai, thân mình không tiện, tô chiêm một người bận việc liền càng mệt mỏi. Hung Chi Y Cảnh hiện tại mới 15 tuổi và mấy năm muốn hải tử cũng không mượn. Lâu Y Cảnh cười, vẫn là nương khai sáng. Giang Thị nhật nhạt cười, đề tài này cũng liền tính đi qua. Lâu Y Cảnh bắt đầu nói lên ngày sau kế hoạch, cố Lý bên kia cái gọi là xảo ti phường chỉ sợ là không làm. Bọn họ hai tuy rằng ký hiệp nghị, nhưng là cố Lý loại này hai cái nho nhỏ thi đấu đều sẽ chơi xấu người càng đừng nói ấn hiệp nghị làm việc. Húng chi hiệp nghị nói xảo ti phường thành lập lên một người một nửa, nếu không thành lập đâu ra một người một nửa, húng chi bọn họ cũng không tổn thất cái gì, cho nên lâu ý cảnh liền lười đến so đo. Việc này cũng không nhắc lại, nàng hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo đem nhật tử quá đấy đà. Úc thổ không gian thổ thừa không nhiều lắm, hoàng thổ đã dùng hết, còn dư lại đất đỏ cùng đất đen. Lúc trước liền tưởng mua chút hiếm lạ ngoạn ý loại, ngại với trong nhà không có tiền cũng liền không mua. Lâu ý cái cảnh lại không bỏ được ở đất đỏ thượng trung bình thường thực vật liền không sái đất đỏ. Hiện giờ tiền đã đúng chỗ, thủ cũng còn ở, là thời điểm thi triển kế hoạch. Lâu ý cái cảnh bàn tay vung lên, tin tưởng tràn đầy đó là muốn loại chút hiếm lạ ngọn ý. Cái gì hiếm lạ ngọn ý? Người trong nhà nghe được tức giận tràn đầy, từng đôi đôi mắt nhìn chầm chầm lâu ý cái cảnh. Kết quả lâu ý cái cảnh cười thân bí, tới một câu, không nói cho các ngươi Giang thị cùng tô chiêm dở khóc dở cười. Ngày hôm sau Thái Dương dâng lên, lâu y cảnh dựa theo kế hoạch, quả thực đi thôn trưởng kia mua đất, một mua chính là 5 mẫu, tất cả đều là đất hoang, ở tân gia phụ cận, kia một vòng cơ hồ thành tô ra đặc biệt địa. Người trong thôn biết tin tức này sau, các trên mặt biểu tình là kinh ngạc đến ngây người, bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được một đôi ở chấn trên khai cửa hàng thất bại tiểu phu thế thế nhưng còn có nhiều như vậy tiền. Cứ nhiên một hơi mua 5 mẫu, này ở miếu trong giới thôn cái này nghèo thôn xóm đã là rất lợi hại sự, đem tất cả mọi người kinh diễm tới rồi. Người trong thôn nghị luận lên, đều nói cái này phong thủy cũng không có chuyện, còn ở bọn họ lâu ra mộ phần thượng, có chút người lại nói là tô ra, lâu ra nào có tốt như vậy mộ phần, nhìn một cái lâm thị một nhà sẽ biết. ân nói lên cái này lâm thị, lại ra chuyện xấu. Nguyên nhân rất đơn giản, trương thị sinh. Ngàn hô vạn gọi trùng chương thị sinh hạ cái nữ nhi, đối, lâm thị không nhìn lầm, là cái nữ nhi. Mặc dù lâm thị lại như thế nào rối mắt, lại như thế nào không tin, sự thật chính là, nữ nhi, nữ nhi, nữ nhi. Trong nhà đầu đã có một cái bồi tiền loại, lại tới một cái, cái này làm cho thật vất vả có chút tính tích cực vui xuống đất làm việc dưỡng tầm lâm thị, có chút không cao hứng. Lâm thị đương trường phất tay háo bao nổi. Tức giận mắng Trương Thị là cái sinh không ra nhi tử bồi tiền hóa Trương Thị cũng giận cực khóc lớn làm cho bà mụ mặt mẹ chồng nàng dâu hai liền nói nhau nhau thượng bà mụ cũng biết tiếng thối thu tiền liền đi rồi chỉ là lúc gần đi không quản trụ này há mồm làm cho toàn bộ miếu trong giới thôn người đều đã biết đồng dạng lâu ra một đôi so Lâm Thị bên này lại đối lập Giang Thị bên này tất cả mọi người cười khai dĩ V chúng ta giảng sinh Nam Hảo Namoa sẽ kiếm tiền Nhưng hôm nay xem ra, sinh nữ Hoa cũng không tồi, nữ Hoa cũng có sẽ kiếm tiền, nhìn xem nhân ra y hiểu cảnh, đi theo nam nhân nhà mình kiếm chính là buồn mãn bắt mãn, đều mua vài khối địa. Một vị qua tuổi 8 tuần bà cố nội nói. Mấy khác thôn dân cũng sôi nổi phát biểu chính mình ý kiến, nếu là nhà ta khuê nữ có thể có này bản lĩnh, nói cái gì ta đều không gả, phi chọn rể không thể. Còn có người tác nói, được không đều là người ta phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Ta xem là kia tô chiêm vượng thề, nếu không một cái hương giã cô nương nơi nào tới may mắn như vậy. Ngươi nhìn xem chúng ta toàn bộ miếu trong giới thôn, nhà ai nữ nhân có thể có nảy phiên năng lực. Chính là bọn họ lâu ra nam nhân, cái kia lâu chiếu lâm, còn không phải thất nghiệp ở nhà. Lại nói lâu ra đại phòng lâu dương, đều lâu như vậy, cũng không có tin tức, nói không chừng chết ở trên đường cũng không nhất định. Này nữ tắc nhân ra nói xong, lập tức đưa tới rất nhiều người khiến trách. Này phụ nhân theo lý cố gắng, ta đây là lời nói tháo lý không tháo. Nói nữa, các người có thể có càng tốt giải thích, giải thích lâu ý cảnh bên này phát tích sao. Như thế thật sự, mọi người cũng giải thích không lên, bọn họ rất nhiều người đều là nhìn lâu ý cảnh lớn lên, dĩ vãng kia yếu đối vụng về nha đầu bộ dáng còn ở trong đầu vứt đi không được, lại dương mắt nhìn thấy chính là như thế khôn khéo gương mặt. Theo lý thuyết lâu ý cảnh cha đi sớm, chính là tồn tại. Cũng là cái độc điểm thư ở nông thôn Hán, hiểu cũng không nhiều lắm, Giang Thị càng là nữ tác nhân ra rốt đặc cán mai, lâu y cảnh như thế nào có thể nghĩ ra nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái môn đạo tới, duy nhất có thể giải thích đó là Tô Chiêm. Tô Chiêm là cái người bên ngoài, trước kia ở nhà làm chi, người trong thôn không biết, chính là bởi vì không biết tình, cho nên đối Tô Chiêm mới tràn ngập các loại suy đoán. Đoán tới đoán đi, đại gia đến ra một cái kết luận. Gả đến hảo mới là ngạnh đạo lý. Sau đó lại nói lên lâm thị ra hai cái cháu gái, sôi nổi tỏ vẻ, nếu là này hai cái cô nương tương lai gả hảo chút, nói không chừng cũng có thể xoay chuyển lâm thị bọn họ một nhà quân cảnh. Cái này ý tưởng cũng không biết là chuyển tới lâm thị lỗ thai vẫn là lâm thị cũng như vậy suy nghĩ, tóm lại, một ngày nào đó, lâu ý cảnh cùng tô chiêm từ bên ngoài trở về. Ở nhà mình trong đất trồng rau thời điểm liền ngoài ý muốn thấy lâm thị đại cháu gái đại nhà, thăm đầu, nước mắt lưng tròng đứng ở ở cửa nhà, xem kia nôn nóng tâm tình, nghĩ đến là đợi thật lâu. Lâu y thì cảnh đau lòng đại nhà, vội vàng nhảy xuống xe bế lên đại nhà cũng cho nàng xoa xoa nước mắt, sao vậy? Sao một người tại đây, cha mẹ ngươi đâu? Đại nhà ôm lâu y thì cảnh khóc lóc thảm thiết, cha mẹ không cần ta, ra ra mãi mãi cũng không cần, đại nhà. Đại nhà bị vứt bỏ, ô ô, tại sao lại như vậy? Lâu y thì cảnh ôm hài tử một cái kính hống, đẩy cửa ra, đi tiền viện trong đất hái được điểm trái cây cấp hài tử cầm ăn. Đại nha ăn, mới miễn cưỡng ngừng tiếng khóc, theo sau mới nói lên chính mình bị đuổi ra ra môn nguyên nhân chính là bởi vì ngoại ngoại ghét bỏ chính mình là cái bồi tiền hóa, cho nên liền đuổi ra tới. Lâu y thì cảnh cười khổ, ta chính là nghe nói ngươi nương lại sinh cái muội muội như thế nào cái kia mội mội không đổi đi. Đại nha đầu vừa nghe, nếu máu hoa hoa khóc lớn, đại khái là càng thêm cảm thấy chính mình là dư thừa đi. Tô chiêm trách cứ lâu ý cảnh nói chuyện không biết nặng nhẹ, lâu y cảnh nếu máu. Tô chiêm tự bên hông móc ra một khối khăn tay, cấp hài tử chết một đóa không biết đến cái gì ngoạn ý hoa, đưa tới hài tử trong tay, hài tử lúc này mới không lại khóc khóc. Đồng thời, lâu y cảnh cũng chú ý tới. Này khăn tay chính là ẩn dấu đã lâu, từ khi nào nàng muốn cho Tô Chiêm lau lau tay khăn tay, kia một lần hắn vô dụng, sau đó vẫn luôn tàng tới rồi hiện tại, vì cái gì? Lâu y cái cảnh trong lòng nghi hoặc, ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào, trong lòng 89 phần 10 đã đoán được chút cái gì? Tô Chiêm không biết lâu y cái cảnh lúc này suy nghĩ cái gì, chỉ nghiêm trang hống hải tử, xem hải tử không khóc khóc, lại kêu lâu y cái cảnh đi sau bếp xào vài món thức ăn cấp hải tử ăn. Lâu y cái cảnh lúc này mới hoãn trong lòng lo sợ bất an phỏng đoán. Trong phòng bếp, Giang Thị cùng lâu y cái cảnh vội vàng nấu ăn, trong viện tô chiêm nhưng thật ra cùng hài tử chơi một trận. Giang Thị nói xem tô chiêm như vậy vẫn là rất thích hài tử, nếu là lâu y cái cảnh nguyện ý cho hắn sinh một cái, nghĩ đến đứa nhỏ này hẳn là sẽ càng thêm cao hứng đi. Lâu y cái cảnh sắc mặt phiếm hồng, tim đập lợi hại, nghiêng đầu nhìn lại, cái kia bảy thức cao nam nhân giờ phút này chính ngồi xổm trên mặt đất. Cười đến cùng hài tử giống nhau, mà vừa lúc, hắn tựa hồ cũng chú ý tới một đạo ánh mắt, liền quay đầu đi tới, bốn mắt nhìn nhau. Tô Chiêm vẫn là như vậy tự nhiên hào phóng, lâu y đi cảnh lại khẩn trương trột dạ thật lâu, chạy nhanh đem đầu chuyển thai. An cơm thời điểm, lâu y đi cảnh còn biệt biệt nữ nữ cô ý cùng Tô Chiêm bảo trì khoảng cách, Tô Chiêm không phát hiện, bởi vì đại nhà ở đây, lâu y đi cảnh cùng đại nhà đi gần. Liền cho rằng hắn cùng chính mình bảo trì khoảng cách nguyên nhân là bởi vì phương tiện chiếu cố đại nhà, cho nên không đương một chuyện. Cũng may mắn như vậy, lâu y kỳ cảnh mới không cảm thấy như vậy khẩn trương, tâm tình thoáng tùng hoán một chút. Cơm chiều dùng có lỗi nữa, lâm thị người một nhà ồn ào nhốn nháo tiến đến, cách sân đều có thể nghe được. Lâu y kỳ cảnh, người đi ra cho ta. Lâu y kỳ cảnh không thèm để ý, này người một nhà liền trực tiếp đẩy cửa tiến vào, đại nha sợ hãi ra nhân này. Chạy nhanh buông chén đũa, ngoan ngoan chiều bọn họ bên này lại đây, nhưng đi đến một nửa lại dừng lại, tưởng tới gần lại không dám tới gần. Lâu Y cảnh thấy đại nha như thế thủy khuất, trực tiếp một tay đem khởi ôm vào trong ngực. Lâm Thị vừa thấy, trong lòng vui vẻ, trên mặt đi ra vẻ sinh khí, ta nói nhà của chúng ta nha đầu như thế nào không thấy, nguyên là ở ngươi nơi này, ngươi bắt cóc nhà của chúng ta nha đầu, hiện giờ này tư thế là không nghĩ trả lại. Lâu Y cảnh lười đi để ý, Chỉ nhật nhạt qua một câu, nha đầu lớn, chính mình chân dài, kỳ thật ta tưởng quải là có thể quải. Lâm Thị không nghe, Phi nói là lâu ý cảnh bắt cóc nhà bọn họ nha đầu. Nhưng là nói tới đây, lại đột nhiên mềm thái độ, nàng nói, ta biết các người hai thích hài tử, ta cũng biết đại nha không thiếu ở nhà các ngươi đến chỗ tốt, việc này ta cũng không so đo. Rốt cuộc hài tử là vô tội, ta không thể cùng một cái hài tử chí khí, hài tử tưởng với ai thân. Đều là hài tử sự, ta cũng không hảo cường hành can thiệp. Còn nữa nói, tháng sau nhị nha liền trăng tròn. Lúc trước phân ra khi ước pháp tam trương nói rõ ràng, hai nhà không lui tới, nhưng các loại ngày hội hỷ tang sự ngoại trừ. Cho nên, ta cũng không nghĩ các ngươi đến lúc đó không tới, nếu không ta gương mặt này cũng khó coi. Không bằng như vậy đi, đại nha liền ở nhà các ngươi ngốc mấy ngày đi, chờ nàng khi nào tưởng đã trở lại lại trở về. Này cũng coi như là hòa hoán hai nhà quan hệ, các ngươi cảm thấy như thế nào? Lâu ý cái cảnh buồn bực, Lâm Thị khi nào như thế dễ nói chuyện? Này trong đó có thể hay không có trá? Giang Thị cũng không dám quá tin tưởng. Lâm Thị giống như nhìn ra bọn họ tâm tư, lại bổ sung một câu. Đương nhiên, bọn họ ở nhà các ngươi ăn cơm không ăn không trả tiền, nên cấp nhiều ít là nhiều ít. Các ngươi khai cái giới, chỉ cần hợp lý, ta sẽ không không cho. Lâm Thị nói móc ra một ít tiền tới, đưa tới Giang Thị trước mặt. Giang Thị nơi nào chịu thật sự nhận lấy, kể từ đó, nhà bọn họ chẳng phải là quá không nói nhân tình. Giang Thị dối tay lẩy đẩy này tiền ta không thể muốn, nếu ngươi không ngại Đại Nha ở nhà ta ngốc mấy ngày nói liền lưu lại đi, nếu ngươi để ý, người ngươi mang đi. Nói đến phía sau cái kia mang đi, Đại Nha cả người đều sợ hãi lên, thần kinh banh gắt gao, ánh mắt không chấp mắt nhìn Giang Thị. Lâu y cảnh cũng nhìn Giang thị, nhưng không phải sợ hai ánh mắt, mà là buồn bực, buồn bực mẫu thân khi nào có thể nói ra như vậy kiên cường nói tới, xem ra là thật sự thay đổi, bắt đầu biến cương ngạnh. Lâm thị trên mặt trang khó xử, trong lòng lại nhạc hai, lấy tiền động tác phá lệ cẩn mẫn, Ma Lưu Lưu đem chính mình tiền thu hồi đi, trong miệng nói, đây chính là các ngươi không cần, không phải chúng ta không chịu cho, đừng đến lúc đó ngoa người. Lâm thị nói xong, Nhìn thoáng qua nhi tử lâu chiếu lâm, lâu chiếu lâm mở miệng, nương, lời nói cũng không thể nói như vậy. muội muội bọn họ có thể là loại người này sao? Lâm thị ra vẻ thỏa hiệp, nhưng ngữ khí mang theo vài phần không căm lòng, là nương nói sai, là nương nói sai, được rồi đi. Lâu chiếu lâm thở dài, lấy một bộ cân bằng hai người quan hệ người hòa giải miệng lươi nói, như vậy đi, tam thẩm, đánh mất ta nương băn khoăn, ta không bằng ra cái chủ ý đi. Làm đại nha nhận tiểu mỗi đương mẹ nuôi Như vậy đại nha ở nhà các ngươi ăn cơm không trả tiền Ta nương cũng liền không đến mức nói các ngươi không phải Hơn nữa ta nương nếu là ngày sau bức các ngươi đưa tiền Các ngươi cũng hảo nhau lý, như thế nào Lâu y cảnh khỏe miệng run rẩy Lời này như thế nào nghe tới đều như là nhà bọn họ một hai Phải nhận cái này con gái nuôi giống nhau Cái gì lo Nếu không phải xem ở đại nha là cái đáng thương hài tử phân thượng Lâu ý cái cảnh thật đúng là tưởng nói, này con gái nuôi ta không nhận, ngươi cho ta mang đi. Ai, cũng chính là hài tử đáng thương, lâu ý cái cảnh nhịp. Giang thị cũng là xem ở hài tử phân thượng, đáp ứng rồi. Lâm thị trong lòng nhạc hỏng rồi, trên mặt lại như cũng là một bộ không tình nguyện bộ dáng, phản phất đang nói, là các ngươi cầu ta, ta mới miễn cưỡng đáp ứng giống nhau. Giang thị nhìn không được này há mồm mặt, lôi kéo đại nhà vào nhà đi. Lâm Thị được tiện nghi khoe mẽ, mang theo nhi tử đi trở về, lúc gần đi còn lần nữa dặn dò lâu y đi cảnh bọn họ phải hảo hảo chiếu cô đại nhà, vì thế giức lấy Tô Chiêm một trận hư lệnh. Tô Chiêm lười đi để ý loại người này, cách ống tay háo lôi kéo lâu y đi cảnh cánh tay đi vào trước. Lâm Thị trọc mặt lạnh cũng không ngại, cười ha hả cùng lâu chiếu Lâm đi trở về, dọc theo đường đi Lâm Thị còn ở tự mình thổi phồng vừa rồi kế sách hảo. Kể từ đó, Đại nhà đi theo lâu ý cảnh khắp nơi chạy, nói không chừng còn có thể gặp được cái gì quý công tử ca, ngày sau nhà chúng ta cũng liền có hy vọng. Bất quá ngươi cùng trương thị nhưng ngàn vạn không cần chậm trễ, còn phải cùng ta sinh, sinh ra cái Nam Hải mới thôi. Lâu chiếu lâm gật gật đầu. Bên này, tô ra trong phòng, đại nhà đã vây quanh cái bàn ngồi xuống, giang thị ở một bên cấp hài tử gắp đồ ăn, hải tử ăn miệng đầy lưu hương, mắt nhỏ thấy cha nuôi mẹ nuôi tiến bảo. Ngọt ngào kêu một tiếng, cha nuôi, mẹ nuôi. Tô chiêm bước chân một đốn, trong lòng dâng lên một loại khác ấm áp cảm, nhất quán đứng đắn trên mặt nhộn nhạo khởi thuần phát cười, thật tựa như phụ thân giống nhau, như núi lớn đôn hậu lại dạng ờn dị. Lâu y thì cảnh tắc không tưởng nhiều như vậy, mặc kệ hài tử kêu nàng tiểu cô cũng hảo, mẹ nuôi cũng thế, đều là nhận thức, từ nhỏ nhìn lớn lên cũng cư như vậy, cũng không cảm thấy hẳn là có một tầng cái dạng gì tư vị. Lâu Y nghi cảnh cười nhạt cười, đi đến hài tử bên người, trước sau như một sờ sờ hài tử đầu, móc ra mấy cái tiền đồng. "Ngươi đã kêu ta một tiếng mẹ nuôi, kia mẹ nuôi tổng nên đưa ngươi chút cái gì. Này mấy cái tiền đồng, cầm đi mua đường ăn." Hài tử Thủy Linh linh đôi mắt chớp chớp, thập phần ngoan ngoãn lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu thu, "Đại nha còn nhỏ, không dùng được này đó tiền, vẫn là lưu chữ mẹ nuôi chính mình dùng đi." Lâu Y nghi cảnh không Đây là tặng cho ngươi, ngươi cầm, mẹ nuôi ta có tiền. Đại nha cũng không, không, đại nha phải cho mẹ nuôi, đại nha không cần. Giang thị nhìn hài tử hiểu chuyện, lại hồi tưởng đại nha ở lâm thị ra quá vãng, cảm thấy đáng thương, liền cũng khuyên khởi nhận lấy, cầm đi nha đầu, ngày sau muốn ăn cái gì tưởng mua cái gì, có thể chính mình làm chủ. Đại nha chính là không chịu, nói cái gì đều không cần, giang thị cũng không có biện pháp. Lâu y cái cảnh cũng chỉ hảo Tuy nàng, kia như vậy đi, này tiền mẹ nuôi thế ngươi cầm, quay đầu lại mua kẹo tặng cho ngươi, như thế nào? Đại nhà lúc này mới bình tĩnh gật đầu, khuôn mặt nhỏ bởi vì ngượng ngùng chướng đến đỏ bừng. Lâu y cái cảnh nhìn cảm thấy càng đáng yêu, nhịn không được lại gắp mấy đua đồ ăn cấp đại nha Đại nhà ăn ăn ngầu nghiến, ngẹn chứ, tô chiêm vội vội vàng vàng đảo tới nước trà, lại cấp đại nha vô bối thuật khí, thập phần chi kỷ. Một bên Giang Thị xem nhạc không tự mình, khuyểu tay khẽ đẩy đẩy lâu y đi cảnh, lâu y đi cảnh ánh mắt quét tới, Giang Thị lại ánh mắt đảo qua đi, lâu y đi cảnh theo ánh mắt nhìn lại, thế nhưng Mạc Danh nhìn ra một bộ phụ từ nữ hiếu cảnh tượng, bất giác có chút giật mình. Tô Chiêm cũng không chú ý tới này đó, như cũ cùng hài tử nói chuyện, hai người thực mau liền hôn chín, từ khi nào đại nha thấy Tô Chiêm giống như chuột thấy mèo, giờ phút này biến thành lao thử thấy giảm yêu Lâu y cái cảnh nhịn không được bị này đầu thú cảnh tượng cho cười. Giang thị cười trồn gian, quay đầu tới nhỏ giọng đối lâu y cái cảnh thúc giục nói, xem tô chiêm nhiều thích hài tử nhà, hảo nắm chặt. Lâu y cái cảnh mặt đỏ, sốt ruột, nương, ngày lúc trước còn nói ta còn nhỏ, có thể vãn một ít ở suy xét việc này, như thế nào đột nhiên lại thay đổi. Giang thị che miệng thẻ lưới, có sao, ta như thế nào không biết. Lâu y cái cảnh bất đắc dĩ lắc đầu. Giang thị xem nữ nhi không nói, vội vàng nói sang chuyện khác, mà cũng có, chúng ta có phải hay không nên loại chút cái gì, ngươi lần trước bán cây dâu liền rất phát tài nếu không tiếp tục. Lâu ý cảnh thiếu chút nữa một cái lão đảo chui vào cái bàn phía dưới đi, nương, cây dâu có nguy hiểm, bán không được. Vạn nhất sang năm xuân tầm giá cả đại ngã, không người dưỡng tàm, chúng ta thủ làm sao bây giờ. Vậy ngươi tính toán lấy 5 mẫu đất loại cái gì? Giang thị tò mò. Lâu y cái cảnh lẽ lưới, cái này nha, ta đã sớm chuẩn bị tốt, ngươi sáng mai theo ta đi xem sẽ biết. Giang thị bán tín bán nghi. Ngày hôm sau, lâu y cái cảnh quả nhiên mang theo Giang thị đi đất hoang, trên mặt đất đã tầng tầng lớp lớp thả mấy túi thứ gì, căng phòng. Giang thị buồn bực rất nhiều, phía sau nghe thấy tiểu thở dốc thanh âm, chuyển qua nhìn lại, đại nhà cùng tô chiêm một cái một tiểu hai người tay dẫn theo một túi đồ vật hướng bên này lại đây. Gió thổi qua trong suốt mồ hôi từ gương mặt chảy xuôi. Tô chiêm lắc đầu, đem mồ hôi ném lạc. Đại nha còn lại là le lưới đại thở dốc liền ném đầu sức lực đều không có, tùy ý mồ hôi như mưa hạ. Giang thị nhìn đau lòng, vài bước tiến lên kết quả đại nha trong tay đồ vật, lâu ý cảnh cũng đi lên giúp tô chiêm hội. Giang thị nhìn đồ vật nặng chí liền mở ra nhìn nhìn, này vừa thấy mới ngoại ý muốn phát hiện, bên trong đôi một đống thổ, là đất đỏ. Đất đỏ. Đây là từ từ đâu ra? Giang thị buồn bực nhìn lâu ý ghề cảnh, trước đó vài ngày, các ngươi thượng trấn, liền vì mua đất đỏ. Theo ta được biết, đất đỏ đến là bên ngoài hương ngươi có đồ vật, chẳng lẽ nói ngươi đi rất xa địa phương? Thô chiêm buồn bực, như thế nào ta không biết? Lâu ý cái cảnh lẽ lưỡi, về chuyện này, đã sớm nghỉ kỹ rồi lý do thoái thác, không có, ta chỉ là đi một chuyến lò gạch xưởng mà thôi. Lò gạch sưởng? Giang thị buồn bực, đây là ở địa phương nào? Lâu y cái cảnh liền giải thích một phen, may mắn bọn họ đi cách vách huyện thành có lò gạch sường. Lâu y cái cảnh linh cơ vừa động làm tô chiêm đi huyện thành nhìn xem rau quả miêu. Chính mình tác nhân cơ hội đem ốc thủ không gian đất đỏ lấy ra chui vào trong túi, trở về liền nói là từ lò gạch sường mua. Như thế, cũng liền giải quyết đất đỏ như thế nào phiền não Bất quá này đó lâu y cái cảnh không nói, chỉ là nói như thế nào từ lò gạch mua. Như vậy vừa nghe, Giang Thị cũng liền tin, Tô Chiêm cũng tin. Người một nhà cùng nhau đem đất đỏ xái đến đất hoang thượng, trải qua mấy cái thôn dân nhìn đến nhà bọn họ xái chính là đất đỏ, vừa tức giận lại kinh ngạc, sôi nổi dừng lại, nghỉ chân quan khán, kia cảnh tượng, liền cùng xem diễn giống nhau. top 5 top 3, người xem nhiều, chuyển đến lời nói cũng xa, cứ việc bọn họ là ở tại thôn biên đất hoang thượng, khoảng cách thôn trung ương hơi có một khoảng cách. Vẫn là đưa tới không ít người vây xem. Vương thẩm cũng tung ta tung tăng tới rồi, nhìn đất đỏ rất là hiếm lạ, lại bởi vì vương thẩm cùng Giang Thị quan hệ cực hảo. Giờ phút này tất cả mọi người đôi tò mò không dám hỏi khi chỉ có nàng có thể hỏi, cho nên vương thẩm tại đây nhóm người giữa cũng có vẻ đặc biệt nổi bật, tự mang theo một loại tự hào cảm. Vương thẩm đôi tay hốn lượn đặt bên miệng, lớn tiếng thét to ở bận rộn Giang Thị, lâu tăng tẩu, từ đâu ra đất đỏ nha. Giang thị ngừng đầu, xem nhiều như vậy hương thân một đám chống đầu trận tròn đôi mắt tò mò ba ba vọng lại đây, chính mình cũng cảm thấy đặc có mặt mũi, bất chi bất giác liền đem nói chuyện thanh âm phóng đại vài lần. Lo gạch sướng mua, nhà chúng ta y y cảnh nói, muốn loại chút nơi khác rau quả ở bản địa bán. Nga, kiếm tiền không, nếu kiếm tiền nói, có thể hay không làm ta con rể đi theo các ngươi Cái này, cái này ta cũng không biết, mới vừa bắt đầu hết thể đều vẫn là không biết chi số. Vương thẩm gật gật đầu, như cũ cười tủm tìm nhìn. chung quanh mọi người nhưng hâm mộ hàng rồi, bọn họ giữa không ít người đều đã từng đắc tội quá lâu ý cảnh cùng tô chiêm, giờ phút này chính là mắt thèm tưởng đi theo phân một ly canh cũng ngượng ngùng nói ra, nhìn đến vương thẩm như thế tự nhiên nói ra, lại hâm mộ lại ghen ghét. Vương thẩm xem bọn họ mấy cái kia mắt thèm bộ dáng, trong lòng càng vui vẻ, khoanh tay trước ngực, giống như cao ngạo gà trống giống nhau. Run run thân mình, hừ lạnh một tiếng. Sở hữu hư các hương thân vô. Lời nói nhưng nói. Một canh giờ sau, sở hữu đất đỏ đều đã chiếu vào trong đất. Kế tiếp muốn khai đó là thả hạt giống mấy cái túi. Các hương thân một đám đôi mắt tròn tròn, sợ bỏ qua cái gì hảo ngoạn ý giống nhau nhìn chằm chằm. Lâu y cái cảnh nhìn đến nơi này thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới, bất quá nghĩ đến cũng là, miếu trong giới thôn thôn dân cực nhỏ ra ngoài. Liền tính đi ra ngoài cũng là ở bạch cầu đá chấn đi lại, liền toàn bộ nhạc châu huyện đều chưa từng đi toàn quá, càng đừng nói là đi khác huyện thành, cho nên đối này đó hiếm lạ ngoạn ý biết chi rất ít, liền càng thêm tò mò. đang đăng đang đăng, đăng, lâu ý cảnh bàn tay trắng nhắc tới, từ trong túi nhảy ra một cây nhánh cây tới, tinh tế ngắn ngủn, thoạt nhìn tựa hồ không có gì đặc biệt. Mọi người còn tưởng rằng là nhảy ra cái gì hảo ngoạn ý tới. Kết quả nhìn đến chính là một cây bình thường bất quá nhanh cây, các thôn dân khỏe miệng cũng không biết nên bày ra cái gì độ cung hảo. Có mấy cái thất vọng người đã trường di một tiếng, khe khe nói nhỏ, nói bất quá là bình thường ngoạn ý. Nhưng mặt khác vài người tắc không ủng hộ, cảm thấy dĩ vãng thưởng kinh nghiệm tới xem, tô ra lâu y cảnh trong tay ra tới tuyệt đối không phải là bình thường ngoạn ý, nhất định có chuyện xưa. Bọn họ lại ngượng ngùng hỏi, mắt trông mong nhìn về phía vương thẩm. Vương thẩm cũng là tò mò cực kỳ, đặc biệt là này vài người nhìn lên giường như nhìn chính mình lại thỏa mãn một chút nàng hư vinh tâm. Vương thẩm theo bản năng ngẩn ngẩn cổ, thế bọn họ hỏi, ý nghĩa cảnh A, ngươi mua đây là cái gì? Cây liều A, cây liều mọc vượng, chỉ cần rút một cây nhánh cây gieo đi, liền có thể sinh trưởng, quản lý phương tiện, vận chuyển cũng phương tiện. Nga, vậy ngươi này một tiểu căn cây liều đến bao nhiêu tiền? Vương thẩm hỏi cây liều thời điểm. Rõ ràng có chút ghét bỏ cùng xấu hổ, như vậy tiểu một cây, cấp trong nhà nhóm lửa cũng không đủ nhà, như thế nào có thể trưởng thành đại thụ, thật đúng là có chút khó có thể tin. Lâu y cái cảnh lời thề son sắc nói, không cần tiền, đưa, đưa. Sở hữu hương thân tất cả đều buồn bực ra tiếng, không duyên cớ vô cớ, nhân ra có thể đưa ngươi. Lâu y cái cảnh cười nhạt, không duyên cớ vô cớ, nhân ra tự nhiên không chịu tùng, ta đương nhiên là hoa vốn gốc. Mua không ít đồ vật, nhân ra mới bằng lòng đưa. Dứt lời, lâu y cảnh chỉ chỉ kêu mấy túi không mở ra, chỉ huy tô chiêm cùng đại nha mở ra. Mọi người lúc này mới phát hiện, nhà bọn họ thật là mua không ít loại miêu, phần lớn đều là bọn họ nghe nói qua nhưng chưa từng gặp qua, hoặc là gặp qua, lại không hưởng qua. Thì như nói, hạt rẻ, dứa. Mọi người tò mò xong này đó, lại bắt đầu tò mò khởi khác, loại mấy thứ này. Thật có thể kiếm tiền. kia đến bán bao nhiêu tiền thích hợp? Vương thẩm cũng tò mò thực, hơn nữa cũng hỏi. Lâu y cái cảnh trả lời chính là Giang Thị lúc trước câu nói kia ta cũng không biết, không loại quá, còn không rõ ràng lắm, chỉ cầu không bổi tiền liền hảo. Mấy cái hương thân trong lòng sinh nghi, nàng có thể bổi tiền. Một cái có thể đem bình thường giao dưa bán rực rỡ người có thể đem này đó hiếm lạ ngoạn ý bán bổi tiền. nay đó hiếm lạ ngoạn ý ở Nhạc Châu huyện là không có, có cũng đều là đã thành thụ, trên thị trường cực quý. Nếu là lúc này, chính mình cũng đi theo loại thượng mấy viên, thừa dịp huyện thành ăn qua mấy thứ này ít người, đại kiếm một bút, chưa chắc cũng là không thể được. Mấy cái hương thân nhỏ giọng nghị luận, còn có một ít người nhát gan không yên tâm, tỏ vẻ, lần trước nướng nướng sự tình cũng là đi theo nhân ra làm, kết quả đâu, còn không bằng nhân ra sinh ý hảo, lần này lại mù quáng theo đường lại mệt. Hơn nữa mấy thứ này phí tổn giới liền quý, mệnh, nơi nào chịu được. Còn có tâm đại mấy cái tắc tỏ vẻ, nếu là mệt liền không bán, chính mình ăn. Sở hữu hương thân đồng ý, theo sau bọn họ lại phát hiện quan trọng một chút, này đó ngoạn ý dùng thổ không giống bình thường, là đất đỏ, bọn họ chẳng lẽ cũng muốn thượng lò gạch xưởng đi mua. Chính là, cái này lò gạch xưởng ở đâu, nhạc châu huyện giống như không có. Vài người như vậy một nghị luận, mới phát hiện muốn mua thổ còn phải hướng lâu ý cảnh hỏi thăm địa chỉ. Cứ như vậy, chẳng phải là nói cho bọn họ, bọn họ ở học nhân ra sao, như thế, chính mình trên mặt há có thể có quang. Không được, không được, vạn không thể hỏi. Sau lại, này vài người có chủ ý, trộm. Lớn như vậy mà, trộm một chút đất đỏ tổng không ai nhìn ra đến đây đi, thoáng trộm một chút, lại trộm mầm loại thượng, tiểu loại một ít, trước làm chính mình mở rộng tầm mắt. Này vài người thương lượng rời đi đám người, mặt khác mấy cái các hương thân lưu lại cũng chỉ có đỏ mắt phân, cũng liền tốt năm tốt ba lui đi, dư lại mấy cái thật sự chính là lý ngải xem náo nhiệt, cũng liền lưu lại, tiếp tục xem, nhìn nhìn, phát hiện lâm thị gia đại nha thế nhưng đi theo nơi này, không khỏi tâm sinh tò mò, này không phải lâm thị gia đại nhà sao, như thế nào ở chỗ này, tô đại tẩu, người dùng biện pháp gì đem nhân gia đại nha cấp quẻo vào tới. Nói chuyện chính là một vị 17-8 tuổi cô nương, ăn mặc một mạng, nhưng làm người một chút cũng không một mạng, đặc biệt là đối mặt lâu y cảnh thời điểm tổng ái thứ đau lâu y cảnh bài cái, nguyên tưởng rằng gả cho người liền hào chút, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên đụng tới, nhìn dáng vẻ, là về nhà mẹ để tới thăm người thân. Lâu y y cảnh đối người này không có gì hảo cảm, thậm chí còn có chút cựu thị, tự nhiên nói chuyện khẩu khí liền không tốt lắm, Dương Đại Tẩu nói khách khí. Ta nơi nào là đem nhân ra quải, rõ ràng chính là cường thủ hào đoạt tới. Kìa cô nương không nghĩ tới lâu ý thì cảnh sẽ nói như vậy, sắc mặt cũng khó coi, hứ lệnh không nói lời nào. Lúc này, vương thẩm từ giữa tới một câu, A liên A, ngươi khó được tới một lần nhà mẹ đẻ chỉ sợ còn không biết. liền ngày hôm qua, Lâm Thị đem nhà bọn họ đại nha cấp y thì cảnh bọn họ làm con gái nuôi. Hiện giờ con gái nuôi lưu tại mẹ nuôi ra hỗ trợ làm ruộng, cũng bình thường không phải. Cái kêu kêu A Liên nữ tử sắc mặt càng khó nhìn, đơn giản lôi kéo bên cạnh một nam nhân đi rồi. Nam nhân kia dáng người đều đều, diện mạo ở nông thôn cũng coi như là trung đẳng, nếu là cùng tô chiêm so sánh với liền kém rất xa, nhưng xem A Liên như thế lôi kéo nam nhân, nam nhân không rên một tiếng bộ dáng liền biết cũng là cái thành thật nam nhân. Nghe nói là bán thịt heo, trong nhà không nói có tiền, nhưng cũng không đến mức quá nghèo, nhưng A Liên trước sau không hài lòng. Không nói lúc trước đủ loại, chỉ bằng á liên lôi kéo nam nhân kính đạo liền đã nhìn ra. Lâu y cái cảnh khịt múi coi thường, tô chiêm nhưng thật ra tò mò lên, đi theo phía sau, túi đầu, lấy thân cao ưu thế tới chàng che trời bế nguyệt. Lâu y cái cảnh chỉ cảm thấy đỉnh đầu tôi sầm, dương mắt nhìn lên, tô chiêm một đôi con mắt sáng tức giận tràn đầy nhìn chằm chằm nàng. Lâu y cái cảnh đành phải giải thích, cái này á liên cùng ta quan hệ từ nhỏ liền không tốt. Nàng cùng ta tình huống không sai biệt lắm. Ta là thiếu cha, nàng thiếu nương. Chúng ta từ nhỏ không thiếu chịu trong thôn nhàn ngôn toán ngữ, ta nguyên tưởng rằng gặp được nàng xem như tìm được tri kỷ. Nhưng A Liên lại không cùng ta một lòng, luôn là đi theo người khác khinh nục ta, tựa hồ mắng ta là có thể trương hiển nàng giống nhau. Muốn nói lên lớn nhất cửu hận liền ở chỗ hoàng trung chuyện này thượng. A Liên muốn gả nhập hoàng gia là tưởng phá đầu, bất đắc dĩ nàng cha đem nàng hứa cho bán thịt theo Mà ta gã cho Hoàng Trung. Á Liên bốn nhờ này ôm hận tượng ta. Nga, tia nàng thật đúng là keo kiệt. Tô Chiêm không mặn không nhận tới một câu. Lâu y thì cảnh buồn bực. Tô Chiêm nói, nếu là ta, thế nào cũng phải rút gân lột ra đại tá tám khối không thể. Lâu y thì cảnh kinh tủng. Tô Chiêm đấy mắt xẹt qua một tia hài hước, ta là nói đúng nàng. Lâu y thì cảnh lại lần nữa kinh tủng, không thể đi, nàng tốt xấu cũng là cái nữ nhân. Ngươi là cái nam nhân, hảo nam không cùng nữ đấu không hiểu sao. Tô chiêm tùy hứng trả lời, ta mặc kệ. Lâu y cái cảnh không có cách. Giang thị ở một bên phất tay, ta nói các ngươi hai cái có thể hay không không cần nói chuyện, nhanh lên tới hỗ trợ. Lâu y cái cảnh lúc này mới nhớ tới còn có rất nhiều sự không có làm, chạy nhanh theo sau, tô chiêm cũng theo sát sau đó. người một nhà bận việc cả ngày, đến lúc trời trạng vạ mới rốt cuộc đem dưa miêu đồ ăn miêu loại thượng. 5 mẫu đất, hai đôi đất đỏ, tự nhiên là không đủ dùng. Cũng may lâu ý cái cảnh phát hiện một bí mật, đem sái đất đỏ thổ rào 3 rào 3 hỗn hợp thành tân thổ, lại đem này đó thổ bình quán đến khắc mà liền thành, cứ như vậy, 5 mẫu đất liền đủ phân. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, này đó đất đỏ sẽ dần dần cùng vốn có mỏng thổ hỗn hợp, trở thành đất đỏ, cho nên đây là một loại nhưng tái sinh thổ đi. Lâu ý cái cảnh cũng là đột phát kỳ tưởng, dùng hoàng thổ làm thức nghiệm mới phát hiện tính khả thi. Cái này hảo, nay vài miếng mà đều sái đất đỏ, loại miêu cũng loại thượng, mệt mỏi một ngày, người một nhà mới thở hồn hền về phòng. Giang thị đi trong phòng bếp nhiệt đồ ăn, lâu y cái cảnh đi tiền viện thu quần áo, tô chiêm cùng đại nha ở trong sân chơi đùa, một lớn một nhỏ hai bóng người ở hoàng hôn hạ hình thành hai cái nguyên điểm, dựa gần, thoạt nhìn đặc biệt tâm áp Lâu y cái cảnh nhịn không được câu môi cười, lại vừa thấy tô chiêm, Thế nhưng mặc danh hảo, ở ánh chiều tà trung hình như có loại nhanh nhẹn hậu thế cảm giác, rồi lại bởi vì rửa gần đại nha mà không mất một loại thân cận cảm, loại này thân cận cảm ở lâu y cảnh trong ấn tượng trình mấy lần phong đại, che giấu sở hữu Tô Chiêm khuyết điểm, trong lúc nhất thời hắn thế nhưng như vậy không thể bắt bẻ. Bất quá nói trở về, Tô Chiêm có khuyết điểm sao? Ấn, nhân vô thập toàn con người không hoàn mỹ, nhưng, hắn thật sự có khuyết điểm sao? Lâu y khi cảnh phùng quần áo mơ màng, hồi ức từng sợi từ nay đi phía trước, nghĩ lại xuống dưới thế nhưng thật sự không có khuyết điểm, ngược lại đem hắn các loại ánh mắt, cảm xúc, trình nhiều lần phong đại, chiếm cứ nàng tâm, sau đó mặc danh mai con chạy loạn, gương mặt tưởng đỏ. Lâu y khi cảnh không tự giác túi đầu, phùng quần áo bay nhanh hướng trong phòng đi. Tô chiêm cùng đại nhà chơi hứng khởi, mạch cảm giác được một bóng người bay nhanh xẹt qua, quay đầu lại nhìn lên, người đã vào nhà. Tô chiêm ánh mắt hơi mang buồn bực, nhưng cũng không có miệt mài theo đuổi. Mấy ngày qua đi, lâu y cái cảnh mang theo đại nha đi xem yêu, tổng cảm thấy nơi nào giống như không đúng, nhưng lại không thể nói không đúng chỗ nào. Lâu y cái cảnh túi đầu buồn bực, đại nhà, ngươi nhìn ra trong đất có cái gì không thích hợp sao. Đại nha lắc đầu lại gật đầu, giống như thiếu điểm cái gì, nhưng lại không biết rốt cuộc thiếu cái gì. Lâu y cái cảnh gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Lộc cục Một chiếc xe ngựa từ xa tới gần xử quá, thật lớn tiếng vang đưa tới mẹ còn hai chú ý. Lâu y cái cảnh vừa nhấc đầu, liền thấy màn xe thượng quen thuộc cố tự cùng ma chảo giống nhau múa may, lâu y cái cảnh nhíu mày không thoải mái. Xe ngựa không phát hiện bọn họ, lại lập tức hướng nhà bọn họ phương hướng đi, lâu y cái cảnh lôi kéo đại nhà hướng trong nhà lộn trở lại. Đến cửa nhà thời điểm quả nhiên thầy cố Lý đã cùng tô chiêm liêu thượng, nói chính là tân kiến xảo ti phường sự, nói đến một nửa. Lâu y cái cảnh vừa lúc lại đây, cố lý liền cười mời lâu y cái cảnh cùng nhập tòa thương lượng. Lâu y cái cảnh đối diện mà ngồi, lại cảm giác phía sau đàn sen các loại sáng quắc đồ vật, xoay người vừa thấy, các hương thân không biết khi nào đã đứng ở nhà bọn họ cửa, hơn nữa vây quanh cái trong ba tầng ngoài ba tầng, mọi người ba ba nhìn cố lý ánh mắt liền cùng ác lang thấy thịt giống nhau. Lâu y cái cảnh lại vừa thấy, loại này trong ánh mắt nhất sông ra chính là cái kia alien, nga, không. Là Dương Đại Tẩu. Lâu y thì cảnh không thích kêu nàng A Liên, chỉ có bạn bè thân thích chi gian mới xả hô như thế thân thiết, nàng cùng nàng không thân, thả xưng là Dương Đại Tẩu đi. Cổ nhân đối đã kết hôn phụ nhân, cùng thế hệ chi gian xưng hô vì cái gì cái gì Đại Tẩu, nếu là trưởng bối liền hô vì đại thẩm, nàng như vậy xưng hô A Liên đảo cũng không mất lễ nghi. Lâu y thì cảnh xem A Liên coi chừng đôi mắt, trong mắt đều mau chừng ra tới, mà nàng bên cạnh nam nhân còn không biết, Liền, có chút giở khóc giở cười. Lâu y thì cảnh thuận miệng tới một câu, Dương Đại Tẩu, xem ngươi đứng cũng lâu rồi, không bằng tiến vào ngồi ngồi. Không, không, không, ta không mệt. A Liên mặt đỏ lên, chạy nhanh xua tay, lúc này mới đem ánh mắt thu hồi. Lâu y thì cảnh chuyển qua cùng bọn họ nói chính sự, dư quang thoáng nhìn A Liên, A Liên ánh mắt lại theo dõi cố lý. Cố lý là đưa lưng về phía bọn họ, đảo cũng không phát hiện, nếu không, Nhất định còn có cái gì càng tốt chơi sự, lâu ý cảnh nghi thầm, hơn nữa còn có một loại tà ác ý niệm, tưởng đâm thủng tầng này cửa sổ nhìn xem chê cười, ai làm A Liên đã từng như vậy đáng giận. Tô chiêm xem nhiều người như vậy vây xem có chút không được tự nhiên, cứ việc bọn họ cũng không xem hắn, nga, không, chính là bởi vì bọn họ đến nhà hắn tới, ánh mắt lại tất cả tại cố lý trên người, chính mình không thể hiểu được thành bối cảnh, cho nên mới có chút không được tự nhiên. Hắn muốn đứng lên lánh người vào nhà nói đi, lại bị Giang Thị ngăn cản. Giang Thị chịu đủ rồi người khác coi khinh, thật vất vả có bị coi trọng cơ hội, há có thể bùng tha, cô ý từ bùng trong mang tới nước trà, tại tiền viện thao, gọi bọn hắn tại tiền viện nói chuyện. Cô Lý Đảo cũng không cái gọi là đi đâu, liền trực tiếp ở chỗ này nói, thanh âm không lớn không nhỏ, muốn nghe người vẫn là nghe nhìn thấy, thật không dám dấu giếm ta hôm nay tới chính là tưởng nói xảo ti phường sự. Ta nhìn lên chờ không sai biệt lắm, có thể kiến xảo ti phường, địa chỉ cũng tuyển hảo, liền kiến ở nhà các ngươi đi. cố Ly lấy một bộ chỉ điểm giang sơn tư thái, chỉ chỉ nhà bọn họ mà. Nghe thấy lời này các thôn dân sợ ngây người, này, này, này không phải thần tài chính mình về đến nhà sao? Đúng vậy, đúng vậy, như thế nào cái gì chuyện tốt đều đến bọn họ trên đầu, chẳng lẽ tô ra phần mộ tổ tiên thật liền mạo khó nhẹ? Dựa vào cái gì? Nàng lâu ý cảnh nào điểm hảo, như thế nào người nào đều đối nàng tốt như vậy, còn phải cho nàng kiến xào ti phường, như thế nào không trực tiếp cho nàng kiến toàm yếu, làm nàng tồn tại đã chết đều chịu người cung phụng đâu. Nói chuyện thanh âm không lớn không nhỏ, lại đặc biệt trói thai, lâu ý cái cảnh dương mắt nhìn lên, A Liên dẫu miệng rầm chân cựu thị chính mình. Tô chiêm đi phía trước trực tiếp đứng dậy, không giận tự uy ánh mắt chiều A Liên nhìn phan qua. Một lần làm A Liên cho rằng hắn phải đi lại đây cùng chính mình làm một trận thời điểm, tô chiêm lại ở lâu ý cảnh bên cạnh ngồi xuống. Lâu ý cảnh cảm xúc phức tạp đỡ đỡ chán, bên này cố Lý cũng đứng lên, cũng là đồng dạng không giận tự uy nhìn về phía A Liên. A Liên cái này là thật sự sợ hãi, lôi kéo nam nhân nhà mình chạy. cố Lý cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói hồi xảo ti phường sự, bất quá lần này không phải cùng tô chiêm bọn họ nói, mà là cùng các hương thân nói. Các vị hương thân phụ lão, tại hạ cố gia tơ lũi trang trang chủ cố lý, tại đây hướng các vị các hương thân nói một kiện tin tức tốt. Cố gia xảo ti phường sắp sửa khai trương còn không có bán kén tầm các hương thân có thể trực tiếp đến nơi đây tới, trực tiếp. Cùng lâu cô nương cùng tô huynh mặc cả. Bọn họ sau này sẽ là xảo ti phường phó lãnh đạo. Vừa dứt lời, hiện trường kinh ngạc tiếng vang thành một mảnh, tất cả mọi người cảm thấy tô gia là được tiện nghi. Duy đọc tô chiêm cùng lâu y để cảnh biết, cái này cố lý không phải đưa tiện nghi người làm như vậy nhất định có cái gì âm mưu chỉ là trước mắt mà nói còn không biết thôi. cố lý cười đến phong lưu phong khoáng, cuối cùng còn một bộ quân tử phong phạm bộ dáng chẩm rãi mà đi, chỉ trừa cấp các thôn dân một mảnh tưởng tượng. Chuyện này thực mau liền truyền đi ra ngoài, không đến nửa ngày công phu, toàn bộ miếu trong giới thôn đều đã truyền khắp. Người trong thôn đối tô ra các loại hâm mộ ghen tị hận sớm tại hiện trường cũng đã đúng rồi, càng đừng nói là hiện tại. Bất quá có chút suy nghĩ cẩn thận người đảo cũng không như vậy so đo, ngược lại so đo khởi cùng bọn họ ra có quan hệ kén tầm sự tình. Hiện tại chính trực bán kén tầm thời điểm, có chút còn không có bán kén tầm người nuôi tầm được tiện nghi, đi tô ra bán, tỉnh chạy xa lộ, hơn nữa lại đều là quê nhà hàng xóm giá cả phương diện cũng hảo đắn đo một ít, đi trấn trên bán. Cái kia hàn đại khuê làm người hung hãn không nói lý, trên cơ bản liền cắn định rồi ra cả, các thôn dân khổ không nói nổi, hiện giờ này ra cũng coi như là cho bọn hắn mang đến chỗ tốt rồi. Mấy cái đã suy nghĩ cẩn thận người nuôi tầm cầm nhà mình kén tầm hướng tô ra đi, đi ngang qua Lâm Thị cửa nhà thời điểm Lâm Thị chính nghiêng đầu nhìn bọn họ, trong mắt nói không nên lời ghen ghét, nhưng lần này không có nháo. Bởi vì Lâm Thị trong lòng còn ở tính toán một khác sự kiện. Cố ra tơ lũi trang trang chủ cố lý, theo gặp qua người ta nói lớn lên tuấn tú lịch sự. Lâm Thị cũng mặc kệ có phải hay không tuấn tú lịch sự, có tiền là được. Hiện giờ tô ra cùng cố gia hợp tác xảo thi phường, chẳng khác nào nhìn thấy kẻ có tiền cơ hội nhiều, còn Hảo tự mình có dự kiến trước sớm đem Đại Nha đẩy ra đi cho bọn hắn đương con gái nuôi. Cái này Hảo, Đại Nha muốn thành nhà có tiền phu nhân, chính mình cũng đi theo hưởng phúc, một khi đã như vậy. Nàng lại sao lại ra mặt chỗ lẫn? Đi ngang qua mấy cái hàng xóm nhìn đến Lâm Thị, còn tưởng rằng nàng lại ra tới chỗ lẫn, ai ngờ lần này Lâm Thị một mảnh tường hòa, như thế cho bọn hắn kinh ngạc một phen. Bất quá bọn họ cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc sự không liên quan mình cao cao treo lên, vài người nâng nhà mình kén tầm đi tô ra. Tô Chiêm cùng lâu ý cảnh đang ở trong viện thương lượng xảo thi phường sự, liền nghe thấy cửa tới mấy cái hương thân. Ý thì ở cảnh A, Nga không Tô đại Tẩu chúng ta tới bán cái kén Lâu ý thì cảnh ngẩn đầu nhìn lên tới là trong thôn mấy cái đại ca so với chính mình tuổi đại chút cũng bất quá 20 suốt đầu các vị ca ca, nhanh như vậy liền tới rồi Lâu ý thì cảnh cười tiếp đón bọn họ ngồi xuống hơn nữa cho bọn hắn phao chén trà, tô chiêm làm đường gia nhân đi tới cùng bọn họ nói sự lâu ý thì cảnh tắc ngoan ngoan thối lui đến một bên mấy cái trong thôn ca ca cộc lốc lưởi không dám uống trả Chỉ là đem bát trà phóng tới một bên, tiện đà lại cuộc lúc gửi, làm như có cái gì lý do khó nói. Lâu y cái cảnh buồn bực, tô chiêm cũng rất tò mò, học lâu y cái cảnh xưng hô, têu một tiếng, các vị ca ca chính là có chuyện muốn nói. Vài người nhìn nhau cười, trên mặt tràn ngập ngựa ngùng, cho nhau xô đẩy, không dám trước nói. Cuối cùng, lâu y cái cảnh điểm danh, bị điểm đến cái hàng xóm ca ca mới ngựa ngùng mở miệng. Y cái cảnh A. Ta nghe nói xảo ti phường là nhà các ngươi cùng cố ra hợp tác, nhưng có việc này. Nam nhân đầu lưới ma xoa xoa môi răng, làm như khó mở miệng. Lâu ý khi cảnh nghĩ thầm, chuyện này toàn thôn người không đều đã biết sao, triệu đại ca còn có cái gì hảo hỏi, có phải hay không lời nói có ẩn ý nha. Tô Chiêm cũng đã sớm nghĩ tới điểm này, đơn giản trực tiếp hỏi khởi, vài vị ca ca nếu là có chuyện, cứ việc nói thẳng, mọi người đều là quê nhà hàng xóm. Có thể giúp nhất định giúp. Triệu đại ca vừa nghe lời này cũng liền an tâm rồi. Trên mặt như chút được gánh nặng cười. Căng chặt gương mặt thịt trợt chuyển lòng lẹo. Đây chính là người nói. Chúng ta nhưng không bất ngươi. Lâu y thì cảnh cùng tô chiêm nghe xong lời này. Thần kinh đều đông nhiên căng chặt lên. Lâu y thì cảnh khỏe miệng đều mau ru nứt ra. Không khỏi sinh ra sự tình. Vội vã bổ sung một câu. Chuyện tốt chúng ta có thể giúp ngươi nhưng cấu kết với nhau làm việc xấu chuyện xấu nhưng ngàn vạn đừng hy vọng chúng ta. Triệu đại ca xua tay, nơi nào có thể cho các ngươi làm này đó đi? Ta chỉ là cảm thấy, mọi người đều là hàng xóm, các ngươi tô ra từ trước đến nay đều là thiện tâm, cho nên này đó kén tảm, các ngươi xem, có thể hay không ở giá cả thượng, hướng lên trên đề đề. Phúc! Lâu y cái cảnh nguyên là đã sớm nghĩ tới. Chỉ là triệu đại ca nhiều phiên quanh có lòng vòng thiếu chút nữa châm khiến cho nàng cho rằng gặp cái gì khó xử. Bất quá đối với chuyện này, lâu y đi cảnh cũng là sẽ không ngưỡng bộ, triệu đại ca, chúng ta chỉ là xảo ti phường phó lãnh đạo, đại đương gia vẫn là nhân gia cô công tử, tạm giới cũng là người ta định, chúng ta nhưng không quyền lợi làm chủ. Có thể làm chủ, có thể làm chủ. Ta cũng không cầu cái cái gì cao giá cả, cùng các ngươi sở định bình thường giá cả vô dị liền thành. Ta chính là lo lắng các người nhân cơ hội chém giới, ta này trong lòng liền không yên ổn. Triệu đại ca thở hát ra, nói. Lâu y thì cảnh khỏe miệng lại một lần run run, tiếp theo cả khuôn mặt đều nằm liệt. Này, đây là cái cái gì cách nói, vừa lên tới khiến cho chúng ta để giới, hiện giờ lại sợ chúng ta chém giới. Chỉ nói duy trì bình thường giá cả liền thành. Này, như thế nào trước sau mâu thuẫn đâu. Lâu y thì cảnh không nghĩ ra. Tô chiêm cũng đặc biệt buồn bực. Cũng may Tô Chiêm suy xét tương đối chu toàn, cũng không trước nói cụ thể giá cả, cũng không đáp ứng, ngược lại đưa ra muốn nhìn kén tầm. Triệu đại ca khẩn trương đi phía trước một bước, ngăn cản Tô Chiêm đường đi, trước một bước buộc bọn họ muốn hứa hẹn, Tô Chiêm à, vừa rồi chính là ngươi tức phụ đáp ứng, nàng đáp ứng rồi cho chúng ta bình thường giá cả, ngươi nhưng không cho đổi ý ngươi nếu là đổi ý, vậy ngươi độ lượng so ngươi tức phụ còn nhỏ đâu, về sau như thế nào làm các hương thân yên tâm đem kén tầm bán cho các ngươi. Tô chiêm những mày, nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng hiểu rõ, trên mặt đi không biểu lộ ra tới, triệu đại ca, mua bán chú ý xem hóa cùng ra giá. giá. Ngươi một cái kính quăng có kẻ mặc cả lại không cho chúng ta xem hóa, nay phải làm như thế nào mua bán. Ta đây nếu nói không mua, ngươi lại có thể như thế nào. Ngươi triệu đại ca sắc mặt khó coi. Tô chiêm xem chính mình ngạnh đã thi, nên cấp điểm mềm sắc, liền chậm lại khẩu khí. Mới vừa rồi ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi chớ có so đo. Hiện tại ta chỉ là muốn nhìn một chút hóa, nếu là hóa hảo, giá cả tự nhiên công đạo, nếu là bất công nói, chúng ta này xảo ti phường cũng không cần khai. Nếu là hóa không tốt, xem ở quê nhà hàng xóm phân thượng, cũng sẽ không cắt xén các ngươi cho nên triệu đại ca cùng vài vị ca ca đại có thể yên tâm. Lời này nói được thoải mái, mặt khác mấy cái không nói lời nào ca ca cũng ứng thừa. Hơn nữa khuyên triệu đại ca xin bức giận, triệu đại ca dựa bậc thang mà leo xuống, không cường ngạnh nữa, chỉ là vẫn là có chút trở dạ không dám làm tô chiêm xem kia phê hóa. Nhưng tô chiêm đi qua đi thời điểm hắn không dám ở ngăn trở. Tô chiêm mở ra túi nhìn lên, ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người ngừng thở, không dám nói một câu. Lâu ý cái cảnh xem bọn họ một đám làm như che giấu cái gì, lược có không vui, bước nhanh tiến lên đi xem, này vừa thấy. Nàng cũng sợ ngây người. Một túi kén tàm, không một hoàn hảo, toàn bộ nhìn qua ngập nước lạ đồng đống, liền nhan sắc đều không thuần. Đã từng tuyết trắng tuyết trắng kén tàm, bởi vì bên trong nhậu lạ, hơn nữa tao bọt nước quá, bên trong. Màu vang chất lỏng làm nổi bật ra tới, đem tư tầm nhiễm hát hoàng hát hoàng, túi lầu nhìn lên, mới có thể ngửi được một trận thanh tửi. Lâu y cái cảnh bị này cổ hương vị hơn đến thẳng những mày, tô chiêm sắc mặt cũng khó coi. Nguyên bản còn ra vẻ đúng lý hợp tình triệu đại ca lúc này không nói một lời, còn có chút trộn dạ. Vài người khác biểu tình cùng hắn giống nhau, ngước mắt thấy Tô Chiêm cùng Lâu Ý Đi Cảnh quay đầu tới, một đám theo bản năng che khẩn túi. Lâu Ý Đi Cảnh cùng Tô Chiêm lập tức minh bạch. Hai người thẳng lắc đầu, Tô Chiêm đem Lâu Ý Đi Cảnh kéo đến một bên nhỏ giọng thương lượng, đều là hương thân phụ lão không cho điểm chỗ tốt, chỉ sợ không ổn. Hơn nữa xảo ti phường vừa mới muốn chuẩn bị thành lập. Còn không có chính thức khai trường, này liền bắt đầu xua đuổi sinh ý chuyển ra đi thanh danh cũng không tốt. Tô Chiêm ý ngoài lời là muốn thu này đó hóa, lâu ý cảnh thế hắn lủy khuất, này đó hóa một khi nhận lấy, sau này kéo tơ lột kén phí tổn liền cao. Tô Chiêm vô về cầm suy tư một trận, theo ta nói biết, cố ra muốn lượng nhiều như vậy, nếu chỉ thu tốt, chỉ sợ căn bản chịu không ra 1.000 thất bố. Trừ phi liền này đó cũng coi như thượng. Bất quá hư kén tầm giá cả tự nhiên cũng sẽ thấp một ít, tin tưởng làm như vậy, người nuôi tầm cũng có thể lý giải, nếu là bọn họ cầm vùng này đi chấn trên xảo ti phường bán, chỉ sợ còn bán không được, trực tiếp gọi người hống nghiền cũng nói không chừng. Cho nên, ngươi chính là nghĩ như vậy kiếm lấy thanh danh. Mặc dù biết bọn họ là cố ý khinh nục chúng ta, ngươi cũng không cái gọi là lâu ý cảnh không yên tâm. tô chiêm lại bình tĩnh trầm ổn thực. Chưa muốn xem bọn họ như thế nào khinh đủ. Bọn họ sở dĩ dám mang theo này đó ngoạn ý lại đây, bất quá là cảm thấy chúng ta không biết nhìn hàng, từ bọn họ đi nói. Nhưng là xảo, ta cố tình liền biết này đó. Tô Chiêm câu môi cười, đi nhanh đi phía trước, khí thế bửa bãi tiêu sái. Này đó kén tầm màu sắc thiên hoàng, cái kén thiên mềm, là vì loại kém hóa. Cũng may, thiên hoàng kén tàm, chỉ là bộ phận thiên hoàng, mà không phải toàn bộ còn có thể cứu chữa. Dứt lời, tô chiêm đem kén tầm từ trong túi toàn bộ đổ ra tới, ở mọi người kinh ngạc trong tiếng, ngồi sổm xuống thân tới, cẩn thận lựa, đem những cái đó đã thanh tưởi vô dụng kén tầm phân nhặt một bên, còn hữu dụng phân nhặt ra tới. Chờ đến phân nhặt hảo, một túi kén tầm cũng liền dư lại non nửa túi, này non nửa túi còn không thể trầm trọng, bởi vì tầm thủy, cần đến phơi khô. Tô chiêm tỏ vẻ, này đó kén tầm còn có thể dùng. Dựa theo cố công tử cho chúng ta giá cả, ta tính ngươi tam tiền một cân như thế nào? Tam tiền. Triệu đại ca hơi có chút bất mãn, lại cũng không dám phản bác ra tới, chỉ là nửa dương miệng không hề nhiều lời, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cùng tới mặt khác mấy cái. Mặt khác mấy cái biết tô chiêm như thế không khéo, nơi nào còn dám lửa gạn, nguyên bản tới thời điểm suy nghĩ não khí có kẻ mặc cả lý do thoái thác, giờ phút này toàn bộ theo nước miếng nuốt vào trong bụng. Một đám cùng héo hoa dưa dường như, không nói một lời. Triệu đại ca nguyên bản còn muốn cho này vài người kêu kêu giới, nhưng bọn họ không nói một lời, chính mình lại không dám há mồm, cũng cũng chỉ có thể như vậy. Tô Chiêm xem hắn một bộ không hài lòng bộ dáng, liền làm giải thích, tam tiền một cân đã không tồi. Theo ta được biết, trấn trên xảo ti phường, bình thường kén giới cũng bất quá 3.000 năm nay mùa xuân càng chỉ là bán được nhị tiền. Mặc dù là mùa thu cũng chỉ chướng 50 văn. Ta bán ngươi tam tiền một cân, xem như cấp cao. Nếu là triệu đại ca kén tầm màu sắc thuần, cái kén mượt mà no đủ, kéo sợi mềm mại, ti vong ngang dọc đan sen, tự nhiên có thực lực bán được càng cao giới. Hơn nữa cố cô công tử đã nghĩ hảo giá cả đơn, tốt nhất kén tàm, hán nguyện ý cấp ra 5 tiền một cân giá cao. 5 tiền một cân. Mọi người nghe được lời này lại một lần nuốt nước miếng một cái. Mắt trông mong nhìn tô chiêm trong tay bảng giá đơn, lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình mang hóa, ruột đều mò hối thanh. Triệu đại ca nhưng vẫn không nói lời nào, tam tiền một cân tự nhiên là cao, điểm này hắn cũng trong lòng biết rõ ràng. Chỉ là, hắn hóa, chỉ có như vậy điểm là tốt, tam tiền một cân tinh xuống dưới, như vậy điểm, cũng liền nhị tiền tả hữu. Năm nay mùa xuân nhà bọn họ liền lấy nhị tiền giá cả bán đi, tới rồi mùa thu, lại kiếm lời nhị tiền. Hắn hiện tại trong lòng đối cái này hai chữ chính là hợp đấu, cho nên cũng liền hy vọng Tô Chiêm bên này có thể lại chướng điểm tránh được cái này hai chữ. Nhưng Tô Chiêm hiển nhiên không có lại thoái nhượng ý tứ. Triệu đại ca cũng không buông khẩu, phía sau mấy cái các hương thân cũng còn tưởng đem nhà mình kén tầm bán, nếu triệu đại ca bên này chỉ không được, bọn họ cũng đừng nghi bán. Cho nên vài người đi lên trước tới khuyên, bán đi, nhà các ngươi kén tầm đều đốt thành như vậy có thể bán đi ra ngoài liền không tồi. Nói nữa, Tô Chiêm vừa thấy chính là cái hiểu công việc người, người tưởng lừa dối cũng lừa dối không đi xuống, chuyển biến tốt liền thu được. triều đại ca nguyên bản trong lòng cũng ở dây rua, nhưng bọn họ nhiều người như vậy liên hợp lại nói chính mình, mặt mũi thượng liền có chút không nhịn được, không nhịn được, liền bắt đầu tìm lý do chống đỡ gương mặt này, bọn họ vừa rồi rõ ràng nói quê nhà chi gian sẽ lẫn nhau giúp đỡ, này sẽ lại trở mặt không biết người. Tính có ý tứ gì? Lâu ý khi cảnh vừa nghe, khi cười, cái này cũng chưa tính giúp đỡ sao, nếu ta nói không mua ngươi kén tằm ngươi lại có thể như thế nào? Đúng là xem ở hàng xóm phân thượng mới nhận lấy ngươi kén tằm Nếu triệu đại ca còn không hài lòng nói, ta nhưng thật ra vui lại đưa các ngươi mấy cây cây ăn quả, chỉ là này một hồi, nhưng ngàn vạn đừng lại bẻ gây nhanh cây cùng ta muốn bồi thường, ta chính là miễn phí đưa đến, không muốn các ngươi một phân tiền. Phía sau mấy cái ca ca cũng cho ta làm làm chứng. Lâu y cái cảnh nói đến phía sau mấy cái, tất cả mọi người cúi đầu, nếu không chính là khắp nơi nhìn xung quanh, triệu đại ca lúc này mới không lời nào để nói, đáp ứng rồi. Tô Chiêm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cái này triệu đại ca chính là triệu đại thúc nhi tử, cái kia triệu đại thúc hắn gặp qua. Ban đầu trong nhà bán cây dâu thời điểm, triệu đại thúc vì mấy cái tiền cố ý đem cây dâu chi lộng chiết. Lấy này yêu cầu lâu y cái cảnh bồi tiền. Lâu y cái cảnh dùng ba tức không lạn miệng lưỡi phản bác trở về, triệu đại thúc sau lại trong lòng hổ thẹn liền cho bọn hắn ra tạo phòng ở thời điểm đắp bắt tay, nguyên tưởng rằng triệu gia người nên thành thật, không nghĩ tới thế nhưng còn tới chiêu này. Bất quá xem triệu đại ca gạt người còn trột dạ bộ dáng, nghĩ đến cũng là không có biện pháp, trong nhà Phàm là sinh hoạt hảo chút cũng sẽ không vì này mấy cái tiền vắt hết bóc. Ai, thôi, tô chiêm không muốn trách cứ, Chỉ đương cái gì cũng không biết. Chuyện này mới xem như thoáng có đột phá khẩu, nhưng đối với cân nặng sự còn cần điểm thời gian, Tô Chiêm nói kén tầm quá ước, đến phơi khô, chờ phơi khô lại tính. Nếu triệu đại ca tin tưởng bọn họ, có thể đem kén tầm lưu lại, bọn họ phơi khô cân nặng kế xong dưới, trực tiếp đem tiền đưa qua đi. Nếu không tin, cũng có thể đem kén tầm lấy về đi, phơi khô lại lấy về tới. Triệu đại ca phía trước liền đối lý trước đây. Nơi nào còn có mặt mùi lấy về đi, như thế, chẳng phải là có vẻ tái sinh phân. Triệu đại ca xua xua tay, cũng thế, lưu tại các ngươi này phơi đi, cũng liền non nửa cân bộ dáng giá trị không được mấy cái tiền. tô chiêm gật đầu. Lâu ý cái cảnh tò mò này kén tầm như thế nào như vậy ước, nên không phải là bọn họ vì lừa gạt, cho nên cố ý tới nước đi. Lâu ý cái cảnh như vậy tưởng, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Triệu đại ca chính mình nhưng thật ra nói lên, nói là trong nhà địa phương tiểu, kén tầm đặt ở kho hàng trên mặt đất. Phơi, ai ngờ hài tử bướng bỉnh đem kho hàng lưu nước cấp đánh nát, lúc này mới tao hương. Lâu y cái cảnh trêu đùa, hai tử là nhìn tư mã quang tạp lưu chuyện xưa. Triệu đại ca cũng ngượng ngùng cào cào đầu, nói có lẽ đi. Lâu y cái cảnh cũng mặc kệ hắn nói chính là thật là giả, chỉ thật sự tới nghe, cuối cùng cũng hảo tâm nói mấy chiêu mang hải tử biện pháp. Hai tử bướng bỉnh là thiên tính, nhưng không thể đánh không thể mắng, đến hảo hảo nói, ngươi càng là đánh chửi, hắn liền càng là buồn bực, thậm chí còn liền càng là làm một ít kêu các ngươi đau đầu sự tới. Triệu đại ca vừa nghe, cảm thấy có lý, ngươi nói quá đúng, nhà của chúng ta hoa nhi càng ngày càng kỳ cục, cả ngày cũng không có việc gì cho ta lo ngại. Ta còn suy nghĩ trước kia không phải như thế, khi nào liền thay đổi bộ dáng? Ngươi như vậy vừa nói nhưng thật ra cảm thấy tìm được căn nguyên. Lâu ý cái cảnh gất đầu, đừng nhìn hài tử tiểu, kỳ thật khôn khéo. Ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ, cũng không ít gây chuyện, thật vất vả đi tranh chấn, ta nương nếu không cho ta mua ăn, ta liền lưu manh chơi xấu, cố ý trộm nhân ra bánh bao buộc ta nương mua. Kia sẽ cũng không thiếu bị ta nương rào hấn, mông trên cơ bản đều là đỏ rực Lâu ý cái cảnh vừa nói, tất cả mọi người cười cấp tâm trí hướng về khi còn nhỏ tốt đẹp, tuy rằng khi đó cha mẹ không thiếu đánh chửi, nhưng trong lòng chính là cảm thấy khi còn nhỏ thời gian tốt nhất. Lâu y cảnh này mấy phen lời nói, tự nhiên lưu sướng giảm bất vừa rồi bán cái kén xấu hổ, mọi người giờ phút này trên mặt đều đôi thiện ý thuần phát cười, lại đến phiên mặt sau mấy cái mặc cả thời điểm, ai đều không có phản bác, huống chi Tô Chiêm cấp giá cả cũng thực công đạo. Đại gia phụng bạc đi trở về, cuối cùng còn không quên cùng bọn họ từ biệt. Tô Chiêm cũng là lần đầu bị này cổ nhiệt tình cảm nhiễm, thế nhưng cũng phất tay cùng bọn họ từ biệt. Đến lúc trời chạm vạng, tiên viện cuối cùng an tĩnh, gió đêm thổi hoàng hôn, ánh chiều tà rừng ở chưa khô kén tầm thượng lôi ra một đạo trường ảnh. Đại nhà ở lâu ý cảnh một nhà chiếu cố hạ, sắc mặt rõ ràng hồng nhuận no đủ không ít, cả người nhìn qua cũng là thần thái sáng láng. Tiểu thân thể ngồi sổm trên mặt đất, quay tròn đôi mắt nhìn chầm chằm kén tầm chính là một cách giờ, không chút sức mẹ Phát phát phác. Chim chóc vịnh cánh thanh âm truyền đến, ở đại nha bên người dạo qua một vòng, cuối cùng rơi trên mặt đất. Đại nha ánh mắt lúc này mới bị chim chóc hấp dẫn, quay đầu vừa thấy, thế nhưng là chỉ bồ câu đưa tin, bồ câu đưa tin nàng nghe nói qua, nhưng chưa từng gặp qua, hôm nay nhìn thấy, hương phấn không thôi, tròn chìu tay nhỏ bắt lấy bồ câu, học nghe tới một ít, duỗi tay sờ sờ bồ câu viên cái bụng, tìm kiếm cái gì. Kia bồ câu bị sờ cả người run run. Cú cu cu cu kêu, đại nha lại không dừng tay, sờ soạn nửa ngày mới phát hiện thư tín thế nhưng cột vào trên đùi, là một chừng giấy, cuốn khúc thành nho nhỏ một quyển, vì cố định, trung gian còn bộ một cái hoàn. Đại nha hưng phấn lấy xuống dưới, nhưng xem như tìm được người, rồi sau đó dồn dập hướng trong phòng đi, lúc gần đi thả chạy bồ câu, cứ việc có chút luyến tiếp, nhưng nghĩ đến chim nhỏ yêu cầu tự do, nàng chỉ có thể làm nó tự do. Đại nhà đem tin giao cho Lâu Ý Kỳ Cảnh, Lâu Ý Kỳ Cảnh mở ra nhìn nhìn, là cố gia phát tới tin thức. Cô Ly Ý Tư muốn đem xảo ti phường kiến ở chỗ này, làm cho bọn họ mau chóng chọn hảo mà, quá mấy ngày hắn liền phái người tới tạo. Hơn nữa ương tơ cơ cũng sẽ một chút vận tới, công nhân cũng tới, làm cho bọn họ ra tăng an bài. Sự thật chính là như thế, Lâu Ý Kỳ Cảnh xem nhập thần, trong lòng suy nghĩ thượng nào tìm lớn như vậy mà. Nàng nhưng không nghĩ ở đất đỏ trên mặt đất tạo xảo ti phường, lúc này, tô chiêm từ phía sau tiến bảo. Nhìn cái gì đâu? Lâu y cái cảnh hoảng sợ, nghĩ đến chính mình cũng không biết chữ, vì thế vội vàng đem tờ giấy đưa cho tô chiêm, làm bộ cái gì cũng không biết hỏi hắn mặt trên nói gì đó. Tô chiêm từ đầu chí cuối nói một lần, lâu y cái cảnh mới đem nghi ngờ thổ lộ ra tới, cái này cố lý là có ý tứ gì, vì sao phải đem xảo ti phường kiến ở chỗ này? Hắn có phải hay không có điểm tùy hứng? Có tiền tùy hứng. Tô chiêm câu môi cười nhạt, theo sau đem tờ giấy xoa thành giấy đoàn, thuận tay ném tới bếp biên, bếp khẩu nấu cơm giang thị nhặt lên, ném vào hỏa. Lâu y cái cảnh ánh mắt bị như vậy một khắc động tác nhỏ hấp dẫn, phục hồi tinh thần lại mới nhớ tới lời nói mới rồi còn chưa nói xong, hảo hảo trấn trên không tạo, thế nào cũng phải chạy tới trong núi. Trong núi tạo cái gì xào ti phường, chơi đâu. Nếu nói hắn chính là ở chơi đâu? Tô Chiêm quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn lâu y hề cảnh, khỏe miệng ngầm ý cười, là một loại lòng dạ sâu đầm cười, loại này cười gọi người nhìn phát xúc. Lâu y hề cảnh xem thất thần, có như vậy một khắc cảm thấy trước mặt Tô Chiêm thực xa lạ. Tô Chiêm biết nàng bị chính mình cười dọa tới rồi, vội vàng thu hồi, nhưng trên mặt biểu tình không kịp thu hồi, ngược lại từ phức tạp trở nên càng phức tạp, có tiền công tử ca khó tránh khỏi có chút tiểu tính tình thời điểm, đặc biệt là tuổi còn trẻ liền lược có thành tiểu, thói quen hô mưa gọi gió, nếu là đụng tới không thể mặc cho chính mình xử lý thời điểm khó tránh khỏi không tùy hứng. Lâu y thì cảnh càng nghe càng hô đồ, hắn đều là giàu nhất một vùng, ai còn có thể làm hắn trong lòng khó chịu. Sao ti phường, hàn đại khuê, tô chiêm nhàn nhạt nói, biểu tình có chút nghiêm túc. Lâu y thì cảnh liền biết là người này, Ngẫm lại lúc trước chính mình bộ cô Ly nói, hỏi cái này tiểu tử có biết người nuôi tầm không chịu dưỡng tâm sự, tiểu tử này liền ba phải, không chịu nói xảo ti phường sự, nàng liền đoán được, tiểu tử này là biết mà không muốn đề cập, nguyên tưởng rằng hắn là không nghĩ đắc tội xảo ti phường Hàn đại khuê cho nên biết cũng giả không biết nói. Hiện giờ xem ra, hắn là tưởng đắc tội, chỉ là tạm thời không nghĩ làm càng nhiều người biết, đại ra nếu nghĩ đến cái trở tay không kịp, giao tưởng giờ phút này Thu tầm đều đã kết kén, xào ti phường bên này cũng bởi vì cố lý lại muốn khai tân xào ti phường, mà không thể không để rơi lấy đứng vững góc chân, kết quả vẫn là không làm nên chuyện gì. Cố lý chính mình khai tơ lột trang hơn nữa xào ti phường, toàn bộ kéo tơ lột kén quá trình không biết tỉnh đi nhiều ít phí tổn, mà Hàn đại khuê cũng bởi vậy xem như thất nghiệp, kết quả thất nghiệp trước lại bỏ tiền mua vài nét bút kén tầm, này buồn buổi, quả thực buổi đến bà ngoại ra Bất quá lâu ý thì cảnh có một chút không hiểu nếu cô ly muốn chính mình kiến xảo ti phường Hàn đại Khuê vì sao không đem xảo ti phường đổi thành khác nghề nghiệp như vậy cũng không đến mức lô vốn hiện giờ khen ngược chính hắn đề ra tầm giới tưởng thảo cố Lý Hảo kết quả nhân ra không cảm kích hắn xem như hoàn toàn không diễn tô chiêm nghiêng cười con ngươi cũng lộ ra khút khéo ngươi quên mất lúc trước cố ra dán ra tin tức sao Minh sát tỏ vẻ muốn vào 1.000 thất bố lại không hề để khác Ý ngoài lời, bọn họ chỉ lo nhập hàng, mặc kệ ương thơ, này liền cấp xảo ti phường một loại lầm đạo, làm hàn đại khuê cảm thấy, lần này cố ra còn sẽ từ hắn nơi này nhập hàng. Cho nên hàn đại khuê còn muốn kiếm một bút, chính là có nghị thầm đổi nghề cũng tưởng đem này bút chuyển đi rồi lại nói. Lâu y cái cảnh nghe xong đã trợn mắt há hấp mồm, liền Giang thị cũng kinh ngạc một phen, nói thẳng thương trường phức tạp. Lâu y cái cảnh cũng cảm khái. Không thể tưởng được này cố lý còn có loại này thủ đoạn, khó trách cô ý mang chúng ta đi gặp Hàn Đại Khuê. Hắn đây là hết thể chuẩn bị thỏa đáng, nhìn đến Hàn Đại Khuê xuất rất nhiều, sau đó nói cho hắn, ngươi đi ta không cần, này quả thực so trực tiếp đánh Hàn Đại Khuê một cái. Bàn tay còn muốn đau. Tô Chiêm cười nhạo, bàn tay to nhịn không được sờ sờ lâu ý cảnh đầu dưa, làm như khen ngợi hải tử giống nhau, ngươi nói không sai. Mặt khác. Cô Lý cũng biết quang tuyên truyền cố gia tơ lũa trang nhập hàng lượng không đủ để hấp dẫn người nuôi tầm dưỡng tàm. Rốt cuộc người nuôi tầm cũng biết trung gian còn có xào thi phường, nếu là xào thi phường ép giá, hắn tơ lũa trang chính là tiến lại nhiều tơ lụa người nuôi tầm cũng không nhất định đại kiếm. Cho nên vì đánh mất người nuôi tầm băn khoăn, cô Lý liền cố ý tới một chuyến chúng ta nướng nướng cửa hàng, cùng chúng ta nói chuyện với nhau, cố ý làm càng nhiều người biết chúng ta giao tình phỉ thiện. kể từ đó, Những người đó không dám từ cố lý bên này hỏi thăm tin tức liền sẽ từ chúng ta bên này hỏi thăm. huống chi, chúng ta ban nướng nướng cũng kết bạn không ít người, lấy được không ít thực khách tín nhiệm, lúc này chúng ta một câu tuyệt đối so với cố lý 10 câu trăm câu cường. Rốt cuộc hắn là cao cao tại thượng trang chủ, không đủ để thân dân, mà chúng ta đúng là bình dân xuất thân, đã từng cũng bán quá cây dâu, tin phục lực cường. Nghe đến đó, Lâu Y Ly Cảnh đã nhịn không được bạo thổ khẩu. Con mẹ nó, còn có nảy thủ đoạn. Chúng ta xem như bị lợi dụng, căn cứ vào điểm này, ta có thể thực khẳng định, Kim Nho Phong cùng cố lý một đám. Cố lý tưởng bức chúng ta đứng ở hắn bên này, liền cố ý làm Kim Nho Phong đuổi đi chúng ta, sau đó còn cố ý đuổi sai phương hướng, làm Hoàng Trung khi dễ chúng ta, sau đó cố lý lại đến làm người tốt, làm cho chúng ta cam tâm tình nguyện cùng hắn thành lập cái gì xảo ti phường. Theo ta thấy. Cái này xảo ti phường cũng bất quá là cái vỏ giống, chờ kén tầm bán xong rồi, hắn đánh bại hàn đại khuê xảo ti phường lúc sau, hắn liền tính toán thu tay lại không làm. Nếu thiệt tình thành ý tưởng khai xảo ti phường, liền sẽ không lựa chọn cái này thâm sơn cung cốc, hắn rõ ràng chính là ở chơi, chê bừa chúng ta. Này tâm so hình sư ra con hắc, tô chiêm cười nhạo ra tiếng, hắn này cũng coi như là báo thù mà thôi. Ai làm lúc trước xảo ti phường vì kiếm tiền mộ hát hắn thanh danh, làm hắn bối nổi, thù này hắn há có thể không báo. Nhưng chúng ta là vô tội nha. Lâu y thì cảnh ủy khuất, chính mình em đẹp làm nướng nướng sinh ý, lại bị đẩy mạnh bực này hố lửa, này còn chưa tính, nguyên bản tưởng kinh doanh xảo ti phường kéo đến, kết quả đâu. Sự thật nói cho nàng xảo ti phường lại là một cái hố, không có khả năng tồn tại thật lâu, lâu y thì cảnh liền có điểm không làm. Ta mặc kệ. Lao tử bị hắn làm hại liền sinh ý cũng chưa, cái này xào ti phường lại khó giữ được, lao tử ăn cái gì. Tô chiêm cười nhạo, xem nàng kêu ngạo bộ ráng, thật sự rất muốn tấu nàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cái tiểu quyền nện ở lâu y đi cảnh trên đầu, lâu y đi cảnh dục bạo tàu, bị tô chiêm kia không ôn không hỏa lấy nhu thắng cương tính tình ngăn lại, cô nương mọi nhà đừng một ngụm một cái lao tử, có thương tích phong nhã. Người muốn kia ra xảo ti phường. Ta giúp ngươi là được. Thật sự. Lâu ý cái cảnh vui mừng khôn xiết đồng thời còn có chút không thể tin tưởng. Tô chiêm nước mắt hoành nghiêng, kia còn có giả, chẳng lẽ ngươi không tin được ta. Lâu ý cái cảnh manh lắt đầu, không phải, không phải, ta chỉ là cảm thấy bình thường ngươi hẳn là vào lúc này giáo dục ta, hơn nữa nói ra một đống về đánh cắp người khác sinh ý chỗ hỏng cùng trừng phạt. Phụt. Cái này đến phiên giang thị ở một bên manh cười cùng với trẻ người non dạ đại nha nhìn đầu vẻ mặt mộng bức. Tô Chiêm giờ phút này run rảy mặt giờ khóc giờ cười, lâu y đi cảnh vẻ mặt nghiêm túc, ta nói sai rồi sao? Tô Chiêm bài trừ mấy chữ, ngươi trừng nào thì nói đúng quá. Hào đi hào đi, không cần so đo này đó, lâu y đi cảnh lắc đầu manh than, ngược lại mang theo đại nhà xuống ruộng xem nguyêu. Giang thị nhìn người đi rồi, mới thật cẩn thận chiếu cô Tô Chiêm, Tô Chiêm à, ta biết ngươi đối y đi cảnh hữu cầu tất ứng. Khá vậy không thể không hề điểm mấu chốt. Loại này đánh cắp người khác lao động trái cây sự, có phải hay không quá không địa đạo, hơn nữa có thể hay không xúc phạm pháp luật. Tô Chiêm cười nhạt, nương thả yên tâm, ta tự nhiên là dùng chính đồ bắt được xào ti phường, sẽ không đi bằng môn tả đạo. Giang thị lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bờ ruột thượng, lâu y đi cảnh cùng đại nha một lớn một nhỏ hai người ngồi sổng, mắt sáng như bước khắp nơi bắn phá, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Lâu ý thì cảnh mình tư khổ tưởng dầu miệng trống cằm, đại Nga cũng minh tư khổ tưởng dầu miệng trống cằm, hai người ở trong gió nhẹ minh tư khổ tưởng trận một trận gió thổi qua cuốn lên hàn ý gọi người lênnh không cấm đánh cái xì, một lớn một nhỏ xì xì. nay một tá lâu y đi cảnh cảm giác cảnh tỉnh thể hồ quá đỉnh vô đui kêu lên ta biết nơi nào có vấn đề đại Nga cũng vô đui kêu lên nhà chúng ta cây giống bị trộn thổ cũng đào đi rồi Đại Nha chỉ chỉ mô một phương hướng, khoảng cách bên này có đoạn khoảng cách, ánh mắt xem qua đi nhưng thật ra nhìn không thấy bị đào rất lớn một khối động, nhưng hai bên đều loại miêu, trung gian một khối chống không, vừa lúc hình thành một cái hình tròn, liền rất khó không cho người phát hiện. Lâu y cái cảnh cùng Đại Nha giận vội vàng đuổi qua đi, thật đúng là đào đi rồi thật lớn một khối, bên trong hoàng thổ đều bị nhảy ra tới, trung quanh mấy viên cây giống cũng chưa, chỉ còn lại có phá xác khai quật đồ ăn miêu. Ban đầu bọn họ còn cảm thấy không đúng chỗ nào, không thấy ra tới, này sẽ cũng không biết cái nào bổn tắc không hiểu đến khắp nơi phân tán đảo, mới lộ ra lớn như vậy sơ hở, làm cho bọn họ phát hiện. Lâu ý cái cảnh nổi giận, sao Tây phường muốn vong ta, hiện tại loại khối mã còn như vậy, thật khi ta là bạch mù sao? Đại nha, chúng ta đi cha, cha hắn cái long trời lở đất, không được căn bình. Đại nha đầu nhỏ nghiêm trang điểm điểm, tiểu lại băng ghi âm lòng đầy căm phẫn. Ấn ơn, ơn. Lâu y cái cảnh mang theo đại nhà về phòng, đem việc này cùng người trong nhà vừa nói, người trong nhà biểu tình khác nhau. Thô chiêm là nhạt nhạt, Giang Thị còn lại là không sao cả. Lâu y cái cảnh này liền không nghĩ ra, vì cái gì, các ngươi đây là cái gì biểu tình, chẳng lẽ trơ mắt nhìn đồ vật bị trộm đi mà chẳng quan tâm sao. Giang Thị giờ khóc giờ cười, này còn có thể như thế nào hỏi. Trộm một ít thổ nha đồ ăn, đều là việc nhỏ chính là cáo quan cũng không thể định cái giống dạng tội danh. Hương chi nhà chúng ta mà lớn như vậy, lại xem không được, còn có thể như thế nào? Nếu là bọn họ khi dễ đến trên đầu chúng ta tới, đến còn có thể theo lý cố gắng, nhưng bọn họ không có, chỉ là làm một ít động tác, bọn họ nếu là đem thổ ác thụ giấu đi, chúng ta không biết, cũng không hảo từng nhà hoài nghi nhân ra đi. Tóm lại Giang thị ý tứ, đây là tính, sau này trong đất đồ vật giám sát chặt chẽ một ít là được. Loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ so đo lên có vẻ chính mình rất hẹp hỏi. Tô chiêm đảo không có gì cường ngạnh thái độ, chỉ là tỏ vẻ chuyện này nếu là đụng phải, có thể lý luận một phen, nếu là không có, cũng không thể nơi nơi tìm kiếm, đem việc nhỏ nhào lớn, như vậy đích sắc có vẻ rất thân phận. Nếu đổi làm trước kia, rất thân phận cũng liền rất thân phận, chỉ cần chính mình vui vẻ liền thành, nhưng là hiện tại, lâu y cảnh nếu là muốn xào ti phường nói. Tốt nhất vẫn là giữ cửa mặt công phu làm đủ rốt cuộc thắng được dân tâm kiếm danh tiếng cũng là rất quan trọng hơn nữa mấy thứ này một khi sói mòn cũng liền sói mòn cho nên tô chiêm kiến nghỉ lâu ý thì cảnh không thể nhân tiểu thất đại lâu y thì cảnh lúc này mới đem lửa giận nuốt vào tỏ vẻ chính mình sẽ không làm vậy tô Chiêm cũng thoáng phóng khoáng tâm này một đêm cả nhà tùy tiện xào vài đạo cơm nhà ăn xong liền ngủ tỉnh lại thời điểm đã lục tục có xe ngựa đem ươm tơ cơ vận tới Đi theo còn có mấy cái công nhân, cũng may tới người cũng không nhiều, cũng liền năm sau cái, hảo an trí. Nhưng là ương tơ cơ liền không tốt lắm an trí, phía trước phía sau có mười mấy đài, toàn bộ đặt ở cùng nhau, nhưng thật ra có thể chính là đặt ở cùng nhau lúc sau quá tệ, công nhân thao tác lên liền phiền thoái. Trước mắt tình huống tới đột nhiên, lâu y đi cảnh một chốc một lát cũng chưa nghĩ ra, chỉ có thể chờ khởi công khi phóng tới tiền viện đi làm, chờ sau ti phường thành lập lên lại nói. Nói đến cái này thành lập, lâu y cảnh bên này còn đau đầu như thế nào an trí ương tơ cơ, bên kia cũng đã tới tạo phòng ở thợ thủ công, là Triệu Vưu cùng hắn huynh đệ mấy cái. Triệu Vưu nói là cố lý thỉnh bọn họ tới, lâu y cảnh cảm thấy cái này cố lý quả nhiên không dung khinh thường. Toàn thôn người bởi vì này náo nhiệt cảnh tượng lại tới vây xem, lâm thị nương tới xem đại nhà, tưởng nhân cơ hội dính thâm lây, thắc lưu lưu chui vào đắng người. Để đến đại nhà bên người lại ôm lại thân, một ngụm một cái ngoan bé tê ơ. Chỉ tiếc đại nhà không thượng đạo, một cái kính muốn từ nãi nãi trên người xuống dưới, ánh mắt nhìn về phía lâu y cái cảnh bên này. Lâu y cái cảnh trong lòng cười lạnh, mọi người trong lòng cười lạnh, lâm thị xấu hổ không thôi, lại ra mặt giày đem hải tử ôm đến gắt gao. Ai u ta hảo bé, nhiều ngày không thấy, người lớn lên thật là càng thêm xinh đẹp. Xem ra ngươi cha nuôi mẹ nuôi đem người nuôi nấm thực hảo nha. Lâm thị ngoài miệng nói lời hay, đôi mắt đâu lại không xem lâu y cảnh bọn họ liếc mắt một cái, ngược lại ở mọi nơi tìm kiếm cái gì, tìm một vòng, cũng không có nàng muốn nhìn, liền ngồi sổn xuống thân nhỏ giọng hỏi chính mình cháu gái, lần trước tới tơ lũi trang công tử đâu, người đâu. Lâm thị cũng biết hỏi cái này lời nói không tốt, cho nên thanh âm thực nhẹ, nhưng đại nha lại không hiểu này đó, như cũng là tầm thường thanh âm trả lời nãi mãi cố công tử không có tới. Tới đều là xảo ti phường công nhân Lời này vừa ra Lâm thị chơi mặt liền đen Mọi người đều nghị luận khai Liên quan lâu y cảnh đều vì nàng chơ chẽn Lâm thị nhìn đến từng đạo khác Thường ánh mắt đánh giá chính mình Dưới tình thế cấp bách một cái kính trách Cứ hài tử, vô dụng vật nhỏ Bạch Nhã lang, thật là phí công nuôi giữa ngươi Đại nhà không biết mãi mãi Vì sao phải chửi ầm lên Trong lòng lại tức lại sợ Thế nhưng hoa hoa khóc lớn lên Lâm thị cái này càng là đã chịu một đám người khiển trách cũng là bạch bạch đánh chính mình mặt, thường một khắc còn bé đều, giờ khắc này liền thành bạch nhãn lang. Lâm thị tự biết đối lý, đứng lên xám xịt đi rồi. Mọi người thổn thức thanh một mảnh. Lâu y cảnh nghĩ đến xảo ti phường ngày sau mở rộng còn phải nhận người, đây cũng là cố lý ý tứ, vừa lúc tới nhiều như vậy thuân dân, đơn giản coi như chúng chiêu khởi người tới. Các vị thúc ba thím, xào ti phường ngày sau mở rộng. Khẳng định là muốn nhận người, không biết các vị chú thím tỉ mội nhưng có nguyện ý ương tơ. Mỗi tháng 7 tiền, giữa tháng có một ngày nghỉ ngơi, sau này xào ti phường mở rộng, quy phạm, khả năng còn bao ăn. Bất qua trước mắt tới xem, ở cửa nhà làm việc, đỡ phải qua lại chạy tiền xe, còn có 7 tiền tiền công, cũng là cực hảo, không biết các vị ý hạ như thế nào. 7 tiền, kia chính là không nhỏ một bút, tuy rằng cũng không tính nhiều, nhưng thực công đạo. Thuống chi không cần ra cửa, ở cửa nhà là có thể làm việc, thật tốt. Không ít người nóng lòng muốn thử, còn có mấy cái hàng nằm bên ngoài chạy, khôn khéo, hỏi càng là kỹ càng tỉ mỉ. Thời gian kia đâu, buổi sáng khi nào đến buổi tối khi nào. Lâu ý cái cảnh cười nhạt, một ngày bốn cái canh giờ, khi nào đến khi nào các ngươi chính mình xem, bất quá giao tiếp ban phải làm hảo, không thể làm sao ti phường không, như thế liền có thể. Quay lại tự do. này Này, chính là xưa nay chưa từng có A. Mọi người kinh hô đồng thời còn có chút khó có thể tin. Này, cũng là cố công tử ý tứ. Lâu ý cảnh lắc đầu, không phải. Đây là tao ý tứ, ta cũng là suy xét về đến nhà gia hộ hộ đều có hài tử muốn chăm sóc, hơi đại còn hảo, tuổi con nhỏ, không ai chăm sóc lại không được. Cho nên mới chế định này đó, hương chi trong nhà mặt cũng có việc nhà nông, chúng ta đều là dựa vào hoa màu sinh tồn. Tổng không thể cho các ngươi bởi vậy chậm chế ngày mùa đi. Đúng vậy, đối, đối, có đạo lý. Vài ngươi lại một vòng khai, đạo lý là có, nhưng nàng nói có thể tính toán. Cố công tử nếu là không đồng ý, không phải là hồn phí. Nàng còn không phải là xảo ti phường phó lãnh đạo sao, nếu là liền điểm này chủ đều làm không được, tính cái gì phó lãnh đạo? Ai, kia cũng không phải là nói như vậy. Lúc trước không phải nói bọn họ này phó lãnh đạo là cố gia đưa sao, nếu là đưa, đó chính là bài trí, ta phỏng chừng là cố công tử không rảnh quản bên này sao thi phường, liền tuy tiện tìm cá nhân, vừa lúc làm cho bọn họ cấp chạm vào chứ. Ai, bực này chuyện tốt, ta sao liền chạm vào không đâu. Người nào đó lắc đầu thở dài. Có khác người nhỏ giọng phản bác, các ngươi thật cho rằng này bài trí thực dễ làm sao. Không có điểm thực lực căn bản không được. Ngươi có biết hay không lúc trước cách vách triệu thuốc ra nhì tử đi bán kén tằm kết quả làm người cấp thức ra tới. kia tô chiêm ngày thường ít nói, nhưng bác học nhiều thức thực, ngươi cho rằng hắn này sẽ thơ từ ca phú, không nghĩ hắn liền kén tàm đều có thể phân biệt, còn có thể nói thượng một vài. Cho nên ta nói, liền tính cố công tử thỉnh bọn họ tới là bài trí, cũng là có thực lực, không phải tùy tiện bắt lấy một người chính là. Lời này nói xong, kia mấy cái nghị luận liền không thanh âm. Nhưng đối với lâu y cái cảnh nói làm việc thời gian vẫn là không tin tưởng, tốt nhất vẫn là nghe cố công tử. Lâu y cái cảnh cũng không vì khó bọn họ, liền nói ngày khác làm cố công tử tự mình tới nói, dù sao đã nhiều ngày xào ti phường còn không có thành lập, cũng không vội với nhất thời, bọn họ cũng liền đáp ứng rồi. Lâu y cái cảnh còn tỏ vẻ những cái đó nghĩ đến làm việc, có thể trước báo danh, đã nhiều ngày, sư phụ già nhóm ương tơ thời điểm, có thể tiến vào nhìn xem học học. Liền tính không tới làm việc cũng không quan trọng. Dài hơn trường kiến thức, ngày sau lại bán kén tầm thời điểm cũng không đến mức bị người ép giá áp tàn nhẫn. Mọi người gật gật đầu, sôi nổi khen ngợi lâu y thì cảnh trí tuệ. Lâu y thì cảnh trong lòng ngọn tư tư, quay đầu lại nhìn Tô Chiêm liếc mắt một cái, Tô Chiêm đang đứng ở sau người, lấy một loại khen ngợi ánh mắt nhìn lại nàng, lâu y thì cảnh vui mừng khôn xiết khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ bừng. Kế tiếp là về tuyển mã sự. Nguyên bản lâu ý cảnh cho rằng cố lý từ trấn trên gọi người, vậy quá ruột rập, cũng liền không có thời gian tưởng, cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thư yêu thích ở đất đỏ trên mặt đất xây nhà. Nhưng hôm nay nhìn đến tới là trong thôn Triệu Viu, này liền dễ làm. Triệu Viu ở trong thôn có chỗ ở, cũng liền miễn trấn trên trong thôn qua lại chạy lan lột, như vậy lúc này để cái nho nhỏ yêu cầu lùi lại khởi công, đãi nàng đem địa chỉ tuyển hảo lại nói cũng liền không quan hệ. Vì thế lâu ý thì cảnh một nhà bắt đầu thương lượng tuyển chỉ sự, nàng đề nghị, liền ở nhà mẹ đẻ, giang thị nhà ở thượng cái, nhà ở phía sau có vài miếng mà, đem nhà ở đẩy ngã, hợp với vài miếng mà có thể cái một gian quy mô chính chờ xảo ti phường ra tới, này cũng liền không cần lãng phí chính mình đất đỏ địa Giang thị. Nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng tổng lo lắng lâm thị bên này không đồng ý, rốt cuộc hai nhà nhà ở hợp với, bên này hủy đi phòng. Bên kia nhà ở liền sẽ bung lòng Lâm Thị có thể vui. Lâu y ghi cảnh cũng biết điểm này, nhưng trong lòng chính là muốn làm như vậy, rốt cuộc Lâm Thị khi dễ bọn họ lâu như vậy, cũng nên báo thủ, làm nàng cũng nếm thử nhà ở như phá miếu tư vị. Kết quả là, hôm nay sáng sớm, Lâu y ghi cảnh cũng đã mang theo triệu vưu bọn họ mấy cái tới rồi giang thị nhà ở cửa, khoa tay muối chân chấm đất hình cùng bản vẽ, cho bọn hắn nhất nhất giải thích, triệu đại ca. Thiền viện hơn nữa này, bộ nhà cũ quay đầu lại liền đổi thành xào ti phường ương tơ sưởng, hậu viện cùng với kia mấy khối mà làm thành xào ti phường hậu viện, ngày sau dùng để giặt hồ tơ lụa. Triệu view gật gật đầu, theo lâu y đi cảnh ngón tay phương hướng nhìn nhìn, cũng lấy bút làm ký lục. Trong viện vây quanh không ít người, đều là triệu view mấy cái tiểu nhị, kỳ kỷ sao sao thảo luận tạo chuyện phòng then nghi. Tiếng ổn áo bay tới cách vách đưa tới lâm thị một nhà tò mò. Lâm thị một nhà đẩy cửa ra, liền thấy vài người khiêng cái quốc gì đó ra hỏa sự rửa vào ven tường, nôn ngữ nói đẩy ngã phòng ở sự. Lâm thị lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào này vài người chửi ơm lên, con mẹ nó thứ gì, ai chuẩn các ngươi tới hủy đi phòng ở. Mấy người kêu buông tay, nhường ra một con đường, Lâm thị ánh mắt nhìn không sót gì nhìn đến trong đám người vây quanh lâu ý, ý cảnh cùng tổ chiêm. Hai người đều là khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu. Nghiêng con mắt không biết cái gọi là nhìn lâm thị Lâm thị bị loại này không biết hàm chứa cái gì Cảm xúc ánh mắt xem có chút kinh ngạc đến ngây người Trong lòng thế nhưng sinh ra một chút sợ hãi Tạm dừng một lát mới lại lần nữa nhắc tới lửa giận Chỉ vào lâu ý cảnh cùng tô chiếm cái mùi mang to Thái nãi nãi, ai cho các ngươi ở chỗ này hủy đi phòng ở Một cái xuất giá cô nương có cái gì tư cách Ở nhà mẹ đẻ địa bàn khoa tay mua chân Lâu ý cái cảnh thật sâu cười Tươi cười chịu động toàn bộ bả vai, đáy mắt xẹt qua một kia lạnh leo, nếu nói, này hết thể đều là ta nương ý tứ đâu. Ngươi nương. Lâm thị khịt mũi coi thường, ngươi nương kia túng bánh bao tính tình, còn không phải tùy ý ngươi vo tròn bóc dẹp, nàng ý tứ còn không phải ngươi ý tứ. Lâu ý cái cảnh cười nhạo, không nói lời nào, ngược lại tránh ra một cái nói tới, mẫu thân giang thị thình lình đứng ở nói trung ương, ánh mắt cùng lâm thị nhìn thẳng. Lâm thị đột nhiên cả kinh. Thế nhưng có chút không thể tin tưởng, khi nào Giang thị thế nhưng có loại này khí thế. Giang thị đối lâm thị vẫn là có chút tâm tồn sợ hãi, đây là nhiều năm qua rơi xuống bóng ma, nhưng nàng cũng thời khắc nhắc nhở chính mình, hiện giờ phong thủy thay phiên xoay, không cần thiết sợ hãi lâm thị. Cho nên Giang thị lại run run thân, vì chính mình cổ vũ khí thế, rồi sau đó nhàn nhạt như nói, nhà ở là của ta, đất cũng là của ta, ta tưởng thế nào liền thế nào. Nhà của chúng ta hiện tại tạo xảo ti phường lại không chiếm nhị tẩu ra một phần một hào mà, lại có cái gì tư cách ở chỗ này cửa trách? Ngươi, Lâm thị bị lời này đổ đến sừng sút sừng sút, thật lâu sau cũng ngươi không ra nửa câu sau lời nói tới. Nhưng thật ra nhi tử lâu chiếu Lâm còn có vài phần cơ trí, vội vàng tiến lên bổ sung, nhà các ngươi hủy đi phòng ảnh hưởng chính là nhà của chúng ta nền. Nếu là bởi vì này, nhà ta nên lỏng, phòng ở biến thành nguy phòng. Một khi có cái cái gì sơ suất, này trách nhiệm các ngươi phụ sao? Lâm thị vội vàng ứng hòa, chính là, chính là. Giang thị kiên cường đáp lại, phụ, đương nhiên đến phụ. Lâm thị cao hứng, rối tay thảo mớn, kia chạy nhanh lấy tiền đi. Giang thị giả ngu giả ngơ, lấy cái gì tiền? Lâm thị không vui, đôi tay chống lạnh họ giang, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vừa rồi rõ ràng là chính ngươi nói, nhiều người như vậy đều nghe thấy được. Như thế nào có thể đổi ý đâu Lâu ý thì cảnh tiếp nhận lời nói cha Thế mâu thân dối qua đi Ta tưởng nhị thẩm là hiểu lầm Mẹ ta nói phụ trách nhiệm không phải nàng phụ Mà là cố gia phụ Rốt cuộc này xào ti phường là cố gia Quyền to cũng đều ở cố lý trong tay Nhị thẩm nếu là thảo muốn bồi thường Có thể cùng cố lý muốn đi Nếu không ra tới Cũng có thể thưa kiện Ta tưởng như vậy chiếm lý sự chính là bẩm báo huyện Lao Gia kia Cũng sẽ không thua Cố, Cố Công Tử. Lâm Thị vừa nghe đến Cố Công Tử liền theo bản năng run run này Cố Công Tử chính là nàng nghĩ mọi cách muốn leo lên kẻ có tiền, nếu là bởi vì này kết hạ sông núi, sau này còn như thế nào leo lên, như vậy chính mình hao hết tâm tư làm đại nha cấp lâu y đi cảnh đương mẹ nuôi không phải bạch đương. Không, không, không được, Lâm Thị chính thanh, hỏi lại, nhà các ngươi lâu y đi cảnh cùng tô chiêm không phải cũng là xảo ti phường nhị đương ra sao? Như thế nào không thể tìm bọn họ? Các ngươi có phải hay không tưởng trốn tranh trách nhiệm, trêu đùa ta? Lâu ý thì cảnh cười giải thích, chúng ta là phó lãnh đạo không sai, nhưng thành lập xảo ti phường sự về cố công tử quản Ta cùng Tô Chiêm chỉ có quản lý công nhân quyền lợi, hơn nữa này trương hiệp nghị thượng cũng giấy trắng mực đen đoạt cố lý đại danh, cho nên chúng ta không quyền hỏi đến. Mặt khác, bọn họ trưng dụng chính là ta nương đất, ta nương chỉ là đất cho thuê ra cho bọn hắn. Tạo sao ti phường sự, ta nương mặc kệ. Cho nên, các ngươi còn phải tìm cố lý nói đi. Ngươi, khinh người quá đáng. Lâm thị khớp hàm đều mau cắn, mới miễn cưỡng đem câu nói kế tiếp nuốt vào, nàng cũng biết nói nhiều cũng không tế với sự. Lâu chiếu lâm cũng là tức giận đến không nhẹ, bắt đầu cùng lâu y đi cảnh đánh lên cảm tình bài. Lâu y đi cảnh, ngươi thật đúng là bạch nhãn lang. Nhớ trước đây nhà các ngươi dựa vào nhà ta sống qua thời điểm. Ta cái này đường ca ca nhưng không thiếu cho ngươi ăn mặc, nếu không phải ta, ngươi đã sớm chết đói. Hiện giờ ngươi gả cho người, cánh nạnh, liền bắt đầu lấy ơn báo hoán sao. Lâu y thì cảnh hư lạnh một tiếng, lười đến cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp làm các thợ thủ công khởi công. Nếu là trước mặt hắn tới ngăn cản, cũng có thể không cần để ý tới, dù sao hủy đi chính là nhà mình phong ở, cùng bọn họ không quan hệ. Thợ thủ công bắt đầu khởi công, lâu chiếu lâm dưới tình thế cấp bách thoán đến cửa phòng khẩu, dựa vào mặt tường, vô luận như thế nào đều không cho bọn họ động, bọn họ muốn động, liền từ hắn thi thể thượng vượt qua đi. Thợ thủ công không dám động thủ, dừng. Lâu chiếu lâm lao một phen mồ hôi, thở hát ra, lâm thị xem chiêu này hữu dụng, cũng chạy nhanh chạy chậm lại đây cùng nhi tử đứng ở cùng điều trận tuyến. Thợ thủ công không dám khởi công, trường hợp nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Lúc này, xe ngựa không hoán không chậm xử tới. Cố Lý Tử trên xe xuống dưới, trong tay ước lượng một túi tiền, ném tới Lâm Thị dưới chân. Lâm Thị nhìn lòng bàn chân căng phồng một túi, đôi mắt đều thẳng, rõ ràng rất muốn đi lấy, lại ra vẻ ngạo cốt. Cố Lý câu môi tà cười, đáy mắt tràn ngập khinh bỉ, nói chuyện khẩu khí cũng liền lười nhác không ít, nếu nói các ngươi phòng ở sợ, ta phụ trách. Này đó tiền cho các ngươi để nén, thật muốn có ngày nào đó sập, ta lại mặt khác bồi thường, như thế nào? Lâm thị không nói, lâu chiếu lâm cũng cứng lại rồi, chỉ có một chút cốt khí ở thỏa hiệp cùng kiên trì chung giấy rùa. Ánh sáng mặt trời dần dần dâng lên, ánh mặt trời đem mặt đất túi tiền chiếu càng ngày càng sáng, lâu chiếu lâm cuối cùng là ngăn cản không được tiền tài dụ hoặc loan hạ lưng đến, nhặt đi. cố Lý cười lạnh một tiếng, lâu chiếu lâm cầm tiền còn ra vẻ thanh cao, này số tiền ta tạm thời thế các ngươi tổn, nếu là 100 năm trong vòng, phòng ở không có vấn đề ta sẽ tự trả lại ngươi. Cố lý cười lạnh thanh càng trọng, cái này liền trầm mặt không nói tô chiêm đều nhịn không được cười lạnh ra tiếng. Lâu chiếu lâm mang đi ngân lượng, chạy bay nhanh, lâm thị cũng theo sát theo sau, người một nhà đóng cửa lại. Bên này thợ thủ công cũng rốt cuộc có thể khởi công. Kế tiếp đó là không ngừng nhà tranh đỉnh rơi xuống đã tưởng sụp thanh âm, âm ầm ầm liền cùng trời quang vang lên sấm rền, đừng nói mới sinh ra hải tử sợ tới mức không nhẹ chính là đại nhân cũng hoàng sợ. Ngồi sổn cái bàn phía dưới Lâm Thị, đôi tay che lại lỗ thai, trong lòng thẳng buồn trồn, tổng cảm thấy phòng ở tùy thời sẽ sụp đổ. Lâu chiếu Lâm cũng là lo lắng không được, nhưng đều nhận lấy nhân ra bạc cũng không thể đổi ý, kinh hại dưới, cũng chỉ có thể nhìn xem trong tay nặng chịu ngân lượng bình phục tâm tình. Trong phòng hài tử khóc kêu lợi hại, Lâm Thị bực bội thực, gầm rú Trương Thị xem trọng hài tử. Trương Thị trong lòng cũng nén giận thực Nhưng bởi vì mang thai thời điểm làm thật quá đáng, giờ phút này lại sinh cái nữ hài, nơi nào còn dám cùng bà bà đối nghịch, vỉ khuất cũng chỉ có thể nhịn nhịn không nổi cũng chỉ có thể đối với hài tử phát tiết, hài tử khóc đến lợi hại hơn. Tiếng khóc đều truyền tới bên ngoài tới, lâu y đi cảnh cùng tô chiêm không hẹn mà cùng nhìn lại, đại nhà đã bay nhanh chạy tới gõ cửa, khóc kêu mội mội. Nhà ở mở cửa, cũng không biết người một nhà như thế nào tưởng. Thế nhưng đồng ý làm đại nha ôm một cái hài tử, đại nha đem hài tử ôm ra tới, hài tử còn bọc tá lót, tá lót đã rách mướp, hài tử tròn trịa tiểu bả vai lõu ra tới. Lâu y cảnh trong lòng mềm nún, duôi tay kết quả hài tử, thế nàng che lại cái tá lót, Giang thị liếc mắt một cái nhận ra, này tá lót là lúc trước đại nha dùng, hiện giờ đều qua lâu như vậy, đã sớm rách nát. Cái này Lâm thị cũng là sinh cái nữ nhi liền như thế đối đãi. Còn có hay không điểm nhân tính Giang thị đau lòng Tiếp nhận hài tử ôm vào trong ngực hống Trong phòng trương thị đổi tới Còn tưởng rằng giang thị còn như thế nào hài tử Một phen đoạt qua đi Ôm ở chính mình trong lòng ngực Nước mắt soát rơi xuống Đồng tử chua sót, sợ hãi, quỷ khuất Các loại tư vị đàn chéo Giang thị nhìn đau lòng Rồi lại không biết như thế nào an ủi Cũng liền không nói Trương thị mặt không có chút máu Lại ở cữ, vô tâm xử lý Cả người đầu bù tóc dối, lại dơ loạn đáng thương, thật sự gọi người không biết nên nói cái gì. Lâu y thì cảnh cũng chỉ là nhìn, không nói lời nào, đúng nhiên trước mắt dối lại đây một đôi bàn tay to, cách không đáp ở trước mắt, cản trở lâu y thì cảnh tầm mắt. Lâu y thì cảnh quay đầu, tô chiêm đang ánh mắt ý bảo nàng mạc lo chuyện bao đồng, lâu y thì cảnh cũng liền không nhìn. Cô Ly đúng lúc vào lúc này mở miệng, nói là rảnh dối không có việc gì, dẫn bọn hắn đi chấn trên đi dạo. Theo sau liền không khỏi phân trần đem bọn họ kêu lên xe ngựa, xe ngựa chạy, thực mau liền đến trấn trên. Trấn trên cùng ngày xưa không có bất đồng, duy nhất muốn nói bất đồng chính là phố lớn ngõi nhỏ nơi nơi dán màu đỏ bộ cáo, mặt trên rõ ràng viết cô ra muốn tạo xảo ti phường sự, hơn nữa cũng biểu lộ kén tầm thu giới, cụ thể đến tầm ưu quyết cấp bậc, đối ứng kén tầm tỷ lệ, cùng với giá. Lại vừa thấy đối diện khai trương xảo ti phường, cơ hồ không có người đi vào. Xào ti phường cũng như là hồi lâu chưa quét tức quá giống nhau, cửa còn có thể rơi xuống nhiều như vậy cho bụi, xe ngựa xử quá, cửa cuốn lên nho nhỏ một vòng, liền cùng gió lốc dường như. Sau đó liền nghe thấy bên trong có người thô giọng mắng, mụ nội nó, ai nha. Lâu y cảnh ngồi ở trong xe ngựa đều bị thanh âm này chấn động, thân mình khẽ run, cùng với xe ngựa sóc này, thiếu chút nữa liền đâm xe thượng. Đúng lúc vào lúc này, một đôi mềm mại tinh tế bàn tay lại đây. Che ở xe cứu thượng, lâu y cái cảnh đầu chạm vào xuống tay trưởng nhẹ bắn lên, còn có thể cảm nhận được mềm mại tinh tế độ ấm, dương mắt nhìn lên, lại là tô chiêm vô thanh vô tức thế chính mình chắn một hai. Lâu y cái cảnh con ngươi mở to đại đại, kinh ngạc hắn vì sao phải làm như vậy khi đối phương lại biểu tình thật là tự nhiên, tựa hồ chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, liền tính không phải nàng, đổi làm người khác, giống nhau cũng sẽ làm như vậy giống nhau. Mà lâu ý cái cảnh lại trợt tim đập thình thịnh, sắc mặt từng đỏ, quay đầu đi, tầm mắt chuyển hướng bên kia, lại thấy đối diện một đôi tay cương ở giữa không trùng, một bộ muốn giữ chặt nàng bộ dáng này đôi tay chủ nhân là Cố Lý. Lâu ý cái cảnh dương mắt nhìn Cố Lý, Cố Lý chính hơi hơi mỉm cười nhìn chính mình, trên mặt đều có một phép phong lưu, biểu tình cũng là tương đương thành thạo, làm người vừa thấy đó là tình trường tay già đời, thế gian hoa hoa công tử. Lâu y cái cảnh đối hắn ấn tượng lại hỏng rồi vài phần, nhưng thật ra nguyên bản thỉnh Thịch thẳng nhẹ tâm bình tĩnh vài phần. Lâu y cái cảnh xê dịch mông, một lần nữa ngồi xong, lại dư quang một nghiêng, nhìn đến tô chiêm liền không thể hiểu được trội dạng, theo bản năng cùng hắn bảo trì một khoảng cách. Cứ như vậy, nhưng thật ra cùng cố lý ai đến gần, cố lý cười khẽ một tiếng, tô chiêm mày níu chặt, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua này đoạn khoảng cách, chầm khuôn mặt không nói lời nào. Lâu ý cảnh mơ hồ cảm giác được bên trong xe không khí có chút không đúng, cũng không biết là chính mình tâm lý tác dụng vẫn là cái gì, chính là cảm giác dị thường biến hữu mông phía dưới phẳng phất phóng châm nhỉ. Xe ngửa cố tình lại vào giờ phút này sóc này lên, hơn nữa càng lúc càng nhanh, thậm chí có thể cảm giác được bay nhanh gạo thét phong, màn xe hô hô tung bay, lâu ý cảnh xuyên thấu qua khe hở, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện xe đã mang theo bọn họ sử hướng vùng ngoại ô. Lâu ý cái cảnh đôi tay nắm chặt nạm ở trong xe đệm, bảo trì thân thể vững vàng, mới hỏi khởi, ngươi đây là muốn mang chúng ta đi nơi nào? cố Lý câu môi cười nhạt, mang ngươi đi một cái hảo địa phương, sẽ có kinh hỉ Nga. Lâu ý cái cảnh túi đầu đỡ chán, không có kinh hách liền không tồi, hơn nữa nàng cũng không phải rất muốn cùng cố Lý đi chơi, cứ việc bên người còn có tô chiêm bồi, nhưng là tưởng tượng đến cố Lý lần trước thua không nhận chướng cảnh tượng, nàng liền có điểm ghét bỏ. Lại quay đầu lại xem tô chiêm, tô chiêm vẫn luôn ngồi ngay ngắn, vô thanh vô tức chỉ là dư quang trộm liếc hướng bên này, lâu y cảnh nhìn lén tô chiêm đồng thời, vừa lúc bốn mắt nhìn nhau, trong suốt con ngươi lộ ra thâm trầm, điểm điểm ánh mắt đúng như lời sao, một đôi thượng như vậy ánh mắt, lại có loại bị chịu đi rồi cả người sức lực cảm giác. Lâu y cái cảnh trột dạ quay đầu đi, gương mặt nổi lên đỏ ửng, cả người cũng bởi vậy suốt thần, đôi tay không chào ổn. Bị một cái sóc này ngã vang ra ngoài, thiếu chút nữa liền lăn ra thùng xe thời điểm. Sa phu tự cho là thông minh, kéo chặt dây cương con ngựa đằng khởi móng trước, thùng xe sau này khuynh đảo. Lâu y cái cảnh bất lực cùng một cái bụi bằm dường như thuận thế sau này lăn, lại đúng mức đâm nhập một cái mềm mãi ôm ấp, thân mình vững vàng bị cố định trong ngực ôm chung, tóc đẹp dừng ở phía sau. Lâu y cái cảnh ngẩn đầu vừa thấy, là tô chiêm vững vàng tiếp được chính mình, nàng tóc kể hết che đậy hắn mặt. Lại ngăn không được nhu nhu ánh mắt, giống một ông thanh tuyển, muốn đem chính mình hòa tan ở nước suối. Lâu ý thì cảnh mặt chướng đến đỏ bừng, liền tránh thoát dũng khí cũng không có, liền như vậy tùy ý người ôm Tô chiêm vươn tay phải, cẩn thận cẩn thận khẽ trên mặt mái tóc của nàng, ánh mắt có chút say mê. Đúng lúc vào lúc này, cố Lý Thình lình một tiếng ho khan, đánh gây bọn họ, vi vi vi, các ngươi chú ý một chút được không, bản công tử còn ở đâu. Lau ý cảnh xấu hổ tránh thoát ôm ấp, từ trong xe chui ra đi. Tô Chiêm mặt phía bừng hồng, ánh mắt gần như ôn nhu, nhưng đang xem hướng Cố Lý thời điểm, rõ ràng mang theo cảnh cáo. Cố Lý lại không cho là đúng, ngược lại phát lên càng nhiều nghiền ngấm. ngươi cũng không nên dùng loại này ánh mắt nhìn ta, hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Chờ ngay nào đó, ta tâm phục khẩu phục thời điểm, ngươi ở dùng loại này ánh mắt xem ta đi." Dứt lời, trước nhảy xuống xe, Tô chiêm theo sát sau đó, xe ngựa ngừng ở vùng ngoại ô trong bụi cỏ, trước mặt lại là một tòa không lớn không nhỏ đất trống, gió hoa mai cọc, còn có kệ binh khí tử, ngẫu nhiên có mấy cái ăn mặc ngắn gọn võ giả đi qua, nhìn đến nơi này có xe ngựa, liền dừng lại chiều nơi này nhìn xem. Lâu ý cảnh theo bản năng thu hồi ánh mắt, quay đầu lại nhìn về phía cố Lý, trên mặt mang theo một chút không vui, người dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Xem các người đánh nhau sao? Vẫn là tính toán mang ta một khối đánh nhau. cố Lý cười nhạo, bị nàng thú lời nói hấp dẫn, nhịn không được hỏi, nếu mang ngươi một đạo đánh nhau, ngươi sẽ đánh sao? Lâu ý khi cảnh nhàn nhạt nói, sẽ không, bất quá ta sẽ nắm tóc, kể thai nói nhỏ. cố Lý cười to, tô chiêm cũng là có chút giở khóc giở cười, nhưng trong mắt nồng đậm chạy thu ý, trong lòng tán thành nàng cách nói, néo lô thai tổng so chờ chết hảo đi. Vậy ngươi nhưng yên tâm. Hôm nay không ai cùng ngươi so nắm tóc, kể thai nói nhỏ, ngươi chỉ lo nhìn đó là. cố Ly chê bừa, thuận tiện dẫn bọn họ qua đi. Lâu y cái cảnh còn không biết rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ là một đường đi theo. Tới rồi luyện võ trưởng, bên kia võ giả liền đi lên nên đón, tổng cộng cũng liền ba người, không nhiều lắm, đảo cũng vừa vừa vặn đủ dùng. Bởi vì, bọn họ cũng không phải tới luyện võ, mà là ở chỗ này hầu hạng. Chân chính luyện võ chính là cố lý cùng Tô Chiêm, kia mấy cái võ giả phụ trách đệ binh khí. Nga, đệ binh khí. Ấn, đệ binh khí. Lâu y cái cảnh trong lòng chám bao, sọ nao đau lợi hại, hai người hơn nữa binh khí, vậy không phải luyện võ, mà là luận võ. Luận võ. Tô, Tô Chiêm một cái văn nhược thư sinh, sẽ. Lâu y cái cảnh ánh mắt đầy cõi lòng lo lắng chiều Tô Chiêm nhìn lại, Tô Chiêm như cũ không chút sức mẻ. Khi thế thượng chút nào không thua cấp cố lý. Cố lý biết trận này thực lực cách xa thi đấu, cho nên đắc ý cười, xem ở thầy cho tình cảm thượng, luận võ điểm đến mới thôi, như thế nào. Sư, thầy trò, lâu ý khi cảnh cảm giác hôm nay một ngày sự tình có điểm nhiều, nàng đều có điểm phản ứng không kịp Lâu ý khi cảnh nhìn về phía tô chiêm, ý đồ làm tô chiêm giải thích. Kết quả lúc này, cố lý một cái dơ tay, võ giả đã đem vũ khí cầm lại đây. Đưa tới Tô Chiêm trong tay, là một phen kiếm, cố Lý trong tay chỉ một fan quạt xếp. Tô Chiêm trầm ổn ứng đối, cố Lý lại đắc ý ra chiều, lâu y đi cảnh cũng không rảnh lo nói chuyện, chạy nhanh thôi lui đến một bên. Trận này thực lực cách xa luận võ kéo ra tư thế, chỉ thấy, Tô Chiêm cầm trong tay trường kiếm nên diện mà đến, cố Lý tay cầm quạt xếp thông dòng ứng đối, thầy cho hai người đánh thập phần nghiêm túc, ra tay cũng là chiêu chiêu vì thận manh công yếu hại. Lâu ý cảnh xem thần kinh căng chặt, trong lòng mau nhắc tới cổ họng, tuy rằng không biết vì sao bọn họ hai muốn luận võ, nhưng trong lòng chính là có loại lo lắng, lo lắng Tô Chiêm ăn lô nặng, hơn nữa từ trước mắt tình huống tới xem, nóc tử đều có thể nhìn ra tới, Tô Chiêm tuy rằng học mấy chiêu, nhưng căn bản không phải cố lý đối thủ. Nhưng dù vậy, Tô Chiêm ứng phó lên vẫn là thập phần nghiêm túc, chỉ cần có cơ hội phản kích, tuyệt không nương tay. Cố lý bên này, tôi cười thong rong. Gia chiêu cùng tươi cười giống nhau thông dòng, một phen thanh tùng sơn thạch quạt xếp ở trong tay hắn, đông đưa lúc lắc thế nhưng cũng có thể khai ra một đóa hoa tới, lâu ý cảnh xem hoa cả mắt, ánh mắt không tự chủ được bị hắn các loại hoa chiêu hấp dẫn, âm thầm kinh ngạc cảm thán. cố lý tiếng cười càng thêm sáng sảng, xem đi, ta liền nói là cái nữ tử đều hãy xem nam nhân tập võ một mặt, nếu là ngươi ở nàng trước mặt đại bại, nói không chừng liền tốn trong lòng nàng khí thế ta đây chẳng phải là có cơ hội. Thanh âm không lớn không nhỏ, chỉ dung hai người nghe thấy, tô chiêm luôn luôn trầm ổn trên mặt hiện ra vài phần táo bạo, ta sai nhìn ngươi, lúc trước cho rằng ngươi là cái chính nhân quân tử, hiện giờ xem ra cũng là cái đê tiện tiểu nhân. cố Lý phản bác, ta nếu thật là đê tiện tiểu nhân, hôm nay lâu ý cảnh đã sớm là của ta. Ta có rất nhiều biện pháp làm hắn trở thành ta người, đơn giản là cùng ngươi có hiệp định, ước định phải công bằng cạnh tranh. Mới phí nhiều như vậy kính. Ngươi nếu là có thực lực, có thể đánh thắng ta, chẳng ta, trận này người thắng quang mang chính là vì ngươi mà thiết, nàng tự nhiên sẽ xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Tô Chiêm tức giận, trong lỗ mùi hết giận mang theo hừ lạnh, biểu tình cũng nghiêm túc rất run, vì tìm kiếm kích thích, được đến một cái ngươi không yêu người, có ý tứ sao? Không thú vị sao? Ta cảm thấy rất có ý tứ. Ta mặc kệ ngươi như thế nào tưởng, dù sao, nàng Không được. Ngươi nếu là dám động nàng, đừng trách ta không màng thầy trò tình phân. Thô chiêm tức giận, trong tay lực đạo càng thêm trọng. cố Lý cũng tăng thêm lực đạo. Hai người tả hưu đối đánh, lực đạo hình thành một cổ phong, thổi chúng bốn phía bùi đất phi dương. Lâu y cảnh đứng xa xa, xem không rõ lắm, cũng không biết bọn họ nói gì đó, chỉ là xem khí thế cảm giác được bọn họ xuống tay càng ngày càng nặng. Lâu y cái cảnh cấp thẳng dầm chân, này hai người có bệnh đi. Đánh lửa nóng, mấy cái hiệp xuống dưới, tô chiêm rõ ràng đã lực bất tòng tâm, hắn đã đem sở hữu lực đạo đều phát ra đi, mà cố Lý còn thành thạo, vừa rồi đối chiến chung, cố Lý cũng chỉ là dùng ra giống nhau lực đạo, chơi chơi mà thôi. Hiện giờ nhìn đồ đệ mau không được, cố Lý hiếu thắng tâm liền càng thêm trọng, ta nói, nếu ta thắng, ngươi đem nàng nhưởng cho ta ba ngày, như thế nào? Ba ngày, tùy ý ta mang nàng ru ngoạn, Bất quá ta có thể bảo đảm sẽ không thương tổn nàng, cũng bất động nàng một cây lông tơ, ba ngày sau, nếu nàng không yêu ta, ta liền rời khỏi, như thế nào? Tô chiêm nghiến răng nghiến lợi, nàng không phải tiền đặc cược. cố lý lại không để bụng, ở trong mắt ta, hết thể đều có thể trở thành tiền đặc cược. Hai người còn ở giao chiến, lâu y cảnh xem nóng nảy, tô chiêm rõ ràng đã lực bất tòng tâm, lại còn ở kiên trì, cố lý chiêu thức càng ngày càng hoa, càng ngày càng nhẹ trọn. Trong tay quạt xếp vứt ra vài đạo bóng dáng như là khai ra vô số đóa hoa, cuối cùng còn không quên cùng nơi xa lâu y thì cảnh chào hỏi. Lâu y thì cảnh hư lạnh Cố lý lại vào lúc này, bởi vì đại ý, rớt quạt xếp, dục xoay người lại nhặt tô chiêm xiết chặt bảo kiếm vào tới. Lâu y thì cảnh hoảng sợ, cho rằng hai người muốn thật làm một hồi, sợ tới mức buộc miệng tốt ra, điểm đến mới thôi, điểm đến mới thôi à. Tô chiêm dừng trong tay động tác. Cô Lý lại xoay người dùng chân giá ở cổ hắn, nương dùng một chút lực, tô chiêm cả người quỳ dạp xuống đất, lại vô dư thừa sức lực phản kích, cố Lý thắng. Hiểu vô công bọn họ đều nhìn ra được tới, cố Lý là cô ý rất quá xếp, vì chính là thừa dịp tô chiêm lại đây khi, tới như vậy một chân. Chân chính điểm đến mới thôi vẫn là tô chiêm, hắn cũng không có thương tổn hắn, liền tính lâu ý cảnh không kêu câu nói kia, tô chiêm cũng không quyết định này. Chỉ tiếp. Lâu y cảnh trước lên tiếng, phản có vẻ hắn tâm tàn nhẫn, mà cố lý liền thành thật đường phòng vệ sau phản kích. Sự tình chân tướng, bọn họ hai người đều hiểu, làm ra này hết thể cũng là vì xoay chuyển ở lâu y cảnh trong tầm mắt bọn họ đánh nhau cục diện, cho nên Tô Chiêm càng lo lắng lâu y cảnh là như thế nào đối đại hắn. Tô Chiêm buông lòng tay, bảo kiếm rơi trên mặt đất phát ra loảng soảng thanh thuy bang. Thanh, Tô Chiêm không có ngừng đầu, trong mắt xương mù mông lung rồi lại không nghĩ người khác phát hiện, đơn giản nhắm mắt lại mảnh, Hán thua, từ thủ đoạn đi lên giảng, Hán thua, giờ phút này nhất định cấp lâu ý cảnh để lại ti tiện ấn tượng, Hán thua. Thô chiêm thở dài, ta thua. Cố Lý lại nhẹ nhàng bật hơi, đây là không tranh sự thật, bất quá ngươi cũng rất lợi hại, không võ công cơ sở nếu cũng có thể học nhanh như vậy, không thể không nói ngươi là ta đã thấy cực cụ võ công thiên phú người tài ba trí nhất. Cố Lý nói xong, Đề đề chính mình quần áo, nên diện với tay, ý bảo Lâu Ý Cảnh lại đây. Lâu Ý Cảnh thực buồn bực vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cứ việc chính mình là tận mắt nhìn thấy đủ loại, nhưng bởi vì khoảng cách xa, luôn là cảm thấy có rất nhiều đồ vật không thấy rõ. Lâu Ý Cảnh đi tới, nhìn ngồi sổm trên mặt đất suy sụp Tô Chiêm, buồn bực, bất quá là luận võ thua, đến nỗi như vậy nhục chí hay không đối chính mình yêu cầu cao chút. Tô chiêm không nói. Cô Lý lại cười nhạt doanh doanh, tự tiện đáp lại, đây là nam nhân chi gian tỉ thí, ngươi không hiểu. Lâu y cái cảnh suy nhiên, nam nhân chi gian tỉ thí liền thế nào cũng phải phải dùng vũ lực. Kia cổ nhân liền không cần vần quân tử động khẩu bất động thủ linh tinh nói. cố Lý cười nhạt, ngươi nha đầu này còn rất có thể nói. Lâu y cái cảnh lười đến phản ứng cố Lý, ngược lại càng thêm chú ý Tô Chiêm, làm sao vậy đây là. Tô Chiêm phục hồi tinh thần lại, xua xua tay. Từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Lâu y cái cảnh buồn bực, nghe lúc trước ý tứ, các ngươi là thời trò. Khi nào bái sư, chẳng lẽ ngươi sở dĩ đáp ứng gia nhập cố gia xảo ti phường, chính là bởi vì học võ. cố Lý lại một lần cười nhạt, trong tay quạt xếp lắc lư, chính thanh nói, nhiên cũng. Lâu y cái cảnh nếu mày buồn bực, ngươi cũng như vậy si mê võ học. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là say mê với khoa cử không nghĩ tới. Không, không không sai tâm khoa cử. Ta nhớ rõ rất nhiều lần, ngươi nói bên trong, đối khoa cử luôn là có chút suy sụp. Nếu không chính là nói chính mình thi không đầu, nếu không liền nói sẽ không đi khảo, sau đó ngươi liền không thể hiểu được xem nổi lên luận ngữ, hơn nữa hiện tại còn học nổi lên võ công. Cho nên, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? cố Lý nghe được buồn cười, ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời sấn màu ra thấu bạch, Ngay cả mồ hôi đều phá lệ trong suốt, trái lại tô chiêm, vẫn luôn buồn không ra tiếng, hình như có thống khổ. Ai, thôi, thôi, có lẽ hắn có không thể nói bí mật đâu, hà tất muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Như vậy tưởng tượng, lâu y cảnh cũng liền không hỏi. Từ võ trường ra tới, tô chiêm vẫn luôn so ngày xưa còn muốn nặng nghề, cố lý lại là khó gặp thao thao bất tuyệt. Thế nhân đều nói nữ tử ồn ào lên giống như năm chăm chỉ vị toa hoa gọi bậy. Lại không biết có đôi khi nam nhân bực bội lên cũng là giống nhau. Cô lý nói đến nói đi đều là giới thiệu địa phương đặc sắc mỹ thực, các loại hảo ngoạn cửa hàng, chính là lâu ý cảnh mới là người địa phương A, toàn bộ bạch cầu đá chấn nổi tiếng cái gì, hướng khởi cái gì, nàng biết đến càng nhiều, dùng đến hắn tới giới thiệu. Hùng chi, nàng xem tô chiêm buồn không ra tiếng, chính mình cũng mặc dành có chút thất thần, hơn nữa cô Ly thao thao bất tuyệt, quả thực phiền thấu. Rốt cuộc. Không thể nhịn được nữa, lâu y đi cảnh bạo phát, đủ rồi, cố công tử, ngươi này dọc theo đường đi thao thao bất tuyệt cũng không chê mệt. Húng chi, ta là dân bản xứ, đối với bạch cầu đá trấn trên nổi tiếng đồ vật, ta so ngươi rõ ràng hơn, không cần ngươi tới giới thiệu. Nga, phải không? Cố lý nghĩ nghĩ, giống như cũng là, rồi lại không cảm thấy như thế nào, ra mặt dày dầu miệng cười, không nói, chuẩn quá mức nhìn về phía nơi khắc khi như cũ thần sắc tự nhiên. Lâu y cái cảnh cũng lười đi để ý này đó, nhìn thoáng qua tô chiêm, không nói một lời, chính mình cũng không sự như làm, đôi tay kéo đầu, dầu miệng minh tưởng. Xe ngựa một đường vui vẻ thoải mái chạy, tới rồi cửa nhà, mới dừng lại. Lâu y cái cảnh che giấu không được nội tâm nhẹ nhàng, nhảy xuống xe, tiếp đón cũng không đánh, tiên tiến phòng. Dư lại tới tô chiêm cùng cố lý còn dựa vào xe ngựa bên, cố lý cười nhạt liên tục. Trên mặt biểu tình thập phần khiêm tốn, nhưng lời nói lại tràn ngập khiêu khích. Công bằng cạnh tranh, cho nên ta cũng không chơi cái gì thủ đoạn, về ba ngày du sự, cho ngươi một cơ hội, ngươi tự mình cùng nàng nói, tỉnh ngươi lại nói ta ám ra vẻ, có không công bình. Tô Chiêm không nói lời nào, cố lý lại cười đến hoang, tiện đà nhảy lên xe ngựa, phân phó xa phu lái xe, xe xa xa xử xa. Tô Chiêm túi đầu tâm sự nặng nghề hướng trong phòng đi đến. Trong phòng lúc này trừ bỏ người một nhà ở ngoài, còn nhiều một người khác, là nhị đường tẩu Trương Thị. Trương Thị ăn mặc giang thị quần áo, sắc mặt trở nên trắng, tóc hôn đột, ngồi ở đại đường, tay phủ nóng hầm hập cháo uống chính hương, dư quang thoáng nhìn tô chiêm trở về, vội vàng buông chén, sắc mặt sợ hãi nhìn hắn. Rốt cuộc nơi này là tô ra, cũng không phải lâu ra, Trương Thị là lâu y cảnh nhà mẹ để nhị đường tẩu, nói lý lẽ là rất khó ở tô ra dừng chân. Hướng chi bọn họ lại có xích mích, cho nên Trương Thị thấy hắn có chút sợ hãi, sợ hãi bị Tô Chiêm đuổi sắp xuất hiện tới. Tô Chiêm nhìn đến Trương Thị ở chính mình ra có chút khiếp sợ, lúc sau đích sát sinh ra vài tia phản cảm, nhưng xem Giang Thị cùng lâu y cảnh đều đem người nhận được trong nhà, nghĩ đến bọn họ là đồng ý, Tô Chiêm cũng liền không nói nhiều, cùng thường lui tới giống nhau khẩu khí, gọi nàng một tiếng, nhị đường tẩu. Trương Thị khỏe miệng chịu chịu, trắng bệnh sắc mặt. Bởi vì ấy nay dâng lên vài phần hứng ý, cằm nhẹ điểm điểm, tính làm đáp lại. Vệ nhị đường Tẩu Trương thị ở nhà bọn họ sự, lâu y cảnh cũng là vừa rồi mới biết được, giờ phút này nàng xem Tô Chiêm vẻ mặt buồn bực cùng phản cảm lo lắng sinh ra sự tình, liền vội vàng đem Tô Chiêm kéo đến bên ngoài, không ai chú ý khi, lặng lẽ nói đến. Nhị đường Tẩu bị nhị thẩm một nhà đuổi ra ngoài, Mẫu thân thấy này đáng thương liền thu lưu. Ai, Mẫu thân cũng là Cả đời cũng không đổi được mềm lòng tính cách. Ban đầu ta cũng là không muốn, nhưng sau lại tưởng tượng, một người nếu là đã không có thiện tâm, cùng ác nhân có cái gì khác nhau, cho nên cân nhắc luôn mãi, ta còn là đồng ý. Lần này mẫu thân tự tiện làm chủ đem người tiếp nhận tới, hy vọng ngươi không cần sinh khí mới hảo. Thô chiêm lắc đầu, không tức giận, có cái gì hảo sinh khí. Mới đầu thật là có chút cách hướng, nhưng, nghĩ đến nàng cũng là cùng đường. Một cái cùng đường nữ nhân, ta một người nam nhân cùng nàng so đo cái gì? Lâu ý cái cảnh nghe xong, tâm dần dần phong khoáng, ánh mắt ẩn ẩn tìm kiếm, đối người nam nhân này sinh ra vài phần kính nghệ, kính nghệ này phân khoan hồng độ lượng trí tuệ. Sau đó, phấn nộn miệng bạn không tự giác gợi lên một mặt sáng cười, giống ánh trăng giống nhau, bất động thanh sắc rồi lại không thể ngăn cản, rơi vào hắn tâm hải, hắn mắt chợt lóe, trong lòng nhảy thai. Đúng rồi! Ngươi hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào luận võ trở về dầu gì không vui? Xem ngươi cũng không giống như là so đo thắng thua người. Hung chi ngươi lại là cùng sư phụ ngươi so, nói lý lẽ, thua cũng bình thường, không đến mức khổ sở thành như vậy, có phải hay không có cái gì khác sự bối rối ngươi? Tô Chiêm hơi giật mình, bên tai vang lên cố lý nói những lời này đó, tim đập càng mau, càng luống cuống. Gió đêm phơ phất, lưỡng nguyệt nhu nguyên là quải liễu công vũ sầu treo ở hắn trong lòng, tô chiêm túi đầu minh tưởng, nội tâm suy nghĩ ở trong gió nhẹ dây rua. Lâu y khi cảnh xem hắn là gặp nạn sự, rồi lại không nói, nghĩ đến là không tiện nói ra tới, một khi đã như vậy, nàng cũng liền không hỏi. Nờ bờ vì giảm bất tầng này xấu hổ, lâu y khi cảnh cố ý cười nhạt vài tiếng, ra vẻ thập phần nhẹ nhàng bộ dáng ý bảo tô chiêm về phòng, ha ha ha, sắc trời không còn sớm, mâu thân còn ở trong phòng đâu. Chúng ta ra tới lâu như vậy, nhị đường tẩu trên mặt nên không nhịn được, chúng ta vẫn làm mau chút về phòng đi. Lâu ý cái cảnh cười bãi, xoay người muốn đi, nhưng màu tím dây cột tóc đón gió tung bay, từ từ thích dí bộ ráng, không cấm lại làm tô chiếm nghĩ tới đã từng cùng nhau lên phố bán cúc non, được tiền, nàng kia cao hưng phân chấn bộ ráng. Đó là nhất đã động hắn hình ảnh, hiện giờ lại vừa nhớ tới, thế nhưng có chút khác tư vị. tô chiêm than nhẹ một hơi Lấy hết can đảm, gọi lại nàng. Ý kìa cảnh, ta có chuyện muốn nói. Lâu y kìa cảnh xoay người, hai mắt sáng ngời nhìn hắn, nhìn hắn đem trong lòng phiền lòng sự nói ra. Nhưng càng là như vậy ánh mắt, càng là làm tô chiêm khó có thể khải khẩu. Hắn nên như thế nào bằng phẳng nói cho lâu y kìa cảnh. Kế tiếp ba ngày bị cố lý bao, nàng muốn đi theo cố lý quá thượng ba ngày. Lời này là như thế nào đều không thể bằng phẳng nói ra, tô chiêm muốn nói lại thôi. Lâu ý cảnh trời nôn nóng, có cái gì không thể nói. Chúng ta ở bên nhau cũng coi như là đã trải qua không ít, cái gì lời hay nói bậy, chuyện tốt chuyện xấu đều đụng phải. Một khi đã như vậy, ngươi còn có cái gì không thể nói. Hảo đi, nói liền nói, tô chiêm thở dài, nâng lên mắt, trước mắt yêu thương nói, từ ngày mai khởi, ba ngày, ba ngày, trong vòng ba ngày, ngươi khả năng yêu cầu đi theo cô công tử câu nói kế tiếp không biết nên nói như thế nào. Nói đến một nửa, Tô Chiêm liền nói không nổi nữa. Lâu y thì cảnh lại còn không có nghe ra trong đó tư vị, còn ở trêu trọc, đi theo hắn làm chi, hắn mông mặt sau có vàng. Cho dù có, ta cũng không phải nhặt vàng tiểu cô nương. Nói xong, lại cười nhạt vài tiếng, nguyên là tưởng hóa giải xấu hổ, ai biết không khí ngược lại càng xấu hổ. Lâu y thì cảnh không cười, ánh mắt nghiêm túc ngóng nhìn Tô Chiêm. Tô Chiêm lại tiếp tục mở miệng có thể là cùng xào ti phường có quan hệ một ít việc nghi, ngươi thả đi theo hắn, hảo hảo học học. Đương nhiên, nếu là hắn không chịu giáo ngươi, mang theo ngươi đông chạy tây đi, không làm đứng đắn sự, ngươi cũng có thể trở về. Đúng rồi, hắn đáp ứng rồi cố lý muốn đem lâu y cảnh giao cho hắn 3 ngày, nhưng lâu y đi cảnh cũng không có đáp ứng, nếu là lâu y cảnh bên này cự tuyệt, kia 3 ngày kỳ hạn không phải trở thành phế thải. Như vậy tưởng tượng, Tô Chiêm cảm giác rộng mở thông suốt, vội vàng mở miệng giải thích vài câu, ý đồ dẫn tới lâu ý cảnh cự tuyệt cố lý yêu cầu. Ta xem kia cố công tử cũng không phải cái chịu giáo người, giáo hội sư phụ đói chết đồ lệ Người đi theo hắn chỉ sợ cũng là học không đến quản lý xảo ti phường kinh nghiệm, còn không bằng không đi. Ta xem sẽ không nha. Lâu ý cảnh nghiêm túc mặt, ta xem hắn vẫn là có một ít quân tử bụng Người xem hắn dạy cho người võ công sẽ biết. Không phải là cái loại này không chịu giáo người, thật muốn là như thế, cũng liền sẽ không kêu chúng ta đi hỗ trợ. Nói lên điểm này, lâu y cái cảnh trong lòng nhưng thật ra không thể không bội phục cố lý, đây cũng là nàng đối cố lý duy nhất thưởng thức điểm, xem như cố lý trên người duy nhất ưu điểm. Tô chiêm ủ rũ cục đôi, không nói lời nào. Lâu y cái cảnh phát hiện hắn không thích hợp, rồi lại không biết vì cái gì, tô chiêm sau lại cũng không nhiều lời, nàng cũng liền không hỏi. Hai người trở về phòng, bởi vì bên ngoài hàn huyên thật lâu, hơn nữa là tô chiêm tiến phòng, thấy Trương Thị ở đây, sau đó lâu y cảnh liền đem người mang đi ra ngoài, cho nên Trương Thị phỏng đoán hai người ở bên ngoài là liêu nổi lên chính mình. Cứ việc có chút xấu hổ, nhưng tưởng tượng đến chính mình sau này khả năng sẽ ở nhà bọn họ cư trú xuống dưới, muốn đối mặt xấu hổ nhiều đi, việc này nếu không nói khai, chỉ sợ rất khó ở nhà bọn họ sống nhờ Cho nên như vậy tưởng tượng, Trương thị chính mình trước mở miệng nói lên rời nhà nguyên nhân. Nói đến cũng là ta tự làm bậy không thể sống. Ta ỷ vào chính mình người mang lục giác, nguyên tưởng rằng hoài chính là cái tiểu tử, liền ở nhà riêu võ dương oai, cái này hảo, xinh cái nữ nhi, chịu người khi dễ trà tấn đời này liền cũng xong rồi. Trương thị nói nói, trong lòng nổi lên chua sót, trong mắt ngẩm nói bất tận ủy khuất chi nước mắt. Giang thị đi tới vô vô nàng bả vai. Trấn An, quá khứ đều đã qua đi, chỉ cần ngươi nguyện ý, từ hôm nay trở đi hết thể có thể trọng tới. Trương Thị trong lòng không thể đụng vào địa phương bị đụng vào, bên trong chua suốt cùng thống khổ, toàn bộ khuynh đảo ra tới, trong miệng liền cũng không thể ngừng lại, sinh ngại nha đầu thời điểm, liền không như thế nào làm tốt ở cữ. Bà mẫu không cho ăn ngon uống tốt, chiếu lâm liền mang theo ta đi bên ngoài. Ta hai ở trấn trên thuê tiểu phá phòng ở, ở cữ. Đều là ta nương mang theo ăn ngon uống tốt lại đầy vấn an. Khi đó chiếu lâm đối ta cũng là cẩn thận tỉ mỉ, thế cho nên đem ta sủng lên trời. Tới rồi, sinh nhị nha đầu ở cữ trong lúc, bà mẫu càng là làm trầm trọng thêm khắc khe ta, cũng tuy là ta không đúng, mẹ chồng nàng dâu hai quan hệ mới nháo đến như vậy cương. Bất quá nói đến ủy khuất chính là, chiếu lâm không bao giờ tựa từ trước như vậy yêu thương ta, hắn lấy bà mẫu nói vì tuần lại biết được ta không thể lại hoài. Liền càng thêm đối ta lương bạc. Ta nương lại đi, nhà mẹ đẻ cũng chỉ có một đôi ca tẩu, lúc trước vì lấy lòng nhà chồng, không thiếu từ ca tẩu trên người cướp đoạt chỗ tốt, lần này cũng không mặt đi trở về. Trương Thị nói xong, đầu đại nước mắt từng viên đi xuống lạc. Tình cảnh này, nguyên là nên an ủi an ủi, tiếp rằng lâu ý cảnh trong lòng có khí, nơi nào có thể an ủi nàng. Tô chiêm trong lòng cũng có khí, hiện tại tình cảnh này thật thật là ứng câu nói kia. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Trương thị làm người xử sự, sự cũng là như thế, nàng ấy náy cùng xin lỗi tuyệt không phải phát ra từ nội tâm ấy náy, gần là bởi vì chính mình đang ở dưới mái hiên không thể không tối lầu thôi. Giả sử hết thể bình thường, Trương thị thật sự hoài thượng Nam Hải, còn có thể như thế khắc sâu nghĩ lại tình ngộ. Chỉ sợ bị đuổi ra tới chính là Lâm thị. Cho nên, này thiên áy náy cùng xin lỗi, tô chiêm cùng lâu ý cảnh trong lòng cũng không tiếp nhận. Cũng lười đến tích cực, nàng muốn lưu lại, liền lưu lại. Nhưng lâu y cái cảnh cũng không nghĩ bạch bạch cung người ăn uống cả đời, dù sao cũng phải xuất lực làm việc không phải. Dù sao vừa lúc lúc này trương thị vì lưu lại cũng không dám không đáp ứng này đó, lâu y cảnh liền đơn giản lớn mật nói ra. Nhị đương tẩu, nhà ta tình huống ngươi cũng là biết đến, trong nhà mà, đồ ăn miêu dưa miêu đều là chính mình kiếm tiền mua. Mua tới còn phải chính mình xuất lực tai bồi. Cho nên ở ít người việc nhiều dưới tình huống, trong nhà chỉ sợ rất nhiều phương tiện không thể tận thiện tận mị chiếu cấu ngươi. Nếu là phương tiện nói, nhị đường tẩu sau này cần phải chính mình động thủ cơm no ào ấm. Trương Thị nghe đến đó, rõ ràng sắc mặt một nhạc, nhưng thực mau lại đè ép đi xuống, khỏe miệng mất tự nhiên rút ra một mặt gửi, biểu đạt ý nguyện, đây là tự nhiên, tự nhiên. Lâu ý thì cảnh cùng tô chiêm thấy nàng cảm xúc, đoán được đã từng ở nhà có lâu chiếu lâm sủng Lại có nhà mẹ để làm hậu thuẫn, Nhật Tử hẳn là quá đến thanh nhàn, hiện giờ xuống dốc không phanh khó tránh khỏi có chút khó có thể tiếp thu. Vì làm nàng càng tốt tiếp thu lên, lâu Yi cảnh cố ý khen khuyết đại nha đầu, đại nha ở nhà cần mẫn có thêm, thường xuyên giúp đỡ trong nhà tưới nước bón phân, có nữ như thế nghĩ đến này mẫu cũng là công không thể không. Trương Thị nghe xong lời này, đỏ mặt lên, trong lòng đối với phía trước Low Yi cảnh đề sự, cũng liền càng dễ dàng tiếp nhận rồi. Đó là tự nhiên, tự nhiên. Việc này liền như vậy liệu định, Trương thị ngốc tại Tô Chiêm liền có yên tâm thoải mái. Ý vị. Nhưng Tô Chiêm cùng lâu ý cảnh lại tâm sự nặng nghề, lâm thị nếu là biết này đó, không chừng muốn như thế nào cái nháo pháp, ngày sau trong nhà khẳng định là không được can bình, việc này cũng không biết tính ai sai. Mẫu thân cũng là hảo ý giúp đỡ, tựa hồ cũng không thể quái nàng như thế nào, thật là quái ai, quái lâm thị, quái Trương thị. Hôm sau xe ngựa thanh lộc cộc vang lên, cùng ngày xưa bất đồng chính là, hôm nay xe ngựa thanh tựa hồ còn có chút huyền chuyển nhẹ nhàng, nghe xe thanh âm là có thể cảm giác được chủ nhân vui sướng tâm tình, cũng không biết vui sướng chút cái gì. Lâu y cảnh sáng sớm lên, nhìn đến cửa nhà dừng lại tô chiếm xe ngựa, cùng với cô Lý tiêu chí tính gương mặt tươi cười, liền cảm thấy đau đầu, tâm tình tức khắc liền không thoải mái. Cô Lý cũng mặc kệ này đó, chính mình tâm tình hảo, thấy ai đều vui văn an. Lâu cô đương, sớm ma lâu y cảnh lười nhátá nhìn Mỹ mắt cũng không nâng cố lý đều để ý xuống xe đi qua tô Chiêm vừa lúc từ trong phòng ra tới một đêm buồn ngủ còn không có rút đi lại thấy cố lý tức khác sở hữu phòng bị cùng cảnh giác dịch cốt quán đỉnh mà đến cả người rực rỡ một tinh thần khí phách hăng hái đi tới đứng ở lâu y cảnh bên người Tuy không ngôn ngữ nhưng ánh mắt đã lạnh lùng cảnh cao cố lý cố lý xem hắn như vậy Không cho rằng sợ, phản cho rằng nhạc, tô Huynh ngươi thức dậy thật sớm nha, chính là có chuẩn bị. Lâu y thì cảnh buồn bực nghe cô Ly nói, tựa hồ hai người chi gian ẩn giấu cái gì bí mật. Tô chiêm không trả lời, liếc đầu nhìn về phía lâu y thì cảnh, ánh mắt lại vừa lúc đón nhận, đối phương sáng sáng mắt hạnh, cái loại này thuần triệt thanh linh tình tố ở trong con ngươi lưu chuyển, xem gỡ người không đành lòng, không đành lòng đem âm u sự vật hiện ra ở nàng trước mặt. Tô Chiêm không có trả lời cố Lý nói, cũng không có trả lời lâu y đi cảnh đối đi lên buồn bực con người, chỉ là cối đầu không nói một lời. cố Lý cười bỏ qua, vươn tay đối lâu y đi cảnh làm cái thỉnh thủ thế, cũng như cũ vẫn duy trì nhất quán phong độ nhẹ nhàng quân tử thái độ. Một màn này vừa lúc bị ra tới Trương Thị nhìn thấy, Trương Thị bị đối phương nho nhã khí chất hấp dẫn, ánh mắt không tự chủ được hướng đối phương trên người dính, nhìn đến đối phương cũng không chú ý tới chính mình. Ánh mắt liền lại lớn mật vài phần, tỉ mỉ đem đối phương tướng mạo quần áo, thậm chí còn phía sau xe ngờ cũng đều đánh giá một lần. Trong lòng thầm than, đây là cố gia tơ lũi trang công tử cố lý. Đã sớm nghe nói hồi lâu, chỉ vì ở cứ mà không được thật thấy, hôm nay mới thấy lại hối thời gian đã muộn, nếu là sớm, cái một hai năm. Khi đó nàng hoa dung nguyệt bạo, cô nương phương hoa, vừa lúc cùng công tử vô song xứng đôi nên là như thế nào kim đồng ngọc nữ A Chỉ tiếc, ai? Cảm khái đến tận đây, Trương Thị trong lòng liền che giấu không được vô hạn bi thương, hốc mắt phím hồng, mấy độ nghẹn ngào. Nghe đến nghẹn ngào thanh, đằng trước nhân tài chú ý tới phía sau người, cố Lý ngước mắt nhìn lại, vừa lúc Trương Thị nhìn chăm chú vào chính mình, xuất phát từ lễ phép, cố Lý nhẹ điểm cai trán. Trương Thị tâm lại dường như hoa rơi truy mặt hồ, nổi lên tầng tầng gọn sóng, lúc đó hai từ hốc mắt phím hồng, lúc này lại là sắc mặt phím hồng. Ngựa ngùng đúng thiết. Nhưng nàng cũng tự biết này tình không ổn. Liền vội kêu đại nha ra tới lấy làm che giấu. Đại nha, trong nhà tới khách nhân. Mau, đảo ly trả tới. Lâu y cái cảnh nghe vậy nếu lại mi. Đối trương thị loại này đảo khách thành chủ tư thái rất là bất mãn. Tô chiêm cũng là, cố lý liền càng là. Cũng chỉ là bởi vì lâu y cảnh ở đây. Mới vẫn luôn vẫn duy trì phong độ nhẹ nhàng từ thái. Thức mau, đại nha bưng chén trả ra tới. Ngại thanh mãi khí kêu cố lý một tiếng. Cố lý đối hải tử không có thành kiến, trên mặt nộn nhạo ý cười cũng là đơn thuần tự nhiên, nhưng ở Trương thị xem ra lại là có khác một phen cơ hội. Trương thị thấy Cố lý như thế yêu thích đại nha, liền đem đại nhà thấu đi lên, đã sớm nghe nói cô công tử muốn đem xảo ti phường khai ở miếu trong giới thôn, nghĩ đến ngài đối trong thôn địa hình cũng không quen thuộc, không bằng làm đại nha bồi ngài đi thôi. Đại nha tuy là cái hài tử Nhưng hải tử thiên tính ham chơi nơi nơi chạy vội, tự nhiên mà vậy đối nơi này càng vì quen thuộc. Cô Lý Nguyên là đối hải tử yêu thích, cũng ngồi sổn xuống thân khẽ vút hải tử đầu, nhưng nghe vậy đến tận đây, một đôi tay lại vội vàng thu hồi, đứng lên, trên mặt hơi hơi che giấu không được một chút bất mãn. Lâu y cái cảnh cùng tô chiêm cũng đều đã nhìn ra, Trương thị đây là chính mình gả không ra, tính toán lợi dụng đại nhà phản cao chi à. Đáng thương như thế hồn nhiên hài tử làm đại nhân tà ác tư tưởng làm bận. Nghĩ lại tưởng, cái này cố lý cũng chỉ so Trương thị đánh cái 4 năm tuổi, nếu thật cùng đứa nhỏ này một đôi, tương lai hài tử trưởng thành, cố lý cũng liền một lão nhân, nghĩ lại bộ dáng này, liền cảm thấy các loại không khỏe, thậm chí liền ngấm lại đều không thoải mái. Lâu y cái cảnh chạy nhanh đánh gây loại này tan hiệm, cười khẽ dặn dò đại nhà về phòng giúp làm mãi mãi làm việc, sau đó mới giảm bớt xấu hổ. Cô Lý vốn là đối Trương Thị không lắm hảo cảm, hiện giờ càng không hảo cảm, chính là này khối mà cũng không nghĩ nhiều đãi một viên, giờ phút này chỉ phải thúc giục Low Yi cảnh chạy nhanh lên xe ngựa, sau đó rời đi nơi này. Trương Thị nhìn không khí không đúng, cũng lập tức ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, trong lòng lại tức bực lại hổ thẹn, lại cũng không kịp làm giải thích, người đã bị kéo lên xe ngựa, hơn nữa đã đi xa. Nhưng làm Trương Thị không rõ nội tình chính là Lâu ý cái cảnh rõ ràng là tô chiêm thê sao đi theo nam nhân khắc lên xe ngựa, mà độc lưu tô chiêm tại đây, mặc dù nói nàng cùng cố lý không có gì, nhưng như vậy tổ hợp cũng rất khó không cho người lạc miệng lưỡi nha. Trương Thị khủy tay đẩy đẩy tô chiêm, nhìn ngốc lăng trên mặt đất, cùng ném hồn dường như tô chiêm, trong lòng liền rất khó không như vậy suy nghĩ, ta nói, người nữ nhân cùng nam nhân khắc lên xe ngựa, đi ra ngoài đi dạo phố dạo quanh, người đứng ở chỗ này vẫn không núp nhích. Đảo cũng có thể nhẫn Tô chiêm xoay người Sắc mặt thanh lánh nhìn chầm chầm trương thị Trương thị cảm giác tâm bị đâm một chút Sắc mặt hơi bạch Không dám nói bậy Vội vàng vì lời nói mới rồi đánh viên Ta, ta không có ý gì khác Ta cũng biết bọn họ hai sẽ không có cái gì Chính là cảm giác không thích hợp Với lý không hợp Rứt lời vội vã chạy xa Tam thẩm, ta coi người việc nhiều Nhưng yêu cầu ta hỗ trợ Tô chiêm nốc lăng tại chỗ Xong quyền không tự chủ được nắm chặt người ở trong gió nhẹ thổi sau một lúc lâu lúc sau trận đề thượng sức lực hướng về bên ngoài đuổi theo lúc này lâu ý thì cảnh bọn họ đã tới rồi chấn trên nhưng không phải bạch cầu đá chấn mà là nhạc Châu huyện khắc thành trấn nơi này trừ bỏ người ở ngoài cùng bạch cầu đá chấn không có gì bất đồng đơn giản chính là chút b quán hành tổ người nàng một người đều không quen biết thôi L cảnh quay đầu nhìn về phía cố lý Cô Lý xúc lên cửa sổ xe mảnh lộ ra bên ngoài phong cảnh cấp lâu y để cảnh xem, cũng nhất nhất rằng giải, lúc trước ngươi chê ta giới thiệu chút ngươi nghe qua gặp qua cho ngươi, hiện giờ ta mang ngươi đổi cái địa phương, giới thiệu chút ngươi chưa từng nghe qua gặp qua mỹ thực. Lâu y để cảnh trong lòng kinh thường, này cố Lý là đem nàng đương tầm thường hương dã thôn phụ đối đãi cho rằng cách cái trấn liền cách nhất trọng thiên giống nhau. Đáng tiếc, nàng không phải, cái này trấn Nàng cũng là chạy quá mấy tranh, lúc trước bán cúc non, bán cây dâu, bán nướng nướng đều đã tới. Bất quá tới nguyên nhân đều là giống nhau, ở buồn chấn hôn không nổi nữa, không thể không đi cách vách trấn tìm ra lộ, cho nên tới vội vàng, đi vội vàng, không thể tỉ mị phẩm vị quá nơi này mỹ vị ăn vạt. Nhưng có giống nhau, lâu y cảnh là ký ức khắc sâu, một chén hoành thánh. Còn nhớ rõ lúc ấy, mới vừa cùng tiệm thuốc lao bản đấu trí đấu dung thắng hiểm. Trở về trên đường ở ven đường Hoành Thánh quán mua một chén Hoành Thánh. Khi đó, tô chiêm bồi ở nàng bên, ngầng đầu nhìn đến chính là cố Lý xe ngựa trải qua, chưa từng nhìn thấy một thân, lại đối lộ ra tới quần áo ôm lấy hảo tưởng, thông qua quần áo xe ngựa suy đoán cố Lý bộ ráng. Hiện giờ hảo tưởng người nghiễm nhiên thật thật tại tại đứng ở trước mặt, lâu y đi cảnh lại ngoảnh mặt làm ngơ. Không thể không nói, kia sẽ nàng đối cố Lý cảm giác cùng rất nhiều người giống nhau. Cũng là cảm nhận chung như ý lang quân người được chọn, nhưng hôm nay nhìn đến chân nhân mới phát hiện cũng không phải. Nàng sợ tuyển, bất quá là trong lòng không tồn tại bóng người, cố Lý ngay lúc đó xuất hiện chỉ là đem nàng trong lòng mơ hồ bóng người cụ tượng hóa, không hơn. Người suy nghĩ cái gì? cố Lý xem nàng nhìn chầm chầm mỗ một cái hoành thánh quán nhìn chầm chầm đến nhập thần, còn tưởng rằng nàng muốn An liền mệnh xa phu dừng lại xe tới, mang theo lâu ý cảnh qua đi. Xảo chính là, ngồi vị trí vẫn là lần trước kế bản, lần này cũng không có khắc tỉnh lữ ngồi chung, nghe không được kỷ kỷ sao sao thành, cũng nếm không ra lúc trước tư vị. Đại khái khi đó chính mình kiếm lợi một số tiền, tâm tình vui sướng, lại đụng tới cái chi âm giống nhau tô chiêm, cho nên lưu đến đặc biệt vui sướng. Mà nay, chính mình không có sự nghiệp, xảo ti phường lại là cố lý đừng ra, cũng coi như là ăn nhờ ở đâu đi. Lâu y cảnh trong lòng liền vô pháp như vậy vui sướng Lâu y cái cảnh túi đầu ăn hoành thánh Không nói một lời cố lý chỉ cho rằng nàng không yêu ăn cái gì Thời điểm nói chuyện Liền cũng không cảm thấy ra bất luận cái gì Rốt cuộc hắn liền kiêng kỵ vừa ăn vừa nói chuyện Còn tưởng rằng hương dã ra tới thôn phụ sẽ là như vậy Hiện giờ nhìn đến lâu y cái cảnh lại một lần sợ ngây người hắn nhận chi Càng thêm cảm thấy nàng chính là nông ra trong ổ kim không tước Trừ bỏ quần áo cùng ra thế bối cảnh ngoại Kia một tầng có nữ tác nhân ra cảm giác. Mặc dù là bối đã kết hôn phụ nhân bối tóc, cũng ngăn không được non nứt mặt, kia trương hơi vì trẻ con mặt, rõ ràng là tính trẻ con chưa thoát, lại muốn đỉnh thành thuộc bối tóc, gọi người không cấm muốn cười, đồng thời lại sinh ra vài phần thương tiếc. Cố lý lo chính mình lại cười lại hoảng, hay thay đổi cảm xúc xem như đưa tới lâu y đi cảnh chú ý, lâu y đi cảnh xẹt một tiếng nuốt vào hoành thánh, mới mở miệng hỏi, người làm sao vậy, biểu tình quái quái. Không, không có việc gì. Người chỉ lo ăn. Lâu y cái cảnh nhìn nhìn trống rông chén, tức giận ngừng đầu. Người lôi kéo ta cả ngày bơi tới dạo đi rốt cuộc muốn làm gì, có nói cái gì không thể nói thẳng sao. Ta, ta không lời gì để nói nha. cố Lý buồn bực, nghe lâu y cái cảnh khẩu khí, giống như Tô Chiêm cũng không có nói thẳng ba ngày kỳ hạn sự, hẳn là gián tiếp biểu đạn. Hắn nhưng thật ra bắt đầu tò mò Tô Chiêm là như thế nào cùng lâu y cái cảnh tỏ vẻ. Ta nói, kế tiếp 3 ngày, ngươi đều phải đi theo ta, việc này ngươi có biết? Biết à? Lâu ý cảnh nâng dương mắt ra, không có gì đương hồi sự. cố Lý khỏe miệng run rẩy nghĩ thầm nữ nhân này tâm thật đúng là đại, chính là đem nàng bán cũng không biết đi. Vậy ngươi cũng biết, ngươi đi theo ta ra tới, là vì sao? Lâu ý cái cảnh nhạt nhạt nói, theo ngươi học quản lý cùng kinh doanh xảo ti phường kinh nghiệm. cố Lý cười nhạo. Xem ra tô chiêm quả thực không có nói rõ. Lâu y cái cảnh xem hắn cười đến như thế tạ ác, lược có khó chịu, làm sao vậy, chẳng lẽ không phải sao? Nếu không phải lời nói, ta cần phải đi trở về. cố Lý chạy nhanh tiến lên ngăn trở, là, là. Lâu y cái cảnh buông tay, kia chạy nhanh dậy ta nhà, cả ngày đông dạo tây chuyển, có thể làm chuyện gì? cố Lý giật mình lăng, hôm nay lâu y cái cảnh tựa hồ so cùng ngày xưa không quá giống nhau. Ngày xưa nàng đều là bình tĩnh cơ chí, thường thường còn có chứa nữ tử dịu dàng, như tắm mình trong gió xuân giống nhau, gọi người vui vẻ thoải mái. Nhưng hôm nay lâu ý thì cảnh lại không phải như vậy, luôn hành cử chỉ lộ ra không kiên nhẫn, khẩu khí càng là mang theo vài phần táo bạo, cũng không biết vì sao, rõ ràng chính mình cũng không có đắc tội nàng, vì sao nàng muốn như vậy đối chính mình. Chẳng lẽ gần là bởi vì nàng còn chưa từng yêu chính mình, cho nên mới sẽ đối địch chính mình. Nếu là như thế này, kia vì cái gì Tô Chiêm liền không có việc gì? Bọn họ không phải cũng chưa từng yêu nhau sao? Điểm này hắn nhưng thật ra thập phần khẳng định, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm tới xem, bọn họ là vẫn chưa yêu nhau, cũng liền treo phụ thê chi danh. Nhưng vì sao lâu ý Yi cảnh đối hắn cùng đối Tô Chiêm thái độ như thế to lớn, chẳng lẽ là bởi vì Tô Chiêm cùng nàng sớm chiều ở trung quán? Ơn, cái này giống như có chút đạo lý, ngẫm lại trong nhà chăn nuôi sủ vật, Cái nào không phải đối chủ nhân nhất dính, nhưng chúng nó mới vừa mua trở về thời điểm, lại cái nào không phải đối chủ nhân hung hắn nhất. Như vậy tưởng tượng, cố lý cũng liền an tâm rồi, hắn tin tưởng 3 ngày sớm chiều ở Trung Tổng có thể thay đổi lâu ý, ý cảnh đối hắn cái nhìn, sau này trô lâu rồi, tự nhiên mà vậy cũng liền sẽ không như vậy. Hiện tại là nhận nuôi sùng vật ngày đầu tiên, thuộc về táo bạo thời kỳ, cố lý quyết định trước không bắt buộc lâu ý, ý cảnh, theo nàng tới liền đem chân vừa nhấc, đề nghị đi hắn tơ lùa trang nhìn xem, học học dệt nhiễm tơ lửa lưu trình, quen thuộc quen thuộc. Lâu ý cái cảnh gật đầu, đi theo đi, hai người sóng vai mà đi, hành đến nửa đường thượng, một đạo thon dài bóng người đi tới, hành đến vài bước xa thời điểm rừng, dương mắt, mắt sáng như đốm nhìn chằm chằm phía trước, tố sắc quần áo lại gần như phong hoa, ánh mặt trời áo choàng, tự thành nhất phái phong lưu. Người nọ không phải người khác, là Tô Chiêm, là quen thuộc hồi lâu. Giờ phút này lại hơi có chút xa lạ tô chiêm. Nhưng này phân xa lạ mang theo lâu ý cảnh từ nhỏ liền có ảo tưởng, là cái loại này trong đầu hoàn mỹ nhất bóng người nên có tư thái, là hắn, đem nàng trong lòng người cụ tượng hóa, hơn nữa sáng tạo ra càng nhiều gọi người tim đập ra tốc máu tán loạn chi tiết biến hóa, tỷ như nói thần thái, tỷ như nói động tác, tỷ như nói khí chất. Giờ khắc này, lâu ý cảnh xem tô chiêm ánh mắt là mang theo tình yêu liền cùng thường lui tới dân cư chúng nói hoa si giống nhau, không tự dắt các loại suy nghĩ lưu chuyển cùng trong mắt. Lâu ý thì cảnh chính mình vẫn duy trì cố hữu bình tĩnh là có thể che giấu cảm xúc mênh mông nội tâm, lại cố tình kêu cố lý xem tấu triệt. Cố lý khỏe miệng đều mau chịu nứt ra, một khắc trước còn tưởng rằng chính mình phân tích thông thấu, ngay sau đó mới phát hiện chính mình sai rồi, 10 phần sai. Sai lầm cho rằng lâu ý thì cảnh là kia sùng vật, không nghĩ tới nàng là tinh linh. Thông nhân tính tinh linh, hơn nữa có chứa nhân loại tình cảm. Nàng nhất định là yêu tô chiêm, cho nên mới chỉ có ở tô chiêm trước mặt biểu lộ dịu dàng, ở người khác trước mặt cùng người đàn bà đành đá vô dị. Cô Ly có chút ghen ghét, ghen ghét một cái nghèo tung thư sinh thế nhưng có thể so sánh quá hắn, ghen ghét chính mình như thế hoàng mỹ vô khuyết lại ở một cái hương giã thôn phụ trước mặt tảm đạm thất sắc không hề thi triển mỹ lệ cơ hội, hắn ghen ghét có chút điên cuồng Nguyên bản vẫn luôn phong lưu phong khoáng mặt lại xả ra vài phần tà mị cùng bờ bãi. Đây là cố lý số lượng không nhiều lắm lại một lần cảm xúc dao động, nhớ do thượng một lần xuất hiện loại này cảm xúc, vẫn là bởi vì Tô Chiêm, bị Tô Chiêm khiêm tốn cầu học thái độ kinh ngạc đến ngây người, giờ khác này lại là bởi vì Tô Chiêm, hắn giống như là trong đời hắn chướng ngại vật giống nhau. Cố, không cấm có chút ác tưởng, nhưng thực mau lý trí lại khống chế những cái đó tà ác suy nghĩ. Không, hắn không thể làm tội ác tày trời người. Liên ở cố lý suy nghĩ hỗn loạn hết sức, Tô Chiêm đã vươn tay tới, thon dài bàn tay to dưới ánh mặt trời, tình cảnh này càng là có vẻ phá lệ ấm áp cùng rày rộng, làm người vừa thấy liền có thể nhiều ra vài phân cảm giác an toàn, càng đừng nói là vươn tay đem chính mình tay trồng lên ở đối phương trên tay, kia nên là một loại cái gì cảm giác. Lâu Y cảnh nghĩ vậy, cuốn bạch quay mặt qua chỗ khác, nuốt nước miếng một cái. Gương mặt không tự chủ được phiếm hồng, đôi mắt trột dạ không dám hướng lên trên xem, thấp đầu, nhược nhược cùng qua đi. Bất quá tô chiêm đã thu hồi tay, bởi vì lâu y thì cảnh cũng không có rối tay ý tứ, hắn liền thu hồi tay. Lâu y thì cảnh nên diện đi tới, dương mắt nhìn đến chính là một đôi dựa vào sau lưng người sống chơ tiến tay, trong lòng ảo não, nguyên bản còn có chút tiểu loạn đâm tâm, bởi vì tức giận đâm càng hôn độn Lo chính mình suy nghĩ thật lâu sau. Lại nghĩ đến một vấn đề, chính mình làm gì không thể hiểu được để ý một đôi tay. Phải biết rằng bọn họ không phải chân chính phu thê, nam nữ có khác, hắn lại là cổ nhân, tư tưởng truyền thống, thu hồi tay không phải hợp tình hợp lý sao, chính mình cần thiết so đo này đó. Ơn, như vậy ngắm lại, giống như có điểm đạo lý, lâu y cảnh hết dở. Ngược lại lược có buồn bực chính là tô chiêm, tô chiêm nguyên bản thiết tưởng chính là chính mình vươn tay tới. Lâu y đi cảnh có thể kéo chính mình tay, cũng mượn này thử nàng đối chính mình cảm tình hay không biến thành tình yêu. Nhưng thử kết quả chính là, lâu y đi cảnh chính mình trước lùi về tay, liền chứng minh nàng trong lòng như cũ vẫn duy trì huynh muội tình. Một khi đã như vậy, chính mình hạ tất lại vườn tay, cho nên tô chiêm liền thu hồi. Kỳ thật hắn nghĩ tới nghĩ lui tưởng chu đáo lại cô đơn tưởng sai rồi nữ nhi ra tâm, có một loại cảm xúc kêu thẹt thùng có một loại cho nên lui bước hành động kêu nội liễm. Bọn họ chi ra ngươi đẩy ta hướng, ở cố lý trong mắt thế nhưng nhìn ra mạc danh ý tứ, hắn xem đã hiểu, trong lòng cũng như lúc ấy tô chiêm như vậy hề bài thở dài, ta thua, rốt cuộc vẫn là ta thua. Cố tình không cam lòng, cô Ly âm thầm đối chính mình nói một câu, ta còn có chuyển cơ sau liền đuổi theo, tươi cười y y như thường lui tới, chỉ là đáy mắt nhiều vài phần sắc bén, là một loại ẩn mà có thể thấy được người cạnh tranh sắc bén cảm. Ta nói các ngươi hai cái từ từ ta, nếu tới cũng tới rồi, đơn giản cùng nhau đi. Tô chiêm con ngươi trật lóe, ánh mắt lộ ra sâu không lường được, hai tương ánh mắt va chạm, hai loại cực hạn. Một cái sắc bén bén nhọn, múi nhọn hiện ra, một cái đại khí bành sinh, hôn độn thâm thúy, lưỡng đạo ánh mắt ở lâu y đi cảnh đỉnh đầu giao hội, mấy phen sóng ngầm mãnh liệt, cuối cùng vẫn là lấy lâu y đi cảnh nói đột nhiên im bản. Ta nói, cố công tử. Ngươi luôn miệng nói muốn chúng ta làm xảo ti phường nhị đương ra, lại không chịu giáo thụ chúng ta quản lý cùng kinh doanh kinh nghiệm, đây là tính toán đem chúng ta đương con dối sao. Nếu là như thế, thật cũng không phải không thể, ngươi chỉ lo đem tiền cấp đúng chỗ, chúng ta có thể nhậm ngươi bài bố. Chẳng qua, chúng ta nhưng đều là muốn dưỡng ra sống tạm người, nếu ngươi xảo ti phường làm một nửa không làm, chúng ta hai chiếc nướng nướng phô bồi ngươi chơi đùa, ngươi nói mặc kệ liền mặc kệ. Chúng ta hai tìm ai khóc đi. Cho nên, nếu ngươi chỉ là kêu chúng ta lại đây đương con dối, thỉnh cầu đem hiệp nghị lấy ra tới, một lần nữa sửa sửa, ta yêu cầu đến kéo dài thời hạn 10 năm. Chính là từ sao ti phường đóng cửa ngày khởi, tính 10 năm, 10 năm nội, ngươi đến nguyệt nguyệt cho chúng ta phát tiền công, nếu không ta liền không cho ngươi đương con dối. Này phân sai sự, ngươi hái tìm ai tìm ai? Quả nhiên, quả nhiên còn phải ở Tô Chiêm bên người nàng mới có thể trở nên như thế khôn khéo cơ trí quang thải chiếu nhân cổ nhân trường vân là vàng thì sẽ sáng lên mà nay hắn xem ra lâu ý cảnh không phải vàng là dạ Minh Châu dạ Minh Châu sẽ chỉ ở trong đêm tối sáng lên mà này phân điểm tỉnh an tưởng đêm là tô chiêm hắn ánh mắt kia đại khí như đêm lại không mang theo tà ác nguy hiểm hơi thở liền dường như nông ra nhằn ngày buổi tối sinh hoạt nay một đối lập Ngay cả cố Lý chính mình đều cảm thấy bọn họ hai ngày sinh một đôi, trong lòng ghen tị liền càng đậm, như thế nào hắn liền tìm không đến thuộc về hắn Dạ minh châu đâu. Ui, cố cô công tử, hỏi ngươi đâu? Vừa rồi còn kỳ kỳ sao sao ngươi như thế nào đột nhiên an tĩnh? Lâu y cảnh rối tay ở cố Lý trước mặt vây vây. cố Lý lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hơi hơi mỉm cười, giải thích nói, lâu cô nương lời này sai rồi. Cố mô cũng không có lửa lừa đùa bỡn hai người ý tứ, cũng không có đem các người đường con dối Chỉ là cố mô cảm thấy quản lý xảo ti phường cũng không có gì kinh nghiệm có thể dạy. Trước mắt, kén tầm đã thu không ít, tương tơ tư công nhân cũng ở thúc đẩy, các người thân là xảo ti phường nhị đừng ra, chỉ lo nhìn công nhân, tính tính sổ là được. Như vậy nhẹ nhàng trắng ra sống, cố mộ thật sự nghĩ không ra còn có cái gì như giáo Lâu y cái cảnh thật dài nga một tiếng. Đối hắn nói cũng không mua chướng cuối cùng trở về một câu, vậy ngươi còn một hai phải đằng ra ba ngày thời gian dạy ta quản lý cái gì xảo ti phường. cố Lý khỏe miệng vừa kéo, tô chiêm cũng chịu chịu, hai người biểu tình cổ quái, lại vừa lúc dừng ở lâu ý cảnh trong mắt, xem bọn họ cổ quái như thế ăn ý, không khỏi dừng bước lại, xoay người chính mình ngoan ngoan đi một bên chẳng hảo, cho bọn hắn hai ngắn lại khoảng cách, tựa hồ như vậy thoạt nhìn mới tính hài hòa. Trái lại tô chiêm cùng cố lý hai, nhìn lẫn nhau vai sóng vai, mặc danh có loại ghê tởm, hai người khỏe miệng đều có bất đồng trình độ chiếu nước cảm. Lâu y thì cảnh lại ở một bên tiêu giao tự tại, trong lòng nổi lên tiểu toan vị, nếu tô chiêm có long dương chi hảo, tựa hồ chính mình liền không có tranh thủ tất yếu. Chính là loại này cấm kỵ vốn dĩ liền đủ tra tấn người, cổ nhân tư tưởng phong kiến còn chưa tính, nàng một cái hiện đại người tư tưởng mở ra, nếu không thể thành toàn bọn họ. Bọn họ chẳng phải là càng khổ. Tính tính, so sánh với dươi cấm luyến so yêu thầm càng khổ. Loại này tiểu luyến thấy đại luyến đối lập, lâu y ghi cảnh vẫn là quyết định chính mình khổ một khổ được. Rốt cuộc nhân sinh từ từ, nói không chừng còn có thể gặp được tiếp theo cái ái mộ người. Mà bọn họ liền không giống nhau, rốt cuộc có ngắn tay chi phích người nam tìm. Giờ này khắc này tình cảnh này, nàng thật đông nhiên nhớ tới bên thai rất quen thuộc một câu từ, lại nghèo không thể nghèo giáo dục Lại khổ không thể khổ người khác, hào đi, nàng khổ, nàng khổ đi. Lâu ý cái cảnh trong lòng lầm nhầm lầm nhầm lại nha lại nhải, trên mặt biểu tình muôn màu muôn vẻ. Xem ngây người hai cái đại nam nhân, bọn họ thậm chí nhất trí cảm thấy, nữ nhân này căn bản không cần bất luận cái gì bằng hữu Một người là có thể muôn màu muôn vẻ sống sót, có thể là cảm giác được lưỡng đạo quái gì ánh mắt đầu tới. Lâu ý cảnh theo bản năng ngầm đầu, đối diện thượng lưỡng đạo vẫn luôn ăn ý kỳ quái ánh mắt. Xem lâu y cái cảnh mặt đều vặn mẹo, theo bản năng hướng chính mình trên mặt mạc, làm sao vậy, ta trên mặt có cái gì sao? Hai người đồng thời lắc đầu, lâu y cái cảnh thầm nghĩ, liền động tác đều là giống nhau, người như vậy, chính mình còn có cái gì lý do không cho đâu, ai? Nay dọc theo đường đi, lâu y cái cảnh đều ở suy tư như thế nào tác hợp bọn họ, nhưng trên cơ bản, vô luận chính mình trong miệng khen ai, đều sẽ bị một bên khác phủ định thêm ánh mắt chỉ trích. Lâu y cảnh liền buồn bực, chính mình rốt cuộc nói sai rồi cái gì, chẳng qua tưởng giúp, giúp bọn hắn, chẳng lẽ này cũng có sai. Đến, đến đến, là nàng sen vào việc người khác, không nói, không nói còn không thành sao. Sau đó một canh giờ ba người đều không nói lời nào, yên lặng ngồi trên xe về nhà. Nờ bờ dọc theo đường đi đều các hoài tâm sự, lâu y cái cảnh cũng vội quên tự hỏi tô chiêm là như thế nào tìm được nàng rốt cuộc nàng không ở bạch cầu đa chấn. Đương nhiên, cái này đáp án, rõ ràng, Tô Chiêm là chạy biến sở hữu chấn, báo lấy điên cuồng tư thái, điên cuồng tìm kiếm, ở mênh mang biển người chung rốt cuộc tìm được rồi nàng, cái loại cảm giác này chỉ có chính hắn có thể thể hội. Sau đó cô Ly đó là cho hắn một cái đại đại xem thường, sớm biết rằng như vậy, chính mình lúc trước nên đem lâu y cảnh mang xa một chút. Trải qua một ngày lan lộn, Ba người đều là thể sắc và tinh thần đều mệt Ngày hôm sau tỉnh lại, Lâu Y Đi Cảnh liền không nghĩ động, lần này Tô Chiêm không cần khuyên bảo, Lâu Y Đi Cảnh cũng không chịu cùng cố lý lên phố. Cố lý lại ngại với mặt mũi nói tốt 3 ngày giao dịch, nếu là chính mình chủ động bỏ quyền chẳng phải tương đương nhận thua, cho nên cắn răng một cái quyết định ở nhà bọn họ ngây ngốc ngẩn ngơ. Cố công thử, thỉnh uống trà. Cố công thử, nếm thử tân nướng khoai lang. cố công tử Cố công tử. Nửa ngày xuống dưới, nghe được nhiều nhất chính là cố công tử trường, cố công tử đoảng, hơn nữa vẫn là dùng một loại gần như ôn Nhu thanh âm nói ra, mà nói lời này người vẫn là hai đứa nhỏ nương chương thị. Chương thị chỉ sợ liền chính mình cũng chưa chú ý tới chính mình têu to này ba chữ thời điểm là có bao nhiêu phong tao, dù sao tô chiêm cùng lâu y cảnh đã nhìn không được, tâm can chỗ sâu nhất ở hẳn hẳn run dậy, liền sợ lâu chiếu lâm nếu là đã biết. Có thể hay không dưới sự giận dữ đem nhà bọn họ hủy đi. Tưởng tượng đến nơi đây, liền cảm thấy là nhặt được một cái phiền thoái. Cứ việc trương thị mấy ngày nay ở nhà còn tính cần mẫn, trên cơ bản làm nàng đi làm sống đều làm, tay chân cũng thực nhanh nhẹn, nhưng là so sánh với nàng này từng tiếng kêu to tương lai gặp phải mầm thai hoạ, lâu y cảnh tỏ vẻ mấy ngày nay cần lao biểu hiện căn bản đền bù không được. Lâu y cảnh cùng tô chiêm đau đầu. Nhưng mà nhất đau đầu chỉ sợ vẫn là cố lý. Cố lý nhất không thích loại này, nữ tác nhân ra phía trước phía sau rông dài, cố tình lâu ý đi cảnh ở phía trước, hắn lại không hảo phát tác, đành phải banh mặt, hơi chuốt hồi lấy cười. Há liêu này cười làm trương thị càng hương phấn, càng làm muốn bận trước bận sau. Nhưng thật ra bởi vậy làm tô chiêm nhìn đến hy vọng, hắn phát hiện như vậy cũng khá tốt, ít nhất có người quấn lấy cố lý, cố lý liền sẽ không nhớ thương nhà bọn họ lâu ý đi cảnh. Tôi chiêm như vậy nghĩ, túi đầu nhìn một nha bên người lâu y hiễu cảnh, đáy mắt biểu lộ mạn không đi ý cười. Sau lại, Tô chiêm hy vọng thất bại. Bởi vì Cố Lý cũng nghĩ đến ứng đối chi sách, hắn đem đặt ở trong nhà đương nô bộ thanh rượu kêu lại đây, nói là đi theo tới học cơm tơ, kỳ thật là cố ý dùng để đối phó Trưởng thị. Không mấy cái canh giờ công phu, hai người liền ầm ý, nguyên nhân rất đơn giản, một cái phải cho Cố Lý ăn nướng khoai lang. Một cái khác liền nói nướng khoai làng ngại thô bị chi vẩn, không xứng với công tử thân phận, nàng đem chính mình từ cố phủ làm canh thang cầm tới. Sau đó liền ấm ý, sau đó cô ly bên thai thanh tịnh, người khác màng thai mau phá. Dù sao, trong nhà cũng không có gì đáng giá ngọn ý, ôm bảo mệnh quan trọng thái độ, lâu y cảnh cùng cố lý cùng với giang thị, đại nhà, một khối chạy đến bên ngoài đi, lưu bọn họ tam ở nhà, làm cho bọn họ xào đi. hô Vẫn là bên ngoài phong cảnh hảo A, bên ngoài thoải mái. Lâu y thì cảnh hung hăng mà hít một hơi, ngước mắt nhìn thoáng qua Tô Chiêm, nhìn không được muốn cười, ngươi nhìn xem cái kia cô công tử, thế nhưng học xong lấy độc trị độc. Thật không biết nói hắn thông minh vẫn là xuẩn. Tô Chiêm vào mò, rũ mắt gửi, hỏi, lời này giải thích thế nào? Thông minh chính là hắn có thể nhìn thấu này mấy người phụ nhân trong lòng suy nghĩ. Hắn thật là tình trường tay ra đời. Vừa thấy liền nhìn ra tới thanh rượu cùng Trương Thị đều đối hắn còn có ý tưởng không an phận, cho nên dứt khoát liền đem hai người kêu lên tới, chính mình liền thanh tịnh. Ngu xuẩn chính là, chính là kể từ đó, hắn cùng Tô Chiêm chẳng phải không có một chỗ cơ hội. Cũng không biết Tô Chiêm sẽ nghĩ như thế nào. Lâu y cái cảnh ngước mắt tế cứu nhìn Tô Chiêm liếc mắt một cái, muốn nhìn một chút hắn lúc này ra sao loại cảm xúc, trùng hợp Tô Chiêm chính không chớp mắt nghe nàng đi xuống nói. Thấy đề tài đột nhiên im bản, buồn bực nói, như thế nào không hướng hạ nói. Lâu y cái cảnh không từ trên mặt hắn nhìn ra bất luận cái gì không hồn tới, nghĩ đến nam nhân đều là che giấu sâu đầm động vật, nói không chừng chỉ là khổ sở trong lòng không nghĩ biểu lộ trên mặt đi. Lâu y cái cảnh cũng liền không hảo trắng ra nói ra, liền nói, ngu xuẩn chính là, hắn giờ phút này còn không phải liên lụy trong đó, cũng không gặp chạy ra nhà. Tô chiêm vừa nghe cảm thấy có lý. Tinh tế phẩm vị lúc sau cũng cười. Người một nhà dọc theo bờ ruộng đi rồi một vòng, đỏ rực trong đất đã toát ra không ít mầm nhi, điểm thúy, điểm thúy, phụ trợ khắp đất đỏ sinh cơ bừng bừng, trận vừa thấy càng như là một khối táo đỏ bánh thượng được khả mấy viên táo xanh. Lâu y thì cảnh nhìn tâm thần sung sướng, mấy năm nay cuối cùng là không ai tới trộm, trong nhà cũng đồ an tĩnh, nếu không cả ngày gọi người nhìn chầm chằm đều nhìn chầm chầm mắc lối tới. Giang thị cười nhạt còn không phải ngươi làm người hảo. Trước đó vài ngày, ngươi cùng đoàn người nói làm việc thời gian, đoàn người liền cảm thấy ngươi làm người tạm được. Hơn nữa trong thôn không ít người đều ở xảo ti phường làm việc, liền càng sẽ không có người tới trộm, chúng ta thôn giờ phút này cũng coi như là nho nhỏ duy trì đại đồng xã hội tiểu bộ phận. Lâu y cái cảnh gật đầu cảm khái, kỳ thật có chút thời điểm, khốn cùng bức cho người không thể không đi làm một ít trộm cắp sự, một khi nhật tử quá đến nở nang. Cũng liền không ai muốn làm như vậy. Ta cũng đã nhìn ra, trong thôn rất nhiều người cũng không thích hợp làm loại này ác sự. Lâu ý cái cảnh nói đến này đó, trong đầu liền quá vãng nhớ tới rất nhiều người, thì như nói bẻ gây nhánh cây yêu cầu lui hàng triệu đại thúc, còn có vứt đoạn dễ cây yêu cầu bổi tiền thái đại thúc, cùng với gần nhất cầm lạng kén tầm bán tiền triệu đại ca. Kỳ thật bọn họ đều là bị sinh hoạt bức nóng nảy, không có biện pháp. Nhớ tới triệu đại ca. Lâu y cái cảnh mới phát hiện chính mình giống như còn chưa cho hắn bổ tầm giá này số tiền dù sao cũng là cố lý đạo nàng chỉ là quá cái tay mà thôi không cần chính mình ra tiền nếu là vì thế còn đã quên người khác còn bất đắc dĩ vì nàng tham tiền đến lúc đó nhân tâm đã có thể tan lâu y cảnh vội vàng hỏi tô chimêm ngườii còn nhớ rõ cấp triệu đại ca tầm giá còn không có cấp tô chimêm cũng mới như ở trong ngộng mới tỉnh nghĩ vậy cha Đỗ nhiên sắc mặt biến đổi Có chút kinh hoàng ta, ta đã quên. Giang thị cười nhạt ta liền biết các ngươi hai quý nhân hay quên sự, ta đã thế các ngươi cấp thượng, nhân ra triệu đại ca còn một cái kính yêu cầu ta thế hắn cùng các ngươi nói lời cảm tạ đâu. Cũng đúng là bởi vì chuyện này, người trong thôn đều chuyển đến, cách vách thôn, cũng đều đem kén tầm bán được chúng ta nơi này tới. Đã nhiều ngày xào ti phường thu không ít kén tằm ướng tơ tư công nhân cũng không thể không lại chiêu mấy cái. Nương Ngươi cũng thật hảo. Lâu y cái cảnh kích động một phen ôm mẫu thân. Giang thị cười phản ôm lấy nữ nhi, ta cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Các ngươi hai làm đại sự, ta liền làm việc nhỏ, có thể giúp đỡ một chút là một chút. Lâu y cái cảnh mặt kề sát mẫu thân mặt, hiện ra ra vô hạn nung chiều. Nương, ngươi này đã là làm đại sự, không phải việc nhỏ. Tục ngữ nói chi tiết quyết định thành bại, ngươi này một cái chi tiết chính là cho chúng ta tạo nhiều ít danh tiếng. Cho nên người làm chính là đại sự. Giang thị bị lâu ý cảnh hống đến ha hả nhạc, nhăn ba mặt già đỏ hừng đẩy ra. Lại một trận. Gió nhẹ phất quá, nên diện đi tới hai người, một nam một nữ, một già một trẻ, vừa thấy chính là lâu chiếu lâm cùng lâm thị. Giang thị nhìn đến bọn họ, mặt thẳng vặn tưởng quay đầu liền đi, há liêu lâm thị dành trước một bước chạy tới, trên mặt hiện ra không đơn giản cười, đệ mụi à. Nhìn thấy các ngươi cũng thật hảo Không dối gạt các ngươi nói Ngày mai là nhà của chúng ta nhị nha trăng tròn này Các ngươi nhưng nhất định phải tới u Cái này u tự U giang thị trong lòng là run lên run lên Tô chiêm cùng lâu ý cảnh run lên run lên Cũng không biết lâm thị có biết hay không trương thị ở nhà bọn họ Nếu là biết còn như vậy nhiệt tình Vậy rất có vấn đề Nếu là không biết Quay đầu lại nếu là đã biết Giống nhau là rất có vấn đề Lâm Thị xem bọn họ không trả lời, cho rằng không tới, nóng nảy, vội vàng tiếp đón Lâu chiếu Lâm đem trong rổ trứng gà đỏ đưa đến nhà bọn họ đi. Người một nhà thấy tình thế, càng nóng nảy. Trương Thị còn ở nhà bọn họ, hơn nữa Giang Thị đối cố lý lại là có khác ý tứ, này nếu là làm Lâu chiếu Lâm nhìn thấy, không chừng sinh ra cái gì nhiễu loạn. Dối loạn, dối loạn, toàn dối loạn. Người một nhà bước nhanh tiến lên ngăn cản, nói bọn họ trứng gà bọn họ nhận lấy. Trăng tròn tiệc rượu đi, gọi bọn hắn không cần tự mình đưa đến trong nhà. Lâm thị cùng lâu chiếu lâm đều cảm thấy này chỉ là khách khí chi tử, không đủ vì tin. Hơn nữa bọn họ lần này cũng có chuyện muốn nhờ, nếu liền như vậy trực tiếp đem trứng gà nhét vào bọn họ trong tay, biểu hiện không ra thành ý, phía sau nói liền càng khó nói ra, cho nên lâm thị cùng lâu chiếu lâm cũng không chịu, một hai phải đưa đến nhà bọn họ không thể. Cái này, cả nhà sắc mặt đại biến. Ở đỏ rực bờ ruộng thượng, hai nhà người chơi nổi lên truy đổi trò chơi, nhưng mà mệt cái nửa ngày, cũng không thay đổi kết quả, kết quả vẫn là thành công tới rồi tô ra. Đường lâu chiếu lâm cười nhạt liên tục đẩy ra tiền viện rào che môn kia một khắc, tô chiêm cùng lâu ý cảnh hiện ra ra không nỡ nhìn thẳng biểu tình, giang thị đơn giản liền xoay đầu đi. Quả nhiên, bọn họ nghe được rổ rơi xuống đất, bên trong trứng gà đỏ lách cách lang cang vỡ vụn thanh âm, may mắn là thuộc trứng gà. Trứng nát đầy đất còn có thể ăn, tan nát cõi lòng đầy đất nên làm cái gì bây giờ? Lâu y cái cảnh trống căm yêu thương, trước mắt mây đen, thật không hiểu kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Sau đó kế tiếp một màn, quả nhiên không ngoài sở liệu không lại lâu y cái cảnh dự kiến bên trong, đã xảy ra. Mọi người chỉ nhìn đến, lâu chiếu lâm thấy trương thị đối xa lạ nam nhân xun xue thập phần sinh khí, hai người ánh mắt giao thiệp điện quang hòa thạch, thiếu chút nữa liền đánh lên tới thời điểm. Lâu Triều lâm lại trong lúc vô ý thấy Cố Lý bên người nhà Hoàn Thanh rượu. Nhìn khả nhân sắc đẹp, thế nhưng không tự chủ được đánh lên hôn, trong lòng ngẫm lại là được, lại bởi vì Trương Thị vừa rồi khác người hành động, hắn cũng làm nổi lên chuyện khác người, thế nhưng mở miệng hỏi Cố Lý Thảo muốn cái này nha hoàn, còn nói hắn cùng Trương Thị phu thê duyên phận đã hết, mà khi hạ viết xuống hưu thư khác gửi. Trương Thị vừa nghe không cao hứng, làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn tự nhiên biết hưu thư lưu chính mình. Kể từ đó chẳng phải là có vẻ chính mình tình cảnh thực hèn mọn. Trương Thị cũng không biết nơi nào tới dũng khí, đại khái cũng là bị câu thơ bức bách, thế nhưng tâm tàn nhẫn một phen, tuyên bố nàng muốn tới viết lưu thư. Nhưng Trương Thị lại không quen biết tự, cuối cùng cầu đến Tô Chiêm trên đầu, nàng tới khẩu thuật, làm Tô Chiêm viết hay Tô Chiêm nghe vậy, mặt đều mau rút gần ánh mắt lo lắng sốt ruột nhìn về phía lâu y hề cảnh, hy vọng lâu y hề cảnh mở miệng thế chính mình đương thượng một chán. Nhưng lâu ý, ý cảnh xem trương thị vào giờ này khắc này chỉ sợ là sẽ không bỏ qua, càng là không cho nàng viết, nàng càng là hăng hái, cho nên lâu ý, ý cảnh cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể đầu lấy tự giải quyết cho tốt ánh mắt, mãn hà máy nấy nhìn lại tô chiêm liếc mắt một cái.